Chư một, chư thần trò chơi chư một, chư thần trò chơi băng lãnh nhỏ xuống cảm giác từ hai gò má một mực tiếp tục không ngừng mà chuyển đến. Trần Hành khen như mày, từ trên ghế vừa tỉnh lại, đập vào mi mắt hết thể để hắn có chút sững sờ. Đây là cái nào? Trần Hành quan sát bốn phía, không gian nhỏ hẹp chật trội, chỉ có một bộ đơn giản cái bàn cũ dưỡng, lan can sắt phong bế gian phòng lối ra duy nhất. Bên ngoài gian phòng trong hành lang phiêu đã cực nặng sương ngủ, để hắn không cách nào nhìn trộm tình hình bên ngoài. Nơi này là nhà tù. Trần Hành thói quen lớn lớn thái dương, lúc này mới phát giác vào tay một mảnh dính. Hắn nhìn một chút ngón tay của mình, phía trên tràn đầy máu tươi. Hắn ngẩng đầu, con người có chút co rụt lại, chỉ gặp sền sệt máu tươi từ đầu đội trời trần nhà rủ xuống, càng kinh khủng chính là trời trần nhà bên trên lít nha lít nhít tràn đầy vết trạo, còn có thể trông thấy một chút gắt gao khảm ở bên trong đứt gãy móng tay. Đó là người móng tay. Hắn muốn đứng người lên chuyển sang nơi khác, lại phát hiện cổ chân của mình bị một đầu xiềng xích chăm chú địa tỏa trên ghế, mà cái ghế căn bản là không có cách di động, chân ghế bị đổ bê tông tại trên mặt đất kim loại. Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng chuyển đến thanh âm quái dị, tựa như có người tại ẩn giấu lên phát thanh bên trong gọi hàng một dạo. uy vi có thể nghe thấy sao thanh âm kia khàn giọng quái đản lại dẫn cực độ điên cuồng ý cười các vị người dự thi các ngươi tốt hoan nên đi vào chư thần trò chơi ta là các vị tân thủ dẫn đường thanh âm kia lại phối hợp nói các vị người dự thi trần hành bén nhạy bắt được tin tức này quả nhiên không chỉ chính mình một người sao hắn nhìn về phía trong hành lang phiêu đã mê vụ đáng tiếc vẫn là không nhìn rõ bất cứ thứ gì bên ngoài cũng yên tĩnh không có một tia thanh âm xin mời các vị đang phát ra ngu xuẩn quái khiếu trước đó lấy trước lên các ngươi trước mặt tờ giấy kia hào hào đọc một chút ta sẽ cho các ngươi năm điểm không 3 phút đồng hồ. Trần Hành phát giác trước mặt mình trên bàn quả nhiên trưng bày một trang giấy, nhưng Trần Hành tình tưởng minh bạch nơi đó vừa mới nhất định là không có vật gì, không có bất kỳ cái gì cơ quan, cũng không có bất kỳ gì thường, trên bàn cứ như vậy đột ngột nhiều hơn một trang giấy. Trần Hành lau mặt, thời gian dài ngồi tại nguyên chỗ, huyết thủy kia tiếp tục không ngừng mà nhỏ xuống tại trên mặt hắn, nhiễm cho hắn nguyên bản gầy gò tú khí khuôn mặt tràn đầy huyết tinh. Hắn cầm lên trên bàn giấy, đọc đứng lên. Trên tờ giấy này phần lớn nội dung hắn căn bản là không có cách lý giải, đây là một loại tương đương chịu tượng cảm giác, tất cả chữ hắn đều biết. nhưng khi trần hành đọc qua một lần về sau liền sẽ triệt để lãng quên hắn nhìn qua chữ cả quyển nhìn xem tới hắn chỉ nhớ kỹ giải rác mấy câu chư thần trò chơi người dự thi cần biết một chư thần trò chơi không có quy tắc hai xin tất cả người dự thi tuân theo trò chơi thứ nhất sinh mệnh thứ hai nguyên tắc căn bản bà, người dự thi tiến vào trò chơi sau không thối lui ra cho đến chết phía sau còn có đoạn lớn đoạn lớn lời nói nhưng đều là hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trần hành có thể mơ hồ đếm ra tại cái này ba đầu cần biết sau hẳn là còn có bốn đầu cần biết mà sau này vì cái gì không cáo chi người dự thi là ẩn tàng quy tắc cần tìm vào sao Trần Hành nhấn ấn Thái Dương, suy nghĩ, có một cái hắn một mực rất để ý điểm. Chư thần trò chơi. Vì cái gì gọi trò chơi, nhưng ta được xưng người dự thi đâu. Vô luận là phát thanh, hay là hiện tại trước mặt tấm này cái gọi là cần biết, đều đem Trần Hành gọi người dự thi, mà không phải người chơi. Hắn tiếp lấy nhìn xuống đi, một mực tĩnh mịch như chết nước ánh mắt rốt cục khởi động sóng dậy. Đây là một trận không có cối chém giết người có thể sẽ mất đi hết thảy, tương ứng ngươi cũng có thể là thu hoạch được hết thảy mỗi vòng trò chơi cuối cùng người thắng trận. sẽ thu hoạch được một lần cầu nguyện cơ hội người thắng trận nguyện vọng để cho chư thần trò chơi tổ chế tác đến vô điều kiện thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện Trần Hành đè xuống Thái Dương ngón tay rất nhỏ có chút run rẩy bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện Trần Hành hoảng hốt một chút hắn tự hồ cảm nhận được trong đầu viên kia khối u ngay tại chậm rãi nhảy lên viên kia tuyên án hắn tử hình khối u đúng vậy Trần Hành mắc phải ung thư não bác sĩ tuyên án tính mạng của hắn chỉ còn lại có cuối cùng ba tháng bất luận cái gì trị liệu thủ đoạn trị có thể đưa đến không có ý nghĩa kéo dài tính mạng tác dụng tại bệnh viện trị liệu sau một thời gian ngắn, trần hành lựa chọn từ bỏ trị liệu về đến nhà. trần hành chỉ nhớ rõ chính mình phục dụng một chút trợ giúp giấc ngủ dưỡng vật, miễn cương thiết đi, khi tỉnh lại đã bị khóa ở trên đế. về phần làm sao được tuyển chọn làm sao tới được nơi này, hắn hoàn toàn không biết. ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, trần hành ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng lên. Nó nói có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng có phải thật vậy hay không cũng không trọng yếu, chính mình chỉ có hơn hai tháng sinh mệnh. đúng một cái, thật có thể thực hiện nguyện vọng, vậy mình liền có thể sống. nếu như không có khả năng, vậy cũng có lỗ, bản thân liền là người sắp chết. muốn thắng, ta không muốn chết. xem hết sao, xem hết sao, xem hết sao. có cái gì nghi vấn sao hiện tại? cái kia điên cuồng thanh âm lên đỉnh đầu xoay quanh văng lên, xen lẫn không che giấu chút nào không kiên nhẫn. trần hành giữ yên lặng, bên ngoài cũng hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì hồi phục. đỉnh đầu thanh âm yên tĩnh chỉ chốc lát, tiếp tục nói, nếu không có, vậy chúng ta liền đến một cái nho nhỏ trắc nghiệm đi. quy tắc rất đơn giản, xem lại các ngươi bị khóa lại vòng chân sao? các ngươi phải làm, chính là tránh thoát xích sắt sau đó từ trong phòng giam trốn tới, trốn tới tức là thành công. đỉnh đầu thanh âm lộ ra cực hạn vấn. Trần Hành dùng sức kéo xiên xích, 10 phần giam chắc. Nếu như trốn không thoát đến, vậy liền chết. Tuốt, trắc nghiệm hiện tại bắt đầu. Đỉnh đầu Thanh Âm bỗng nhiên trở nên hở hững băng lãnh, theo tiếng nói của nó kết thúc, một đạo 10 phần giam chắc hợp kim cửa lớn đứng thanh rơi xuống, ngăn trở nguyên bản làn can kiểu dáng cửa phòng giam. Lần này cả phòng biến thành hoàn toàn mất thất phong bế. Trần Hành ngồi tại nguyên chỗ, hắn cảm giác dưới người mình sàn nhà ngay tại chấn động. Bỗng nhiên bốn phía vách tường đâm rách một cái cửa hang, băng lãnh dòng nước từ bên trong mãnh liệt mà ra. Dòng nước tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi mười mấy giây toàn bộ nhà tù mặt đất đều sục lên nước. dựa theo tốc độ này ngắn ngủi vài phút liền sẽ bao phủ cả phòng trần hành ánh mắt lãnh đạm hắn không có vội vã đi ý đồ tún đoạn xỉn xích ngược lại đem bàn tay đến dưới mặt bàn tinh tế tìm vỏi hắn tin tưởng vững chắc bất luận cái gì trò chơi đều sẽ có một chút hy vọng sống chỗ này bị chư thần trò chơi cũng tuyệt không ngoại lệ nếu mình bị khóa trên ghế không cách nào động đậy cái kia phá cục mấu chốt liền nhất định dễ như trở bàn tay quả nhiên trần hành tại dưới đáy bàn mò tới một vật đó là một thanh cái cưa cái cưa sao trần hành nhìn qua thanh kia cái cưa trầm ngâm một chút hắn hướng phía chính mình khoa tay một chút thanh này cái cưa quá nhỏ hoàn toàn không đủ để mổ ra xích sắt nhưng là tựa hồ có thể cưa mở mình bị khóa lại cổ chân nguy lai like là như thế này trần hành trên khuôn mặt đột ngột lộ ra vẻ điên cuồng ý cười hắn rơi lên cái cưa không chút do dự chặt xuống dưới chương hai trong phòng có quỷ trương 2, trong phòng có quỷ trong tưởng tượng máu me tung tóe cũng không có phát sinh trần hành cái cưa cũng không có bổ về phía chân của mình hắn nắm nắm lấy cái cưa nắm tay hung hăng đánh tới hướng nhìn không thể phá vỡ khóa lại cổ chân vòng chân ngoài ý liệu là cặp chân kia vòng cũng không phải là sắt mà là một loại tương đối kiên cố nhựa gọi là tìm. tại Trần Hành đại lực đập xuống, đã xuất hiện mắt Trần có thể thấy vết rách. Quả nhiên không phải sát sao? Trần Hành Tư lự đạo, hắn trà sát một chút từ trên trời Trần nhà bên trên một mực nhỏ tại trên mặt máu tươi. Từ hắn tại trong phòng giam tỉnh lại áng chừng một chút dây xích về sau, hắn liền lập tức ý thức được dây xích này là sắt nhưng khóa lại chân của mình vòng không phải xúc cảm không đúng. Cho nên tại cầm tới cái cưa trong nháy mắt, Trần Hành liền quyết định muốn đem cái đồ chơi này đập ra. Về phần phải dùng cái cưa đem chân cưa mở loại sự tình này, Trần Hành trong nao lóe lên một cái liền bị bác bỏ. Không hắn. bởi vì trần hành khoa tay muốn thời gian ngắn cưa mở xương người lời nói cái này cái cưa quá nhỏ không đủ phỉ, phỉ. bởi vì một nửa mắt cá chân chìm ở trong nước cho nên trần hành lấy một loại phi thường khó chịu tư thế bên cạnh nện bên cạnh cưa vòng chân về sát làn ra trần hành nện đến mỗi một cái đều giống như tại hết sức nện cổ chân của mình Dòng nước càng ngày càng chảy xiết lấy cực nhanh phương diện tốc độ trướng, rốt cục tại dòng nước sắp không có quá lớn chân thời điểm hắn thành công đem vòng chân đập ra đồng thời chân phải của hắn cổ chân đã bị nện đến dị dạng huyết dịch một chút xíu chảy ra nhưng trần hành giống như cảm giác không đến cảm giác đau bình thường thần xác thoải mái mà đứng lên nước chạy thập kiệm hướng lấy cửa phòng giam chạy đi nhà tù mới rơi xuống cửa lớn là một cái kín kẽ hợp kim cửa lớn tại chính giữa có một cái giống công tơ điện dương một dạng đồ vật trần hành mở ra cái nắp phát hiện bên trong là một cái sáu vị mật mã mật mã khóa sáu vị sao trần hành nhân ấn thái dương suy nghĩ đạo điện mật mã vào trên bàn phím không chỉ có số lượng cùng 26 vị trước cái còn có đặc thủ tự phụ. tại hoàn toàn không biết mật mã sắp xếp tổ hợp quy luật tình hữu giới dựa vào cùng cử pháp là gần như không có khả năng tại nước bao phủ hoàn toàn nhà tù trước đó suy đoán ra như vậy mật mã nhất định giấu ở địa phương nào trần hành tự mình lẩm bẩm hắn quay đầu lại lần nữa xem kỹ lấy nhà tù hơi sương sở một loại đột ngột không hài hòa cảm giác tự nhiên sinh ra nhà tù này bên trong giống như có đồ vật gì tại chính mình không biết rõ tình hình tình huống dưới lặng yên cải biến trần hành hơi hít mắt lại trí nhớ của hắn rất tốt cơ hội có thể nói là đã gặp qua là không quên được lúc trước hắn mở mắt tại trong phòng giam quét một vòng cũng đã đem chỉnh thể cấu tạo thu hết trong não giờ phút này trần hành ngay tại làm chính là đem trước mắt hình ảnh cùng trong đầu hình ảnh tiến hành phi tóc so với ngắn ngủi mấy giây sau trần hành bỗng nhiên ngần đầu nhìn chằm chặp trần nhà nơi đó tràn đầy bạn mẹo vết tích cùng đứt gây móng tay không đúng số lượng không đúng những cái kia lít nha lít nhít vết tích hắn không thể đếm hết được có bao nhiêu nhưng những cái kia móng tay lúc trước hắn đại khái nhìn lướt qua ước chừng có ba bảy mai nhưng bây giờ những này, móng tay chỉ có lẻ thẻ không đến 10 viên câu ngay tại trần hành vừa dứt lời thời khắc khảm trên trần nhà một viên bạn bẹo tái nhợt móng tay ngay tại trần hành không coi vào đầu hư không tiêu thất. Tựa như là bị y mắng nhấm nuốt mất rồi một dạng, từng điểm từng điểm từ đầu tới đôi biến mất không thấy gì nữa. nương theo mà đến là một tiếng quái dị tới cực điểm nuốt âm thanh. Trần Hành nắm chặt trong tay cái cưa, trong lòng có chút phát lạnh. Có đồ vật gì tại nhà tù này bên trong, hoặc là nói, nhà tù này bên trong có quỷ. Trần Hành kỳ thật cũng không tin cái này, hắn là một cái người chủ nghĩa duy vật. Nhưng là từ này cái trong phòng giam tỉnh lại, hắn gặp quá nhiều phá vỡ lẽ thường đồ vật, không cách nào nhận biết văn tự, có thể thỏa mãn hết thể nguyện vọng bí lực, còn có hiện tại trong phòng giam xuất hiện quỷ dị tình huống, những vật này siêu việt hiện đại khoa học nhận biết. hắn chỉ có thể dùng một cái tại nhân loại nhận biết phạm chủ trong vòng đồ vật, đến định nghĩa hiện tại gặp phải nhận biết bên ngoài đồ vật. Thủy vị còn tại không ngừng mà dâng lên, đã không tới trần hành ngực. Trần hành tiếp tục sau lưng mật mã khóa, miễn cưỡng duy trì mình tại trong nước cân bằng, hắn nhìn chằm chằm trần nhà. Trên trần nhà vật kia tựa hồ cũng cảm giác được Trần Hành ngay tại nhìn mình chăm chăm, nó tốc độ ăn càng lúc càng nhanh. Cơ hồ là một cái chớp mắt liền có thể nuốt rơi một viên móng tay. Trong mấy giây trên trần nhà cũng chỉ còn lại có lít nha lít nhít, nhìn cũng làm người ta như muốn nổi điên với cắt. Uỷ dị nuốt âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa. toàn bộ nhà tù lâm vào chết yên tĩnh giống nhau tới trần hành thần kinh căng cứng trên tay cầm thật chặt cái cưa nhưng cũng không có phát sinh cái gì quái sự ngay tại trần hành thời khắc nghi hoặc sắc mặt hắn đột biến không đúng trần hành phát hiện thân thể của mình giống như là rót vào đại lượng nhựa cao su hành động cực kỳ vững yếu. liên liên hô hấp động tác này cũng biến thành dài răng rập mà thống khổ lơ lửng ở trên mặt nước đầu mặc dù tại miệng lớn hấp khí nhưng trần hành cũng không có cảm giác hút tới quá nhiều dưỡng khí giống như mãng xả quấn quanh giống như ngạt thở cảm giác cấp tốc để trần hành sắc mặt trở nên tím xanh tại cái này quỷ dị tình cảnh bên dưới Trần Hành cũng không bối rối, hắn há miệng thật sâu hô hấp lấy, tỉnh táo suy tư. Hắn dùng sức chừng mắt nhìn, phát hiện trước mắt động tác này cũng không có loại kia vướng víu cảm giác, hắn lập tức ý thức được loại này vướng víu cảm giác chỉ xuất hiện tại dưới mặt nước. Trần Hành bắt đầu thử nghiệm đem hai tay xuất ra mặt nước. Động tác này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phi sức, hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực mới đưa tay khiêng ra mặt nước. Sự tình cũng như hắn dự liệu như thế, xuất ra mặt nước trong nháy mắt, loại kia vướng víu cảm giác biến mất hầu như không còn. Còn chưa chờ hắn khai thác bước kế tiếp hành động, tiếng vang ầm ầm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trần Hành ngẩng đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Trần Nhà bốn góc tại lúc này cũng lộ ra cửa hàng, đại lượng nước từ bên trong rót ra. trong phòng bốn là phi tốc dâng lên thủy vị, lần này dâng lên càng thêm tấn mãnh, Trần Hành liều mạng dẫm lên tài nguyên nước miễn cưỡng để cho mình đầu lộ ra mặt nước. ngay ngay nước lấy Trần Hành thân thể hướng phía Trần Nhà từ từ tới gần, Trần Hành giơ cao lên trên tay cái cưa, hắn từ đầu đến cuối cảnh giác trên Trần Nhà bất kia, trực giác nói cho hắn biết tới gần Trần Nhà nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Xoạt xoan, dị Đức gãy tiếng lên, Trần Hành lập tức rút tay trở về, hắn mắt nhìn trên tay mình cái cơ biến mất một đoạn. gãy cũng không quy tắc. giống như là bị thứ gì ngạnh xinh sinh căn đứt một dạng đây là trần hành thử thăm dò đem cái cưa nâng cao một chút xíu lần này hắn giơ lên tốc độ phi thường chậm chạp đến điểm giới hạn nào đó lúc lại là một tiếng quỷ dị đứt gãy tiếng vang lên trần hành thu tay lại hắn phát hiện chính mình cái cưa lại gãy mất một đoạn ta hiểu được trần hành cười lạnh tại lúc này hắn đã hoàn toàn tìm hiểu được gian phòng này toàn bộ thiết kế cùng bấy dập trần hành mặt không thay đổi đưa tay trái ra bàn tay dùng cái cơ cắt bàn tay của mình bị cắn nát cái cơ mặt cắt sắc bén như lưỡi dao vết thương rất sâu cơ hồ thấy xương Trần Hành dùng sức nắm tay lại buông lỏng, lặp đi lặp lại như vậy, dùng sức để ép vết thương, máu tươi hào hàn chảy ra. Hán Tự hồ cảm giác không đến đau, chỉ là ngắm nhìn càng ngày càng gần chân nhà, ánh mắt bình tĩnh giống nhau thường ngày. Chú ba, đào thoát chú ba, đào thoát người, cuối cùng sẽ bị một cái dễ thấy sơ hở hấp dẫn đi phần lớn lực chú ý, từ đó xem nhẹ chân chính mấu chốt. Khi Trần Hành chú ý tới trên trần nhà ngón tay bị không ngừng ăn hết sau, hắn liền vô ý thức không để ý đến một cái một cái khác biến mất đồ vật. Máu từ khi hắn sau khi tỉnh lại, trên trần nhà liền tiếp tục không ngừng mà tại nhỏ xuống vết dịch. Nhưng bây giờ những cái kia máu biến mất không thấy. trần hành lạnh lùng tiếp tục đè ép vết thương hắn rất rõ ràng nghe thấy được một chút cổ quái mà sao động thanh âm. còn chưa đủ hả? trần hành nhẹ nhàng lớn ấn thái dương suy tư một chút đống nhiên đưa tay vung lên huyết dịch hướng phía trần nhà lao đi trần hành rất ưa thích đang tự hỏi chuyện thời điểm đem tất cả nghi vấn đều liệt kê ra đến sau đó dần dần phân tích lại sâu chuỗi chuyện này với hắn tới nói liền như là thủ đoạn học để một dạng vui vẻ đến từ điểm đầu tiên huyết dịch là lúc nào biến mất trần hành trí nhớ rất tốt hắn hơi hồi tưởng một chút liền nhớ đứng lên huyết dịch tại hắn cha xét xong mật mã khóa hai đầu quan sát gian phòng lúc đã từ trên trời trần nhà bên trên biến mất không thấy thứ yếu quỷ là lúc nào xuất hiện đối với cái này trần hành có hai loại suy đoán một từ vừa mới bắt đầu bị kia liền đã trên trần nhà hai quỷ kia thuận đổ nước cửa hang bỏ lên tiến đến trần hành nhìn thoáng qua trên vách tường cửa hang, cửa hang kia kỳ thật không đầy đủ một cái bình thường hình thể người trưởng thành bò sát xuyên qua nếu như quỷ kia thật là từ nơi này chui ra ngoài nói mang ý nghĩa hình thể của nó hẳn là so với chính mình nó hơn đương nhiên nếu như vật kia không có thực thể coi như hắn không nói tóm lại trần hành cá nhân tương đối khuynh hướng loại thứ hai suy đoán quỷ kia từ cửa hàng trôi ra tiếp lấy trước tiên liền chạy tới trên trần nhà đối với huyết dịch cùng đoạn chỉ tiến hành ướt vì nghiệm chứng suy đoán này trần hành quyết định tiến hành một chút nếm thử cờ cờ ý tờ tê. tê. trên trần nhà đống nhiên vang lên một tiếng cực kỳ sắc nhọn và thiếu chỉ gặp trần hành bung ra một chút huyết dịch còn chưa chạm tới trần nhà liền quỷ dị biến mất không thấy sau một khắc con quỷ kia đột ngột hiện hình trần hành vội vàng không kịp chuẩn bị cùng nó đối mặt mắt đó là một cái có to bằng đầu người màu đỏ tươi nhện nó treo ngược trên trần nhà một bên bốn phía lúc ních tham lam hút vào huyết dịch. một bên dùng lít nha lít nhít mắt kép giữ tận trứng mắt trần hành miệng đầy răng nanh điên cuồng ma sát nó cách trần hành khuôn mặt chỉ có ngắn ngủi mười mấy cm trần hành thậm chí có thể thấy do nó trên đùi lông tơ cái này thật đúng là ngoài ý muốn trần hành có chút ngoài ý muốn như mày nhưng lại cảm thấy rất hợp tình lý bởi vì nếu là như vậy trần hành liền hiểu thành cái gì nó một mực treo ở trên trần nhà không nguyện ý xuống nước trần hành cúi đầu nhìn một chút để cho mình động tác chậm chạp đồng thời hít thở không thông nguyên nhân cũng tìm được trên mặt nước phiêu tràn đầy phá toái mạng nhện mình tại trong nước bay nhảy trong khoảng thời gian này đã sớm bị mạng nhện cuốn đầy duy nhất không có bị mạng nhện quấn lấy chính là mình lộ tại mặt nước bên ngoài đầu lâu cùng hai tay trần hành ném lên đi máu tươi rất nhanh liền bị nện thôn vệ hầu như không còn nó màu đỏ tươi làn da bắt đầu dần dần trở thành nhạt gần như trong suốt xem ra chỉ có tại nó hút huyết dịch thời điểm mới có thể hiện lộ nguyên hình nó sắp biến mất giữ tợn khuôn mặt lộ ra cực kỳ nhân tính hóa miệng ai trần hành đọc hiểu nó đang nói ngươi thấy ta thì như thế nào đâu chỉ cần thủy bị lại chướng vài cm nó liền có thể đem trần hành kéo tới trên trần nhà nuốt hầu như không còn nó thích nhất chính là đem nhân loại treo ở trên trần nhà chậm dãi ăn nhìn xem bọn hắn thống khổ kêu Liều mạng giấy ruột, thẳng đến bọn hắn bởi vì giấy ruộng móng tay móc vào trần nhà đốt ngón tay đứt thành từng khúc sau đó nó thấy được cái kia cùng đồ ăn đã không có gì khác biệt nhân loại mang theo một cái càng thêm nụ cười khinh thường một đầu đâm vào trong nước trên mặt nước bốc lên một chút bậc khí mẹ nghi ngờ nhìn xem mặt nước đột nhiên nó vội vàng sao động thở hồn hển màu đỏ tươi mắt kép tràn đầy lệ khí trên mặt nước bỗng nhiên nổi lên huyết sắc vô tận mê người huyết thực mùi trêu chọc lấy nó cơ hồ muốn để nó nổi cơn điên. nó không nhiều lý trí khu xử vẫn cẩn thận địa bàn ngồi trên trần nhà phía dưới mặt nước không còn toát ra khí. Nhưng theo thủy vị càng ngày càng cao, một màn kia huyết sắc và mùi cũng như ẩn như hiện. Nện nôn nóng bất an trên trần nhà bỏ qua bỏ lại, nó đối với mặt nước nghe răng nghiến miệng. Cờ cờ ý tờ tê. tê. Rốt cục tại 2 phút đồng hồ sau, nó cũng không còn cách nào nhẫn lại, rít lên một tiếng hướng phía trong nước hung hăng nào tới. Nó tám cái chân phá vỡ mặt nước, mềm mại phần bụng lại vừa vặn đón nhận một đoạn sắc bén đứt gãy. Nó muốn né tránh, lại bị Trần Hành gắt gao bắt chặt. Cờ cờ ý tờ tê. tê. Nện điên cuồng giằng cô, tám cái chân đều đang điên cuồng vùng dậy, nhưng bởi vì trong nước tràn đầy magma nện, động tác của nó cũng biến thành cực kỳ vướng víu chi độn. nhưng dù là như vậy trần hành bản thân đều bị nó vạch phá trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân nhưng hắn vẫn là bình tĩnh lấy một loại phi thường thân mật tư thế gắt gao ôm nghệ đem xác bén cái cưa đứt gây từ từ lại kiên định đâm vào bụng của nó không biết qua bao lâu con nhện kia rốt cục bất động trần hành đưa nó hắt ra từng ngụm từng ngụm thở phì phò bởi vì nín thở thời gian quá lâu trần hành sắc mặt tái nhận hai mắt sung huyết không ngừng ho khăn hắn lao đi khoe miệng bị cười xúc sinh chính là xúc sinh đây là một trận đơn giản lại cực kỳ nguy hiểm đánh bạc đúng vậy trần hành đang đánh cược hắn liền cược con nhện này trí thông minh không cao đối với huyết thực khao khát sẽ vượt trên lý trí tại chính mình bế không nhẫn nhịn trước đó sẽ nhịn không nổi nảy xuống nước đối với mình phát động công kích dạng này một mực dấu ở trong nước chính mình liền chiếm cứ chủ động có đánh chết thời cơ Kỳ thật nếu như con nện này trên chân nhà lại chiếm cứ 30 giây chân hành liền sẽ bởi vì ngạt thở cũng mất máu quá nhiều mà đã hôn mê nhưng rất đáng tiếc ở trên chiếu bạc không có nếu như chân hành cảm giác mình chìm ở dưới nước thân thể không còn vững yếu, đã khôi phục như lúc đầu một đạo băng lanh máy móc cầm từ chết đi nện trong bụng truyền đến không hề đứt đoạn tái diễn hai năm a bốn hai năm a bốn Trần Hành hiểu rõ, đây chính là mở cửa mật mã. Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa lặn xuống, tại trên khóa mật mã thâu nhập mật mã. Ông trong phòng giam rung động ngừng lại, hợp kim cửa lớn đứng thanh mà mở, liền ngay cả tầng ngoài cùng lan can nhà tù cửa lớn cũng mở. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Trần Hành theo cả phòng nước cùng một chỗ liền xông ra ngoài, nặng nghề mà ngã ở trên hành lang. Qua hồi lâu Trần Hành mới mắt nổi đom đóm từ từ bỏ lên, trong phòng nước không biết hướng chạy nơi nào, trên hành lang vậy mà một giọt nước cũng không có, chỉ là phiêu đã nặng nghề bạch khí. Trần Hành ngắm nhìn một phía, chỉ gặp bên cạnh hai bên đều là nhà tù. ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ hắn phát hiện bên cạnh tất cả nhà tù trừ lan can tiểu dáng ngoài cửa đồng dạng hạ lạc một cánh hợp kim cửa lớn kết hợp với trước đó nghe được phát thanh bên trong lời nói các vị người dự thi chẳng lẽ mỗi cái trong phòng giam đều có một người trần hành đẫu nhiên ý thức được cái gì hắn bắt đầu trầm mặc trong hành lang ghé qua bên cạnh hai bên đều là phong bế nhà tù hắn hiện tại có thể xác định nơi này căn bản cũng không phải là cái gì ngục giam hành lang này tựa hồ căn bản không có cuối cùng trần hành đi mười phút đồng hồ vẫn có thể nhìn thấy phía trước mênh mông trong xương trắng không ngừng mà toát ra mới bị phong bế ra phòng Mà lại Trần Hành đi lâu như vậy, không có gặp được những người khác, cũng không có phát hiện một cái khác thành công mở ra nhà tù, từ đầu đến cuối chỉ có Trần Hành một người trong hành lang lẻ qua. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, phong bế trong phòng giam tất cả mọi người chết. Có bao nhiêu đâu? Một trăm? Hai trăm? Nhiều lắm, căn bản đến cũng hết. Ngay từ đầu Trần Hành còn tại yên lặng tính toán số lượng, đến phía sau hắn cũng từ bỏ. Chư thần trò chơi Trần Hành thấp giọng nỉ non, hắn nhớ tới lúc trước đã học qua người dự thi cần biết đầu thứ hai. Hai. xin tất cả người dự thi tuân theo trò chơi thứ nhất, sinh mệnh thứ hai nguyên tắc căn bản trò chơi này rốt cuộc là thứ gì? ngẫu nhiên trần hành đã ngừng lại bước chân, phía trước hắn xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa này rất hoa lệ, thanh đồng cảm nhận, bề ngoài bên trên leo lên lấy phức tạp thế giới thủ hình vẽ, nó cùng hoàn cảnh chung quanh lộ ra cực kỳ không hợp nhau. trần hành từ trước tới nay chưa từng gặp qua cánh cửa này, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác mình hẳn là kéo ra cánh cửa này đi vào. hắn có chút suy tư một chút, đưa tay vận chuyển nắm tay, đi vào. khi hắn bước vào cửa lớn sắt thân hình của hắn cùng cửa lớn cùng nhau biến mất tại sương trắng bên mông hành lang bên trong. Trư Bốn, chỉ toàn cùng đại sảnh Trư Bốn, chỉ toàn cùng đại sảnh tựa như là trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên cảm giác mình từ trên cao rơi xuống một dạng. Trần Hành thấy hoa mắt, cảm giác dưới chân đạp hụt một chút, không đợi trong lòng hắn siết chặt, liền đã lại dấm lên kiên, cố sàn nhà. Hắn ngẩng đầu quan sát đến bốn phía, đây là một cái cực kỳ rộng lớn đại điện, liếc mắt nhìn qua có thể miễn cưỡng nhìn thấy đen kịt bức tưởng mà hướng lên nhìn lên cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh phun trào hát ám, căn bản trông không đến mái vòm. Trần Hành không tự giác hướng đi về trước một bước, bên cạnh hai bên giá cắm đến thanh đồng lạng yên thắp sáng. Tức khắc, trong đại điện như là tinh hải động, phu ánh đến tại trong đại điện dẫn đạo ra một con đường, chỉ hướng đại điện chính giữa, nơi đó có một vị thân mang lễ phục màu đen dáng người cao gầy người đã chờ đợi đã lâu. Hắn lấy xuống mũ dạ đặt tại trước ngực, hướng phía Trần Hành không mình hành lễ. "Hoan nghênh đi vào đại sảnh, tôn kính người dự thi." Trần Hành quay đầu nhìn một chút mang chính mình tới chỗ này cửa lớn, nó chẳng biết lúc nào đã biến mất, sau lưng chỉ có một mảnh nhìn không thấy bờ hạc. "Đây là cái nào? Người là ai?" Trần Hành không có tùy tiện ngang nhiên xông qua, hắn đứng tại chỗ hỏi, bởi vì hắn trạng thái hiện tại phi thường không tốt. Tại trong phòng giam lúc thân thể của hắn bại tiết đại lượng ạ lìn cái này khiến hắn tạm thời cảm giác không đến thương thế của mình đau nhức khi hắn chạy trốn ra ngoài sau tinh thần buông lỏng trễ, đau đớn kịch liệt cùng mất máu cảm giác giống như thủy triều vào tới trần hành suýt nữa đã hôn mê trần hành lạng yên không một tiếng động sờ lên túi trong lòng trầm xuống lúc trước hắn đem cái kia đoạn sắc bén cái cưa nhét vào trong túi nhưng giờ phút này thế mà biến mất nơi này là đại sảnh khi người dự thi thuận lợi thông quan trò chơi sau liền sẽ lại tới đây nghỉ ngơi xin yên tâm đại sảnh bên trong tuyệt đối an toàn mà ta thì là ngài người dẫn đạo người kia vẫn duy trì hành lễ tư thế trần hành suy tư một chút. Hướng phía người kia đi tới. Nhưng khi hắn bước ra một bước lúc, thần sắc có chút ứng tụ. Vết thương trên người hắn ngay tại một bước ở giữa toàn bộ bị xóa đi. Vì cái gì dùng xóa đi mà không phải khép lại là bởi vì mặc kệ khép lại đến lại nhanh, cũng có một cái khôi phục quá trình, mà bây giờ Trần Hành cảm giác mình tựa như trong trò chơi nhân vật, theo túng chính mình người chơi chỉ là ấn một cái tình hóa, trên người mình tất cả mặt trái hiệu quả liền toàn bộ biến mất. Đây là Trần Hành giơ tay lên, nhìn xem vốn nên có một đầu sâu đủ thấy xương vết thương bàn tay trái, có chút mặc. Đây là đại sảnh chữa trị năng lực, ngài vô luận ở trong game chịu vết thương nặng đến đâu thế, chỉ cần còn có một hơi, đại sảnh liền có thể tại trước mắt bên trong san bằng vết thương của ngài thế. Người dẫn đạo cúi đầu, nữ khí lại có chút tự hào, hắn nói ra, lại là hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng siêu tự nhiên. Trần Hành đi tới người dẫn đạo trước mặt, lúc này mới thấy rõ ràng trên mặt của hắn đeo một tấm màu trắng tinh mặt nạ, ngay cả ốc mắt đều không có, cũng không biết người dẫn đạo là thế nào thấy rõ chính mình. Tôn kính người dự thi Trần Hành tiên sinh, xin cho phép ta lần nữa hướng ngươi tiến hành tự giới thiệu, ta là của ngài chuyên môn người dẫn đạo lần nữa thật sâu hành lễ nói. có thể nói được nữa câu hắn bị dị dừng lại thân thể dừng tại giữa không trung bên trong thanh âm cũng im bặt mà dừng toàn bộ đại sảnh đột ngột lâm vào tính mịch người dẫn đạo cứng ngắc lại vài giây đồng hồ sau thân thể trọng tân trở nên mềm mại hắn chậm rãi ngồi thẳng lên màu trắng tinh mặt nạ thẳng vào đối với trần hành trần hành hơi hít mắt lại lui về sau nửa bước đây là một cái cảm giác rất kỳ quái trước mặt người này rõ ràng liền đứng tại chỗ không động tới nhưng trần hành chính là có thể rất rõ ràng cảm giác được thay người hiện tại dưới mặt nạ người kia cùng vừa mới không mình hành lễ tuyệt đối không phải cùng là một người người là ai trần hành nói ra đừng sợ ta cũng là người dẫn đạo, bất quá ta không quá ưa thích người dẫn đạo cái tên này, để cho ta ngẫm lại. người dẫn đạo cười quái dị một chút. trần hành trong lòng máy động, hắn nghe qua thanh âm này, hắn từ trong phòng giam tỉnh lại về sau, từng nghe đến một thanh âm khàn giọng đi cuồng, tự xưng là tân thủ dẫn đường người tại phát thanh tuyên bố trò chơi bắt đầu. chính là người dẫn đạo này lúc đó tại phát thanh bên trong kêu nói sao? trần hành yên lặng nói, người dẫn đạo cũng không có chú ý tới trần hành sắc mặt biến hóa, hắn có chút loạn thần kinh nghiêng đầu tự hỏi, ngón tay bực bội đánh tại trên mặt nạ, đột nhiên hắn búng tay một cái, có có người liền gọi ta, chỉ toàn đi. hắn vừa cười vừa nói chỉ là trong tiếng cười kia giống như mang theo đùa cận chỉ toàn trần hành yên lặng nhớ kỹ cái tên này hắn đặt câu hỏi nói vừa mới người dẫn đạo kia đâu vì cái gì thay người đừng đối ta như thế cảnh giới tôi dù sao ta là tới cho người phát thưởng lệ chỉ toàn lười biếng nói ra trần hành chú ý tới hắn xốc lên mặt nạ một góc giống như là từ trong miệng phun ra cái gì đưa tới tay sau lại nhanh chóng đem mặt nạ đóng trở về a đối với ta giống như cười nói ngươi thông quan lần này trò chơi ban thưởng cũng không phải là cầu nguyện tinh kiệt, kiệt quái tiếu hắn hài hước nhìn xem trần hành Muốn từ sau người trên mặt nhìn ra một chút có chuyện vui phản ứng thí dụ như sụp đổ thí dụ như phẫn nộ nhưng hắn cái gì cũng không thấy chân hành trên mặt có chỉ là bình tĩnh lạnh nhạt đến cực hạ người không kinh ngạc chỉ toàn hơi nghi hoặc một chút nếu như thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng ban thưởng dễ dàng như vậy liền đạt thành ta ngược lại thật ra muốn hoài nghi ban thưởng này tính chân thực chân hành cười cười thấp giọng trả lời không sai không sai a ta liền nói ngươi rất có tiền đồ chỉ toàn lại bỗng nhiên búng tay một cái hắn khắc chế không được bắt đầu cười hắc hắc thanh âm cực điểm đi cùng thật lâu hắn mới từ hai lần tiếp tục kể một vòng chư thần trò chơi thời gian khoảng cách là 3 năm, vì cam đoan thưởng thức tính cùng giải trí tính, chúng ta quyết định khai thác điểm tích lũy chế, mỗi một người dự thi thông quan một trò chơi sau, liền có thể thu hoạch được một chút điểm tích lũy ban thưởng. Thông quan trò chơi càng nhiều, lấy được điểm tích lũy càng nhiều. Mà 3 năm về sau điểm tích lũy kẻ cao nhất sẽ thành lượt này chư thần trò chơi duy nhất người thắng trận. Nói cách khác, chỉ có 3 năm sau điểm tích lũy cao nhất vị kia sẽ thu hoạch được cầu nguyện ban thưởng. Chỉ toàn nói ra, điểm tích lũy còn có khác tác dụng sao? Trần Hành rõ hỏi. đương nhiên là có. Chỉ toàn đưa tay đập vào Trần Hành trên bờ vai, một cỗ hừng hực đau nhức mãnh liệt chuyển đến, Trần Hành ý đồ hất ra, nhưng phát hiện chỉ toàn bàn tay như là thiết kiệm một dạng, chính mình căn bản là không có cách động đậy. Mấy giây sau, chỉ toàn vung lòng tay ra, Trần Hành kêu lên một tiếng đau đớn, hắn kéo ra quần áo, thấy được chính mình nơi bả vai có một cái hình tòi là ấn, lạc ấn kia đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bay nhanh thu nhỏ, cuối cùng ẩn nặp đứng lên. Đây là cái gì? Trần Hành ngẩng đầu hỏi. một cái giấy thông hành chúng ta chư thần trò chơi là người dự thi tại trong cuộc sống hiện thực cung cấp rất nhiều tiện lợi tỉ như chuyên môn thờ người dự thi sử dụng trang web nhưng là không có cái này giấy thông hành lời nói là căn bản không cách nào thẩm tra đến trang web này chỉ toàn nói ra trang web cung cấp hối nói phục vụ chỉ cần ngươi điểm tích lũy sung túc ngươi liền có thể dùng ngươi điểm tích lũy tại trang web đổi được bất kỳ vật gì điểm tích lũy chỉ là trò chơi chiến thắng sau có thể được đến đơn giản nhất ban thưởng hiện tại ta muốn giảng chính là một loại khác ừ cũng chính là ta hiện tại muốn cho ngươi phát ban thưởng chỉ toàn đưa trong tay đồ vật biểu hiện ra cho trần hành nhìn. đó là một chồng màu bạc thẻ bài trần hành nhìn về phía thẻ bài mặt sau hoa văn hoa văn từng cục sinh trưởng thành một viên bạn bèo khô héo thế giới thụ ở thế giới cây đỉnh có một cái to lớn vô cùng đồng tử đây là cái gì trần hành đang muốn cẩn thận quan sát lúc hắn nhìn thấy trên mặt thẻ ánh mắt đông lúc nick qua một cái mắt dọc nhìn chằm chằm chính mình chương năm thằng hệ chương năm thằng hệ trần hành cẩn thận đi xem cái kia đồng tử cũng không phải là người con mắt mà là màu vàng nhạt mắt dọc nó chỉ là một cái nóng khắc ở trên mặt thẻ đồ án không thể lại chuyển động ảo ra sao chỉ toàn động tác đánh gây trần hành suy nghĩ ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm một cái đem bốn tấm mặt sau hướng lên trên thẻ mộ bạc bài đưa tới trần hành trước mặt rút một tấm đi chỉ toàn khàn khàn cuốn họng nói ra trần hành đưa tay từ bốn tấm bài bên trong tùy tiện rút một tấm đi ra thẻ bài nhìn qua rất có kim loại cảm nhận vào tay lại có chút ngọc thạch ôn nhuận xúc cảm hắn đem thẻ bài lật lên chỉ gặp trên mặt thẻ không có hoa sắc cũng không có số lượng có chỉ có một cái cầm ngũ thải khí cầu buồn cười thằng hề thằng hề cười như không cười nhìn chằm chằm trần hành aha chính là như vậy chỉ toàn thăm dò nhìn thấy trần hành rút đến thẻ mặt hắn cực kỳ khoa trương vỗ điên. Trần Hành cảm giác có chút không hiểu đấu, nhưng hắn vẫn như cũ giữ yên lặng. Chỉ toàn rốt cục cười đủ, hắn đem còn lại ba tấm bài theo thứ tự lẻ ra, tâm tình cực kỳ vui vẻ nói: Kỳ thật cái này ba tấm mới là phần thưởng của ngươi. Trần Hành nhìn sang, còn lại ba tấm bài hiện ra quang huy thần bí, thẻ mặt cũng không giống nhau, nhưng đều dị thường chịu tượng. Trần Hành có thể miễn cưỡng nhận ra cái này ba tấm theo thứ tự là treo ngược lấy người, lộn xộn đến cực hạn đường cong, cùng che mắt nữ nhân. Trần Hành nhìn thấy cái này ba tấm thẻ mặt trong nháy mắt liền ý thức được khác biệt, tựa như là người đối quang minh bản năng khao khát. hắn đối với cái này ba tấm thẻ bài cũng dâng lên căn bản là không có cách hạn chế khát vọng hắn lại nhìn một chút trong tay mình tấm kia thẳng hề bài mười phần thường thường không có gì lạ cảm nhận được không giống với lúc trước đi ngươi quất chúng tấm bài kia là ta tùy tiện nhét vào phế bài cái gì dùng đều không có ngươi nói rút thưởng sao có thể không có tạ ơn hơn hạnh chiếu cố thường đâu không nghĩ tới ngươi thật quất chúng chỉ toàn thản như nói hắn buông tay phát ra tiếng trong tay hắn ba tấm bài cùng trần hành trong tay bài cùng một chỗ biến mất không thấy nói cách khác ta cái gì đều không có rút đến trần hành hỏi không sai tịnh đại thanh nói ra hắn đang mong đợi trần hành đáp lại lại không có cái gì ở đến trần hành ánh mắt trầm tĩnh phải cùng một đầm nước động không có khác nhau người không tức giận chỉ toàn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm trần hành lắc đầu nói ra hiện tại ban thưởng hút xong còn có chuyện khác ca ân không sao hiện tại ngươi có thể lựa chọn trở lại thế giới hiện thực hoặc là lập tức mở ra trận tiếp theo trò chơi chỉ toàn nuốt ve mặt nạng, tựa hồ nhìn thấy cái gì kỳ vật điên quần ngự khi đều bình thường không ít còn có thể trở về trần hành đỗng nhiên hồi tưởng lại chỉ toàn mới vừa nói bọn hắn tại trong cuộc sống hiện thực là những người dự thi cung cấp rất nhiều tiện lợi thông quan một trò chơi sau đương nhiên có thể đi trở về đây cũng là nho nhỏ bản thưởng Chỉ toàn ngông tay nói ra hắn giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói bổ sung ân nếu như muốn trở về tiếp tục tham gia trò chơi liền theo một chút trên bờ vai giấy thông hành trần hành như có điều suy nghĩ gật gật đầu hắn nói ra ta muốn về đến thế giới hiện thực xin cứ tự nhiên Chỉ toàn nhún nhún vai đạo hắn vô tay phát ra tiếng đen kịp trong đại sảnh đột ngột hiện lên một cánh cửa thanh đồng, cùng trần hành lúc trước tại hành lang nhìn thấy giống nhau như lúc trần hành đi lên nắm cái đồ vào cửa đổng nhiên hắn quay đầu lại hỏi nói các ngươi liền không sợ người dự thi sau này trở về cũng không tiếp tục trở về tham gia trò chơi sao? bọn hắn sẽ trở lại. Chỉ toàn mỉm cười. Trần Hành nếu có điều gật đầu, kéo cửa ra đi vào. Một cái sốc xếp trong căn phòng đi thuê, một cái thon gầy đến kẻ đáng sợ từ từ mở mắt. Lúc đầu rất là tuấn tú khuôn mặt hiện tại tràn đầy tiểu thụy, chỉ có hãm sâu trong hốc mắt trong đồng tử lóe ra giã hỏa giống như quan mang. Trần Hành giật ra quần áo, thấy được trên bả vai mình như ẩn như hiện hình toi là tuấn, trầm mặc một chút. Không phải đang nằm mơ a. Trần Hành yên lặng cảm thụ được trong đầu viên kia khôi u. vô khổng bất nhập đau đớn đã không cách nào kích thích hắn bất kỳ tâm tình gì ngược lại để hắn có chút rất quen cảm giác quả nhiên trần hành nhẹ nhàng nắm tay trải nghiệm lấy loại cảm giác suy yếu này chính mình cảm thụ không sai tại chư thần trò chơi bên trong mình tại một loại lực lượng thần bí nào đó trợ giúp lần sau đến thể năng đỉnh phong thời điểm ung thư cũng tạm thời biến mất không phải vậy chỉ bằng thân thể này trần hành căn bản là không có cách từ trong phòng giam cho tới bọn hắn sẽ trở lại chỉ toàn cuối cùng nói lời tại trần hành trong não quay quẩn là ý tứ này sao trần hành phí sức tử trên giường ngồi dậy Hán tiện tay nuốt hai hạt đặt ở đầu giường giảm đau thuốc gan thần vật, cảm nhận được loại kia kim trầm cảm giác thoảng qua làm dịu sau. hắn lúc này mới cầm lên điện thoại. Đinh đinh ding. Trần Hành vừa cầm điện thoại di động lên liền nhận được một trận điện thoại, hắn thấy được điện báo nhắc nhở sau, có chút trầm mặt một chút mới nhận. Cho ăn, mẹ, ân, ta gần nhất mọi chuyện đều tốt, không cần lo lắng cho ta, ngài cũng muốn chú ý thân thể. Làm việc à? Làm việc có chút bận rộn, vất quá khúc mắc nhất định có thể trở về nhìn lại. Ân, Ân, cứ như vậy, cúp trước. Trần Hành vội vàng cúp điện thoại. sợ bên đầu điện thoại kia mâu thân nghe ra ngựa khí của mình mang theo thật sâu ấu đau, hắn ngơ ngác nhìn lùi này, khoảng cách khúc mắc còn có dòng dã bốn tháng, chính mình không sống tới lúc kia, mà mình bây giờ cái dạng này cũng không muốn để mâu thân nhìn thấy. Trần Hành chậm rãi cắn chặt hàm răng, mệt mỏi con mắt tràn đầy đến cuồng, chư thần trò chơi, ta nhất định phải thắng đến cuối cùng. Tính toán một lát sau, Trần Hành phí sức ngồi đến máy tính bên cạnh, hắn không có vội vã tiến hành xuống một trò chơi là bởi vì Trần Hành đối với trò chơi này hay là không hiểu rõ, hắn muốn thử nhìn một chút có thể hay không tra được một chút tư liệu. trần hành đầu tiên tìm tòi gần đây tử vong tin tức theo hắn tại trong hành lang nhìn thấy nhiều như vậy nhà tù đến xem tối thiểu có vài trăm người kỳ quặc tử vong đại quy mô như vậy tử vong nhất định sẽ có tương quan đưa tin xem như bách thượng thiên người tại không sai biệt lắm thời gian đồng thời tử vong loại này kỳ quặc sự tình nhất định sẽ có một ít báo cáo tin tức để lộ ra một chút dấu vết để lại nhưng nhìn một vòng xuống tới trần hành lại cái gì cũng không thấy chỉ có thấy được lẹ thẻ mấy cái chết vội tin tức chẳng lẽ tại chư thần trong trò chơi tử vong sẽ không dẫn đến trong hiện thực tử vong trần hành hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn lập tức liền bác bỏ ý nghĩ này nếu như dựa theo người dự thi cần biết đến xem chư thần trò chơi nhấn mạnh trò chơi hiệu quả lớn hơn nhân mạng ở trong game tử vong nhất định đại biểu cho tử vong chân chính cho nên là người dự thi lựa chọn sử dụng phạm vi to lớn tử vong tin tức bị lượng lớn cơ số cho pha loạn mất rồi à. trần hành tự hỏi hắn trực tiếp tìm kiếm lên chư thần trò chơi nhưng bất luận hắn làm sao tìm kiếm đều là 404, ngay tại hắn muốn đổi một loại tìm kiếm phương thức lúc bờ vai của hắn bỗng nhiên đau xót máy tính bình phong lóe lên một cái trần hành phát hiện trình duyệt bên trên nhiều một cái thanh đồng thụ ô biểu tượng hắn điểm một cái trong nháy mắt nhảy chuyển đến một cái xa lạ trang web địa chỉ internet là một mảnh luận mã ngươi tốt hoan nghênh đi vào chư thần trò chơi diễn đàn sẽ thấy ngài là lần đầu sử dụng xin điền vào tên của ngươi một cái to lớn cổ cụt xuất hiện ở trần hành trước mặt trần hành suy tư một chút thâu nhập một cái tên đăng ký thành công chào mừng ngài thứ bị người dự thi vương hành chương 6, mới trò chơi chương 6, mới trò chơi thứ 700 trăm bạn tên người dự thi trần hành khẽ nhữ mày số liệu này so với hắn nghĩ phải lớn hơn nhiều một trận có bảy triệu người tham dự từ vòng trò chơi a đây là một vòng này tham dự nhân số hay là tất cả vòng số chung vào một chỗ tổng số người đâu chân hành tự lẩm bẩm ấn ấn thái dương hắn luôn cảm thấy có chút kỳ vọng, dựa theo hắn thực tế thể nghiệm chư thần trò chơi tỷ lệ còn sống phi thường thấp khổng lộ như vậy quần thể tham gia trò chơi theo lý mà nói hẳn là sẽ xuất hiện phi thường khủng bố tử vong số lượng loại trình độ này tình huống dị thường đã không phải là vẹn vẹn xóa đi internet vết tích sự tình đơn giản như vậy đương đại giới bên trên trận giảm trăm vạn nhân khẩu mang tới ảnh hưởng là phi thường khủng bố thậm chí cả mỗi người đều sẽ bản thân cảm thụ được thật chẳng lẽ cũng sẽ không dẫn đến tại trong hiện thực tử vong chân hành khẽ lắc đầu. hắn không cách nào dùng cái quan điểm này thuyết phục chính mình hắn không nghĩ nhiều nữa xem lên website website này cùng trần hành bình thường soát diễn đàn không sai bị lắm trang web tiêu để chỗ là một gốc thanh đồng thụ tại nó phía dưới có một cái đến ngược trần hành tính toán một cái hai năm lẻ ba tháng đây là một vòng này trò chơi kết thúc thời gian sau trần hành như có điều suy nghĩ tiếp tục xem lấy trang web chia làm rất nhiều mổ đủ lệ nhưng rất nhiều mổ đủ lệ đều là loại mã trần hành cờ lật đi vào biểu hiện điểm tích lũy không đủ một chút đặc thù công năng thế mà còn muốn điểm tích lũy đến giải tỏa trần hành không có nhìn nhiều hắn nhìn lên trước mắt đối với mình mở ra ba cái mô đũ lệ theo thứ tự là điểm tích lũy hối đoái bảng xếp hạng điểm tích lũy cùng phát bài viết khu trần hành đầu tiên ấn mở điểm tích lũy hối đoái mô đủ lệ bên trong mảng lớn mảng lớn hối đoái điều mục đều là màu xám chỉ có cực ít bộ phận đối với hắn mở ra trần hành cẩn thận xem lấy điểm tích lũy hối đoái chia làm hai cái bạc khối, một loại là hiện thực dùng một loại là trò chơi chuyên dụng trần hành phát hiện toàn bộ hiện thực dùng mô đủ lệ đều là màu xám cũng không đối với hắn mở ra a chơi bộ này a trần hành nết miệng lên một tia trêu tức cười marketing nói khác, đơn giản lại hữu hiệu phương pháp. Trần Hành lại ấn mở bảng xếp hạng điểm tích lũy, trên bảng xếp hạng chỉ ghi chép tốt 100 tên điểm tích lũy, nhưng lại bộ phận đều là nạp danh thu hoạch được không được quá nhiều tin tức. Một vô diện điểm tích lũy 4100. Trần Hành nhìn về hướng trước mắt xếp hạng thứ nhất điểm tích lũy, ấn ấn Thái Dương, nhẹ giọng lẩm bẩm, 4000 điểm tích lũy. Đồng thời cũng nhìn thấy thứ hạng của mình, 9999 Vương Hành điểm tích lũy 5. To lớn điểm số chênh lệch cũng không có gây nên Trần Hành quá nhiều ba động, hắn nhìn xem đệ nhất điểm số Lâm vào suy nghĩ. Ta thông quan một trò chơi thu được 5 điểm tích lũy, thứ nhất lại có dòng ra 4100 điểm tích lũy. Nói cách khác hắn thông quan 820 trận trò chơi. Thế nhưng là cái này thật khả năng sao? Trần Hành suy tư, hắn nốt ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, cuối cùng nhẹ nhàng thở hát ra, trước mắt đã biết tin tức hay là quá ít. Trần Hành từ trong ngăn kéo lật ra mấy cái không biết kỳ bảo đảm chất lượng năm nào hàng Nguyệt bánh mì, ấn mở cái cuối cùng đối với hắn mở ra mồ đủ lệ, phát bài viết khu. Trên thực tế phát bài viết khu so Trần Hành trong tưởng tượng muốn náo nhiệt rất nhiều, thiết mời phong phú, hơn nữa còn đang không ngừng toát ra mới thiết mời. Trần Hành xé mở đóng gói, chậm rãi ăn, hắn lật qua lật lại giao diện tốc độ thật nhanh, màn hình lên quang chiếu vào trên mặt của hắn. Không có một tiêu biểu lộ. Bánh mì đã ăn xong, Trần Hành cũng đình chỉ xem. Cần phải trở về. Trần Hành tắt đi website, chậm dại đứng lên, ngồi xuống bên giường, tự lẩm bẩm. Hắn nhìn một chút thời gian, hiện tại là ngày 7 tháng 18 giờ tối, sau đó nhẹ nhàng đặt tại trên bả vai mình là cấn chỗ. Trần Hành đã mất đi ý thức, ngã xuống trên giường. Chú thích: Vì tiến hành một chút phong hiểm lẩn tránh, vì vậy văn là loại địa cầu thế giới. Ở thế giới này, ngày quốc tế lao động cùng Tết xuân là đồng dạng trọng yếu ngày lễ, ngày quốc tế lao động cần y theo quy định nghỉ ngơi nửa tháng, hậu văn sẽ đề cập. Đốt Trần Hành không nhìn thấy chính mình mất đi trong ngáy mắt, một phong xa lạ biêu kiện xuất hiện ở chính mình trên máy vi tính. Biêu kiện trên trang bìa có một cái giữ tận đầu dê ngay tại quỷ dị mỉm cười. Trần Hành từ từ mở mắt ra, hắn lại về tới cái kia rộng lớn đại sảnh. Chào mừng ngài trở lại chư thần trò chơi, tôn kính người dự thi. Mang theo mặt nạ người dẫn đạo kính sợ con người. Trần Hành nhìn hắn một cái, sau mặt nạ mặt người hiển nhiên không phải chỉ toàn, xem ra người kia đã đi. Ta muốn tham gia nhiều người trò chơi. Trần Hành nhàn nhạt nói ra, tại xem tiếp mời lúc hắn hiểu rõ rất nhiều chư thần trò chơi quy tắc. Tỉ như. Chư thần trò chơi chia làm một mình cùng nhiều người có thể tự chủ lựa chọn bình thường tới nói một người điểm tích lũy sẽ càng nhiều hơn một chút nhưng thông quan độ khó cũng sẽ cao hơn trần hành trước mắt cũng không muốn điểm tích lũy hắn bây giờ muốn thực sự cùng những người dự thi khác đặt thành tiếp xúc như ngài mong muốn người dẫn đạo thi lễ một cái sau hai tay của hắn chắp tay trước ngực thấp giọng hát tụng trần hành chưa từng nghe qua xứ tử sau đó một đạo cửa thanh đồng xuất hiện ở trong đại sảnh người dẫn đạo ở giữa cũng có khoảng cách trần hành nhẹ nhàng lớn thái dương cái kia chỉ toàn chỉ cần đánh cái búng tay liền có thể hóa ra một cánh cửa căn bản không cần phiền như vậy quá trình chúc ngài may mắn, người dẫn đạo lần nữa hành lễ. Trần Hành gật gật đầu, kéo cửa ra đi vào. phía sau cửa là một mảnh sâu thẳng hắc ám, giống như có đồ vật gì từ trong bóng tối dũng động kéo lại Trần Hành, đem hắn kéo lấy cấp tốc hạ xuống. Trần Hành tuyệt không bối rối, hắn xem tiếp mời thời điểm đã nhìn qua mỗi lần tiến vào trò chơi mở cửa thời điểm đều sẽ có khác biệt thể nghiệm, thậm chí có chút tiếp bạn làm kiếm kê, chính mình một loại này thuộc về lớn thứ tư loại loại thứ ba âm u đỏ sát. tốc độ rơi xuống cực nhanh, để Trần Hành ý thức đều có chút hoảng hốt, đại hắn lấy lại tinh thần lúc đã xuất hiện ở một cái sáng tỏ trong phòng. Trần Hành vô ý thức muốn động khét động, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy, chỉ có trong mắt có thể chuyển động. Thế là hắn bắt đầu ngắm nhìn một phía. Chứ mình ra, trong phòng còn có ba người. Ngồi ở bên tay phải của chính mình chính là một cái tạo lấy đầu trọc, mặc áo ba lỗ màu trắng âm lãnh trắng hán. hắn trần trùi ở bên ngoài làn da tràn đầy hình xăm. Tay trái mình bên cạnh chính là một cái nhìn liền trung thực trung nhân nhân. Mà tại chính mình đối diện là một cái khỏe mắt phi dương gia hai bệ tơ hồng nữ hài thanh lệ. Trần Hành đa nhìn nàng một cái, bởi vì trong tay nàng còn cầm một thanh mang vỏ trường đao. Tất cả mọi người tại lẫn nhau ánh mắt giao lưu lúc. trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến phát thanh thanh âm uy uy uy nghe được đi nghe được đi quen thuộc hàn giọng bên trong mang theo điên cùng thanh âm chỉ toàn hắn tại sao lại tới chân hành tầm nghĩ tốt cho mọi người giới thiệu một chút lần này trò chơi đây là một cái ân làm sao dài như vậy phát thanh thanh âm lộ ra cực độ không kiên nhẫn hắn cuối cùng nửa câu mặc dù thấp giọng nhưng tất cả mọi người nghe được bốn người hai mặt nhìn nhau phát thanh lấy cực kỳ mơ hồ nhanh chóng ngựa tốc nghiệm một tăng mạnh xuyên ở đây bốn người không có một cái nào nghe rõ sau đó chỉ nghe thấy hắn nói ra nghe hiểu đi đi đều chơi qua Tất cả mọi người hiểu, tóm lại chính là chạy đi, cứ như vậy. Sau đó phát thanh thanh âm im bặt mà dừng, Trần Hành phát hiện chính mình có thể động. Trong phòng bốn người đang khôi phục hành động trong nháy mắt, đều là ngay đầu tiên đứng dậy, đứng ở gian phòng bốn góc, giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách an toàn. Bầu không khí lâm vào kỳ quái xấu hổ chẳng cảnh, cuối cùng vẫn là cái kia trung thực trung niên nhân dẫn đầu đánh vỡ cục diện. Hắn tử trong túi móc ra một hộp thuốc, tán cho ở đây ba người, chất phát gãi gãi đầu, nói ra, "Các vị, tới trước một cây chậm rãi bầu không khí. Trần Hành cùng nữ hải đều xin miễn trung niên nhân khói chỉ có cái kia âm lánh tráng hán tiếp tới, trung niên nhân ân cần giúp hắn đốt miếng lửa. Tráng hán liếc xéo trung niên nhân một chút, cười lạnh nói, ngươi liền dùng điểm tích lũy liền đổi cái đồ đổ chơi này. Ai, dù sao cũng không có mấy cái điểm tích lũy. Trung niên nhân cười buổi nói, hán thu xếp đạo, các vị, nếu là nhiều người trò chơi, chúng ta liền muốn chung sức hợp tác, như vậy mọi người đều lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi. Ta gọi cậu lạc, ở đây ta tuổi tác lớn nhất, cả gan tự xưng một tiếng là thúc, mọi người không có ý kiến chớ. Lạc thúc cũng cho chính mình đốt một điếu, cười híp mắt nói ra, vương nam. Tráng hán tiếp khói cũng không tốt tự tuyệt cái thứ hai nói ra, thứ chiêu chiêu, chân hành, chân hành suy tư một giây đồng hồ, cân nhắc phải chăng muốn báo một cái tên giả chữ, rất nhanh hắn liền cho là cũng không tất yếu, dựa theo suy đoán của chính mình đến xem, chính mình cùng những người này giao tế sát suất lớn chỉ có lần này trò chơi, bảy triệu người cơ số, muốn lại đem mấy người xứng đôi đến cùng nhau sát suất là phi thường nhỏ, mà lại muốn kiểm chứng chính mình nhìn như thuận miệng nói ra danh tự thật giả, là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. từ trên tổng hợp lại, chân hành cũng không xoắn nói ra tên của mình, trương huyết ý đĩa trương 7 Huyết ý lạc thúc nói vừa mới phát thanh thảo luận tất cả mọi người nghe do sao ai khả năng ta đã lớn tuổi rồi cái gì cũng không nghe thấy vương nam nổ một gói. máng người chết kia nói chuyện giống như là đem mạch ngậm trong miệng lao tử hay là lần đầu gặp được loại tình huống này lần này tốt quy tắc đều không có hiểu rõ trời mới biết chúng ta ở nơi nào còn không phải sao lạc thúc cười hắc hắc do hỏi tiểu ca ta nhìn ngươi cũng là bên trong lão thủ có thể hay không cùng thúc lộ cái trận tướng ngươi hết thể tham gia bao nhiêu trận trò chơi vương nam cười lạnh một tiếng hút thuốc không lên tiếng lạc thúc vẫn không buông bỏ hắn vui tươi hớn hở dán đi lên hỏi hàn ân cần một bộ muốn ôm chết bắp đuổi bộ dáng thừa dịp hai người nói chuyện phiếm công phu trần hành quan sát gian phòng này bày biện vô cùng đơn giản góc tường có một cái thiết bị tủ quần áo một bộ cái bàn, trên mặt bàn còn trưng bày một máy máy tính bên trong cả gian phòng duy nhất cửa sổ bị không biết là cái gì đen xì đổ vật ngăn trở cái gì đều không nhìn thấy mà lối ra là một cánh không có cửa sổ cửa sắt cánh cửa sắt kia khóa ở trong phòng mà lại cũng không khóa lại nói cách khác trong phòng đám người tùy thời đều có thể kéo cửa ra đi ra ngoài trần hành hơi hít mắt lại hắn đương nhiên sẽ không cho là lần này trò chơi chỉ cần kéo cửa ra ngoài liền kết thúc đây cũng chính là mang ý nghĩa chân chính nguy hiểm đến từ ngoài cửa a nơi này xem như một cái phòng an toàn trần hành nhẹ nhàng ấn ấn thái dương hắn cũng không tính làm những gì trần hành nhìn một chút chung quanh tủ sắt lá con bên cạnh có một cái bàn nhỏ hắn đi tới an an ổn ổn ngồi xuống dưới cái thứ nhất khai thác hành động là cái kia gọi từ chiêu chiêu nữ hải nàng đi tới bên cửa sổ đầu tiên là lấy tay móc một chút cửa sổ mặt sau đó lại thử đem cửa sổ đẩy ra nhưng cửa sổ giống như là hàng chết một dạng không núp đích Người đang làm gì nàng dị thường cử động lập tức đưa tới vương nam chú ý hắn lệnh giọng chất vấn tiểu ca trước đừng kích động trước đừng kích động là thuốc đội vàng khuyên đủ đạo từ chiêu chiêu liếc xéo hắn một chút nhàn nhạt, nhạt nói ra đương nhiên là tìm manh mối làm sao không phải giống hai người các ngươi một dạng tại cái này lãng phí thời gian sao vương nam lúc này cười lạnh một tiếng đi tới cạnh cửa nói ra ngươi mới hảo hảo nhìn xem cánh cửa lớn này cũng không có khóa lại đây cũng chính là nói chúng ta ra cửa trò chơi mới chính thức bắt đầu ngươi cái này nóc bà nương thế mà tại cái gì đều không có biết rõ ràng tình huống dưới liền dám đi mở cửa sổ ngươi biết sẽ có thứ gì chui vào sao a nếu không ngươi mở cửa sổ ta mở cửa mọi người cùng nhau nhìn xem vương nam hút xong cuối cùng một điếu thuốc hung hăng đem tàn thuốc ném trên mặt đất miền nát sau đó thuận thế đem cửa lớn kéo ra một cái khe hở hắn một mặt khiêu khích trần hành vừa vặn có thể nhìn thấy khe hở kia khe hở bên ngoài là một đầu dị thường mở tối hành lang không nhìn rõ thứ gì tiểu ca ngươi cũng không thể nói như vậy con gái người ta cũng là tốt bụng tìm manh mối a lạc thuốc hảo luôn với bảo vương nam gắt một cái đóng cửa lại lạnh lùng nói thôi đi tất cả mọi người là tham dự qua mấy lần trò chơi người đều biết là đức hạnh gì ai biết nàng mới vừa rồi là không phải muốn đem chúng ta tất cả đều hại chết dù sao chỉ có trên tay nàng có vũ khí lời vừa nói ra lạc Thúc cũng không nói chuyện lúc đầu hơi có chỗ hòa hoãn bầu không khí trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột tức khắc cả phòng đều yên tĩnh lại tất cả mọi người trầm mặc không nói tí tách tí tách trần muộn tích thủy âm thanh loáng thoáng chuyển đến mấy người hai mặt nhìn nhau không biết là từ chỗ nào tới thanh âm trần hành khẽ nhíu mày hắn nhìn về phía bên cạnh thiết bị tủ quần áo nghiêng lô thai đi ngay một chút tí tách, tí tách thanh âm kia càng thêm rõ ràng Trần Hành quay đầu nói ra: Các vị, tựa như là nơi này phát ra thanh âm, muốn hay không mở ra nhìn xem. Mấy người liếc nhau, mắt Trần có thể thấy mà trở nên khẩn trương rất nhiều. Trần Mặc một lát, Vương Nam lặng lẽ cách cái hộp tủ kia càng xa hơn một chút. Hắn nói ra: Làm phiền anh em. Trần Hành cũng không để ý tới Vương Nam tiểu động tác, hắn đứng ở tủ quần áo bên cạnh, đưa tay kéo lại nắm tay. Dạng này dù cho bên trong có đồ vật gì, chính mình cũng sẽ không đứng mũi chịu sạo. Trần Hành đỗng nhiên kéo ra cửa tủ quần áo, không mánh mùi máu tươi đập vào mặt, bên trong tràng cảnh làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. trong tủ chén treo một kiện bị máu tươi thẩm thấu đồng phục an ninh nó không ngừng mà chạy ra máu tươi đánh vào ngăn tủ dưới đáy toàn bộ trong tủ chén bộ đều bị nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình huyết sắc mà cửa tủ mặt sau có một nhóm giống như là dùng móng tay lạnh sinh sinh móc đi ra điên cùng chưa biết nhất định phải tuân theo quy tắc của nơi này huyết y cùng liên tiếp năm cái huyết sắc than thở mang tới lực trùng kích làm cho tất cả mọi người đều lùi lại một bước đây là cái gì nông đậm mùi máu tanh hun đến lạc thuốc sắc mặt trắng bệnh hắn lúc này nôn khan hai lần chân hành tại tủ quần áo dừng đứng lại hắn cẩn thận quan sát đến tủ quần áo sau đó từ cửa tủ tưởng kép bên trong lấy ra một trang giấy mọi người tới xem một chút nơi này có một trang giấy trần Hành quay người hướng phía đám người lung lay trên tay tờ giấy kia tờ giấy này bị máu tươi hoàn toàn thẩm thấu cơ hồ cùng cửa tủ bên trong nhan sắc hòa làm một thể trần Hành kém chút liền đem nó bỏ sót ba người nhìn nhau một chút hay là đi tới trang giấy nhìn xem rất lớn nhưng huyết dịch mơ hồ đại lượng chưa biết có thể thu hoạch tin tức vô cùng vô cùng thiếu cái gì cái gì thương trường ca đêm sắp xếp lớp học biểu ngày mùng ngày một tháng mười cái gì cái gì vương nam như mày cố hết sức phân biệt lấy chữ viết hắn nói ra chúng ta bây giờ tại một cái trong thương trường ngay không trọng yếu trọng yếu là phía sau thời gian trần hành chỉ chỉ phía sau có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút chứ biết ca đêm 9 giờ đến dạng sáng 5 hoặc 6 điểm chí ít tuần tra hai lần vì cái gì nó rất trọng yếu lạc thúc hỏi trần hành chỉ chỉ cửa tủ bên trên chữ nhẹ nhàng nói ra rất đơn giản cái kia nhắn lại nói nhất định phải tuân theo quy tắc của nơi này mà nơi này lưu lại chính là một kiện đồng phục an ninh lạc thúc mặt một chút liền trở nên trắng bệnh ý của ngươi là không sai trần hành gật, gật đầu chúng ta muốn tuân thủ sắp xếp lớp học biểu an bài đến trực ca đêm thời gian nhất định phải có một người mặc vào cái này đồng phục an ninh ra ngoài tuần tra chí ít hai lần nếu không chúng ta có thể sẽ gặp được một chút trước mắt vẫn chưa biết được nguy hiểm Chư chân Hành, mấy người sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi mọi người nhìn về phía món kia không ngừng giướng máu đồng phục an ninh không ai nguyện ý mặc vào món quần áo kia mấy giờ rồi hồi lâu không nói gì từ chiêu chiêu mở miệng lúc này mấy người mới ý thức tới cả phòng không có một cái nào có thể nhìn thời gian công cụ ngay cả cửa sổ đều bị ngăn chặn căn bản không biết bên ngoài là tình huống như thế nào cái kia có một máy, máy tính hẳn là có thể mở ra nhìn thời gian trần hành chỉ chỉ máy vi tính trên bàn vương nam lập tức đi tới máy tính bên cạnh bắt đầu mân mê máy tính vạn hành chính là vương nam lung lay con chuột màn ảnh máy vi tính liền sáng lên nhưng khi nhìn thấy trên máy vi tính thời gian lúc tất cả mọi người trong lòng trầm xuống hiện tại là buổi tối 8 giờ 59 phút nói cách khác nếu như trần hành suy đoán là đúng như vậy hiện tại cần phải có một người mặc vào món quần áo kia sau đó lập tức ra ngoài tuần tra như vậy ai đi vương nam quay đầu ánh mắt tại mặt khác ba người trên thân vừa đi vừa về lớp nhìn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ chương tám dây thừng chương tám dây thừng lạc thúc đội vàng đi ra hòa giải chúng ta dễ nói dễ thương lượng dễ nói dễ thương lượng nhưng hắn ánh mắt cũng quét trần hành mấy lần muốn ta nói ai nói lên ai đến chấp hành đi vương nam chỉ chỉ trần hành tựa hồ là lơ đãng lộ ra chính mình tràn đầy mặt sẹo cánh tay hắn cười lạnh nói ở đây đều không phải là đồ đần mặc vào bộ y phục này đi ra ngoài ý vị như thế nào tất cả mọi người rất rõ ràng ai cũng không nguyện ý liều lĩnh tràng phiêu lưu này nhưng bây giờ nhất định phải đẩy ra một người đi thí nghiệm trần hành nói đến cùng phải hay không thật ở đây mấy người bên trong cái kia cầm thanh đao tiểu cô nương không tốt nhất làm trên tay nàng có đau kén, hẳn là thật luyện qua ra hỏa sự tình, cái kia nhìn xem nốc hề hề cậu lạc hình thể quá lớn, cũng không tốt làm, liền cái kia một mực ngồi tại bên hộp tủ bên trên âm trầm tiểu tử nhìn yếu nhất không khỏi gió. Vương Nam âm thầm đánh giá mỗi người, đoán thầm đạo. Hán tử từ, từ hướng về sau di động, tay mỏ hướng về sau eo, nếu như cái kia họ Trần tiểu tử không đáp ứng, đem hắn mê đi sau đó mặc quần áo ném ra bên ngoài, Vương Nam trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tốt, vậy liền để ta đi. Trần Hành bình tĩnh gật gật đầu. Cái gì? Vương Nam sửng sốt một chút. Trần Hành cười như không cười liếc xéo một chút Vương Nam tay. vương nam trong nháy mắt trên mặt có chút không nhịn được nguyên lai like mình những tiểu động tác này đều bị hắn xem ở trong mắt tiểu từ này vương nam hơi hít mắt lại tiểu ca ngươi nguyện ý đi thật sự là quá tốt lạc thúc không kìm được vui mừng cười rạng rỡ muốn đánh ra trần hành bà bay lại bị trần hành ốn éo thân tranh qua tranh né. trần hành đưa tay đem đồng phục an ninh vỡ xuống mặc vào người bộ y phục này mặc vào cảm giác phi thường cổ quái, trần hành cảm giác mình không giống như là xuyên qua một bộ y phục mà càng giống là phủ thêm một kiện ấm áp ra người Trần Hành mặc bảo về sau loại kia làm cho người nôn mửa mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, liền ngay cả Vương Nam cũng không chịu được nôn khan một chút. "Chờ một chút." Từ Chiêu Chiêu thanh âm truyền đến, Trần Hành quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cô nương kia nhanh chóng đem chính mình trên trường đao cuốn dây thường phá hủy xuống tới, nàng lại đem dây gai kia tán thành mấy cỗ. "Nơi này dây thường dỡ sạch nước chừng có 3 40 mét, một hồi ta sẽ đem nó cuốn ở ngang hông của ngươi, nếu như ngươi gặp sự tình gì, dùng sức tốn dây thường, ta sẽ đem ngươi kéo về." Từ Chiêu Chiêu nghiêm túc nói ra. Trần Hành suy tư một chút, nhẹ gật đầu, hắn nguyên bản cũng không có ý định ra ngoài đi bao xa. không cần một lát, từ chiêu chiêu đã đem dây thừng cho Trần Hành buộc lại. Trần Hành nước lượng dỡ sạch đã rất nhỏ dây thừng sau, đi tới cạnh cửa sắt bên trên. hắn hít sâu một hơi, kéo ra cửa sắt. Tình cảnh bên ngoài làm cho tất cả mọi người đều giật mình trong lòng. Ngoài cửa phạm phất là địa ngục bình thường rũ động tâm thúy đen. trong phòng ánh đèn rơi vào bên ngoài, liền ngay cả nửa mét phạm vi đều không có chiếu sáng. Trần Hành nghĩ nghĩ, đối với Lạc Thúc nói ra, ngươi đem bật lửa cho ta đi. Lạc Thúc sửng sốt một chút, đội vàng từ trong túi lật ra bật lửa, đưa tới Trần Hành trong tay. Trần Hành đối với ba người gật, gật đầu, vậy ta liền đi. nói đi hắn đi ra ngoài phòng, trong nháy mắt thân ảnh của hắn liền biến mất, tựa như là bị hắc ám hoàn toàn thôn vẽ mở dạng, Nếu không phải bên hông hắn tay kia mảnh khảnh dây thừng còn tại hướng phía hắc ám không ngừng kéo dài, ba người đều cho rằng hắn bị thứ gì ăn hết. Lạc Thúc nhìn xem cái kia thâm thúy hắc ám, nhìn nhìn lại cây kia hoảng hoảng du du dây từng nhỏ, hắn luôn cảm giác trong góc tối ẩn giấu thứ gì. Lạc Thúc nuốt ngụm nước bọt, tham dò tính mà hỏi tham, nếu không chúng ta đóng cửa lại. Vương Nam sắc mặt cũng có chút tái nhợt, đang chờ hắn nói cái gì lúc, trong phòng đống nhiên bụi một tiếng, từ Chiêu chiêu mặt lạnh lấy cây trường đao rút ra đập vào trên bàn, sau đó tiếp tục để đó dây thừng. vương nam mắt nhìn hàn khí bước người chừng nào thơm mắng một tiếng hướng phía máy tính đi đến nói ra ta nghiên cứu một chút máy tính này lạc thuốc không có việc gì chỉ có thể chạy tới cùng vương nam cùng nhau nghiên cứu máy tính trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong ước chừng mấy phút đồng hồ sau từ chiêu chiêu biến sắc nàng bắt đầu cực nhanh thu dây thừng thế nào vương nam trong lòng siết chặt liền vội vàng hỏi dây thừng gây mất từ chiêu chiêu đã đem tất cả dây thừng đều thu hồi lại nàng chỉ vào dây thừng đứt gây nói ra chân hành tại sâu thẳm trong hắc cám tìm tòi kỳ thật tại hắn bước ra cửa phòng năm bước thời điểm chính mình bay đầu lại nhìn, liền đã không nhìn thấy trong phòng ánh sáng. nơi này hắc ám tuyệt đối không bình thường. trần hành suy tư một chút, dán tường từ từ đi tới, hắn dơ bật lửa miễn cưỡng chiếu sáng lấy mặt tường, vừa đi vừa nhìn. kỳ thật đường đi thẳng về thẳng không có bất kỳ cái gì rẽ ngoặt, cũng không có đi. trên mặt đất trải không phải hiện tại thương trường thường dùng gạch men sứ, mà là mặt đất xi măng. trên mặt đất rất lộn xộn, cái gì cũng có, đập vỡ bụi quảng cáo đơn, tiện tay vứt túi hàng, chống không bình nước chờ chút. trần hành ngón tay dùng sức ở trên tường móc móc liền có thể móc xuống đến mảng lớn mảng lớn vỏ tường còn lại hay còn hoàn hảo trên mặt tường dán đầy nhiều loại cửa hàng tuyên truyền quảng cáo ngăn nắp xinh đẹp các người mẫu hướng về phía trần hành quỷ dị địa mỉm cười trần hành cũng không biết là ảo giác của mình hay là cái gì hắn cảm giác những người mẫu này tấm hình không thích hợp không giống như là quảng cáo mà càng giống là di ảnh dù hắn cũng cả người nổi da gà lên một cố khiếp người cảm giác nối thẳng đỉnh đầu nhưng hắn cũng không có từ bỏ xem xét một tấc một tấc cẩn thận nhìn xem lạc thuốc bật lửa là giá rẻ nhất loại kia ngọn lửa nhỏ sắp tắt chưa tắt trần hành mới đi ngắn ngủi vài phút nhựa tợ lạc tiếp thân máy đã bắt đầu có chút nóng lên trần hành đành phải tạm thời đem bật lửa tạm thời thu vào tiếp tục hướng phía trước từ từ đi đến đi ra mấy bước sau trần hành lập tức dừng lại bộ phát không đúng trần hành ấn ấn thái dương dây thừng hết thể 40 mươi m chính mình bước bước là 70 mươi cm hiện tại mình đã đi ra 76 bước nhưng dây thừng còn chưa tới đầu còn tại thả dây thừng liền xem như từ chiêu chiêu dây thừng chiều dài sai sót rất lớn cũng không nên kém nhiều như vậy trần hành quay đầu lại nhìn hay là một vùng tăm tối cái gì đều không nhìn thấy. Trần Hành không có hành động thiếu suy nghĩ tún động dây thừng, bởi vì hắn cũng không biết mình làm như vậy sẽ dẫn tới thứ gì. cân nhắc một chút đằng sau, Trần Hành quyết định tiếp tục hướng phía trước đi. càng đi về phía trước, trên người món kia đồng phục an ninh thì càng nặng nề, giống như là hấp thụ càng ngày càng nhiều máu tươi. Trần Hành có chút không thở được. đi ra 104 bước sau, Trần Hành lần nữa đã ngừng lại bước chân, hắn nhìn thấy phía trước trong hắc ám lờ mờ có một vật ngay tại cách đó không xa. Trần Hành đi tới, mới rốt cục thấy rõ ràng vật kia bộ dáng. đó là một cái nho nhỏ bàn thờ, nó liền bày tại con đường chính giữa. bàn thờ phía sau là một mặt vách tường pha tạm trần hành chạy tới cuối hành lang trần hành cúi thân xuống dưới nốt lên bật lửa tiến tới quan sát bàn thờ kia vừa xem xét này để hắn cụ tê cả ra đầu bàn thờ kia bên trong cung phụ chính là một viên khô cạn ánh mắt ánh mắt kia cứ như vậy nhìn chằm chặp trần hành từ nơi sâu xa to lớn sợ hãi trong nháy mắt bao khỏa trần hành quên thân trần hành không có một tơ một hào do dự đứng dậy hướng phía cùng bàn thờ phương hướng ngược nhau bước nhanh rời đi chương chín bàn thờ trần hành không thể không đường cũ trở về bởi vì bàn thờ kia mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá nguy hiểm Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, tựa như là người su cắt tị hung bản năng một dạng. Cùng đi đối mặt bản thờ kia, Trần Hành tình nguyện đi xem một chút hiện tại chính mình trên lưng dây thường giữ tại thứ gì trên tay. Trần Hành bị tưởng, đến nay lúc gấp hai tốc độ nhanh chóng đi trở về lấy, không phải hắn không muốn chạy, mà là hắn còn có chút không quen mình bây giờ thân thể, vận động dữ dội thời điểm tiểu gì cũng sẽ cảm giác trong đầu khối u tại nguyên thống. Trần Hành nhìn xem cây kia ở trong hắc ám lắc một cái lắc một cái dây nhỏ, hắn hiện tại có thể xác định sợi dây này xác thực không có tại từ chiều chiêu trong tay. Hắn tại đi trở về lúc cũng không có kéo dây thường cho tín hiệu. Theo lý thuyết hắn đi trở về một đoạn sau, dây thừng hẳn là sẽ càng ngày càng lỏng. Nhưng Trần Hành đi nửa ngày, dây thừng kia vẫn là dị thường căng cứng. Đầu này dây thừng đến cùng thông hướng nào? Trần Hành nhìn qua phía trước nhìn không thấy bờ hắc ám suy nghĩ. Hắn rất nhanh liền đi đến lúc đến đường, không ngoài dự liệu hắn cũng không trở về đến trong phòng, cũng hoàn toàn không nhìn thấy gian phòng vị trí. Mà chính mình trên lưng dây thừng còn tại không ngừng mà hướng về phía trước kéo dài, thông hướng chỗ càng sâu hắc ám. Còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Trần Hành suy tư một giây sau, móc ra bật lửa, đánh ấy về sau dán từ từ đi tới. trần hành dơ lên bật lửa lung lay vết tường pha tạm trên bức tường dán một cái pha màu nhãn hiệu 2F. Lầu 2 f lầu hai vừa mới ta tại lầu một sao trần hành nhấn ấn thái dương hắn bước tin mình tại vừa mới hành lang bên trong không nhìn thấy bất kỳ tầng lầu tiêu chí chính mình một đường đi tới đất bằng tới đừng nói nốt thang liền kết nối lại đường dốc đều không có chính mình là thế nào đi vào lầu 2. cụ quái trần hành thở hắt ra tiếp tục quan sát đến chung quanh nơi này hành lang cùng lúc trước không có gì khác biệt nhưng trên vách tường quảng cáo bảo tồn được càng thêm hoàn hảo hai bên dáng tươi cởi chân thành người mẫu tại ánh lựa chiếu dọi bên dưới lộ ra âm trầm dị thường Trần Hành giơ lên bật lửa, cẩn thận quan sát đến quảng cáo bên trên người mẫu, hắn luôn cảm thấy những người mẫu này có vấn đề, nhưng vừa rồi thấy không quá cẩn thận, chỉ có loại kia cảm giác mơ hồ. Những này giống như không phải người mẫu. Trần Hành hơi hít mắt lại, lần này hắn nhìn ra chút mánh khỏe. Những người mẫu này thật sự là quá phổ thông, quá không chuyên nghiệp, tựa như là từ trên đường cái tùy tiện bắt người qua đường tới quay tấm hình. Nếu như là phong bếp vật dụng có thể là mặt khác vật dụng hàng ngày, Trần Hành có lẽ còn có thể cho rằng là lao bản cùng bà chủ tự thân lên trận làm người phát ngôn. nhưng bây giờ trên hành lang dán tuần một sắc đều là trang phục quảng cáo mời đến dạng này người mẫu hiển nhiên là không có lời những quảng cáo này cũng có chút không thích hợp trần hành đưa tay vớt ve quảng cáo suy nghĩ những y phục này lệnh bài quá ra rồi trần hành trước đó còn tưởng rằng là bởi vì thường trưởng quá cũ kỹ vấn đề nhưng bây giờ trần hành phát hiện mấy cái mười mấy năm trước phụ dung sớm nở tối tàn lưu hành lệnh bài bọn chúng đã sớm bị thời đại đào thải xưởng đều đóng cửa bất luận cái gì thường trường đều khó có khả năng đưa vào y phục của bọn nó mà bây giờ trần hành lại thấy được những này rất có niên đại cảm giác lệnh bài thậm chí còn tại chỗ dễ thấy nhất tiêu chú toàn trưởng bán chạy tiểu chữ trần hành lập tức liên tưởng đến trước đó tại chư thần trò chơi trên diễn đàn thấy qua một tiên kinh nghiệm chia sẻ thiết mời chư thần trò chơi mỗi một trận trò chơi đều là hoàn toàn ngẫu nhiên liền mấy năm liên tục thay mặt đều là ngẫu nhiên nói cách khác trò chơi là tại dù dạ xịt tiến hành thông quan mục tiêu là đi săn một cái khủng long đây cũng là hoàn toàn khả năng thiên tiêu thiết mời như nói thật đạo chẳng lẽ ta chính là gặp loại tình huống này về tới mười năm trước trần hành nhớ tới trong phòng máy vi tính kia chính mình lúc đó cách xa xôi cũng không có thấy rõ trên màn hình tin tức chỉ là nhớ kỹ đó là một cái rất cổ lão khoản tiền chắc chắn hình xem ra nhất định phải trở về nhìn một chút cái kia máy vi tính trong máy vi tính nhất định cất dấu tin tức hữu dụng ngay tại trần hành suy nghĩ thời khắc trước mặt hắn người mẫu phần mắt đông nhiên chạy xuống máu tươi sền sệt huyết dịch chậm rãi xẹt qua khuôn mặt của hắn thuận bách tường rủ xuống người mẫu cả khuôn mặt cũng biến thành âm khi âm u đột nhiên lên biến cố đánh gãy trần hành suy nghĩ hắn lui về sau một bước sau đó trần hành phát hiện chính mình lúc đến trên đường tất cả người mẫu con mắt đều chạy xuống huyết lệ làm cho người buồn nôn mùi máu tanh đập vào mặt đông đông trần hành mầm trộn nghe đến phía sau mình truyền đến tiếng bước chân hắn ý thức đến mình không thể lại ở chỗ này dừng lại hắn bước nhanh dọc theo dây thường hướng phía phía trước đi đến trần hành đi ước chừng hai ba phút sau hắn đông nhiên đã ngừng lại bước chân bởi vì phía trước trong bóng tối lờ mờ có một vật hắn rất quen thuộc đó là cái bàn thờ ta đi về tới trần hành khẽ như mày hắn cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước hắn quả nhiên đã lại đi tới cuối đường mà giữa đường cũng giống vừa rồi chính mình nhìn thấy như thế bay biện một cái bàn thờ nhưng để trần hành tương đối may mắn chính là cái này bản thờ cũng vừa rồi chính mình nhìn thấy cái kia không giống với bởi vì phía trên cung phục một cây ngón tay khô héo, mà không phải ánh mắt. điều này nói rõ chính mình không có một mực tại nguyên địa xoay quanh, mà là đúng là hướng phía một cái hướng khác tiến lên. trần hành nhìn một chút ngón tay kia, trên ngón tay ôm lấy một cây tinh tế dây thừng, dây thừng một đầu khác kết nối tại trần hành trên lưng. nguyên lai like dây thừng cuối cùng là ngón tay này sao? trần hành cố nén toàn thân khó chịu, cẩn thận quan sát đến. hắn cấp tốc loại bỏ đây là từ chiêu chiêu đoạn chỉ khả năng, bởi vì ngón tay này phi thường ngắn nhỏ. như vậy vì cái gì từ chiêu chiêu sợi dây trên tay tại trên ngón tay này? những này bàn thờ lại ý vị như thế nào? đông nhiên trần hành ý thức được cái gì hắn quay đầu nhìn lại lúc đầu sau lưng thâm thúy hắc cám giờ phút này quẩn quẩn lấy quỷ dị huyết sắc trần hành không cần mượn nhờ nguồn sáng cũng có thể nhìn thấy vốn đang tính bằng thẳng trên mặt đất xi si măng trôi đầy sền sệt máu tươi những huyết dịch này chính hướng phía chính mình kéo dài không ngừng lúc đầu như ẩn như hiện tiếng bước chân hiện tại càng thêm rõ ràng giống như có một cá thể nặng rất lớn người đang theo lấy chính mình chạy vội tới thung thùng thung thùng thùng thùng thùng càng lúc càng tới gần trần hành muốn thoát đi nhưng hắn phát hiện mình đã không cách nào khống chế thân thể của mình trần hành mắt nhìn chính mình không bị khống chế đưa tay ra cầm cây kia ngón tay khô khèo. trong chốc lát có vô số hai tay từ trong bàn thờ đưa ra ngoài, bắt Trần Hành bạ bay, ngạnh sinh sinh đem hắn lôi vào trong bàn thờ. đang bị bắt tiến trước một giây, Trần Hành rốt cục thấy được cái kia ở sau lưng mình đuổi đồ vật của mình là cái gì? đó là một cá thể hình cực kỳ to lớn miễn cường coi như hình người quái vật, nó toàn thân cháy đen, trên cổ dài qua cái cự đại mụn nhủ bọc đầu đen, quanh thân đều đang không ngừng nhỏ xuống không biết là cái gì chất lòng sền sệt. nó có thể nói là Trần Hành thấy qua buồn nôn nhất đồ vật liền kết nối lại lần đầu người kia lớn cùng nó so ra, cũng có thể coi là là ngây thơ chân thành. Đó là cái thứ gì? Đây là trần hành cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó hắn mất đi. Trong phòng, "Làm sao bây giờ?" Vương Nam sắc mặt âm trầm hỏi. "Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, không có khả năng sống ở chỗ này nữa." Từ Chiêu Chiêu thu hồi dây thường dẫn theo đao, nhàn nhạt nói ra, "Ngươi có nghĩ tới hay không bạn nhất tiểu tử kia nói không đúng làm sao bây giờ?" Vương Nam cười lạnh một tiếng. Từ Chiêu Chiêu liếc xéo hắn một chút, nói ra, "Nghĩ tới, nhưng nếu như hắn nói là sự thật, chờ đợi ở đây cũng là chờ chết." Nàng chỉ chỉ máy tính, phía trên thời gian đã đi tới nửa đêm 12 giờ. Vương Nam sửng sốt một chút, cái này nơi này tốc độ thời gian trôi qua không thích hợp, chúng ta ở chỗ này đợi thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa giờ, nhưng trên máy vi tính biểu hiện thời gian đã qua 3 giờ từ chiều chiều đi tới bên cửa sổ, nàng nhìn một chút cửa sổ, nói ra, nếu như tiếp tục ở lại, đã đến sớm muộn ban thay ca thời gian, đến lúc đó sẽ có thứ gì đến thay ca, chúng ta ai cũng không biết. Lạc thuốc cũng mở miệng hỏi, tiểu cô nương, vậy ngươi định làm như thế nào? Từ chiều chiều nhìn một chút hai người, nói ra, nếu hắn đi cửa ra ngoài, vậy ta liền đổi một con đường. Nàng đống nhiên dùng chôi đao đánh cửa sổ, cửa sổ ứng thanh màn đác. từ chiêu chiêu dẫn theo đao từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài biến mất tại vô biên trong bóng tối mẹ nó vương nam cắn răng nghiến lợi mắng đến bây giờ sự tình đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn hắn lúc đầu muốn dùng chính mình thân thể cường tráng đến khống chế toàn bộ trò chơi quyền chủ động nhưng từ trần hành chủ động đi ra ngoài bắt đầu sự tình liền lệ quỹ đạo cho ăn chúng ta cũng đi ra ngoài đi ngươi đi trước đi trước tìm kiếm đường vương nam cực kỳ không kiên nhẫn đối với lạc thúc nói ra nhưng lạc thúc phản phất giống như không nghe thấy hắn đứng tại chốt như có điều suy nghĩ lao tử nói chuyện với ngươi đâu có nghe hay không vương nam táo bạo một cước đạp hướng mập mạp lạc thuốc, nhưng hắn một cước này thế mà đạp hụt lạc thúc lách mình qua một bên hắn nguyên bản mặt mũi hiền lành giờ phút này trở nên thần sắc không hiểu hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên vương nam cười một cái nói ta giống như không nghe thấy tiểu ca ngươi mới vừa nói cái gì ngươi vương nam vừa sợ vừa giận hắn nhìn thấy lạc thúc chậm rãi từ trong túi móc ra một tấm toàn thân một bạc, hiện ra kim loại cảm nhận thẻ bài thẻ bài mặt sau dây dưa thế giới thủ cùng một cái mắt giọc thần quyến ngươi lại có vương nam nghẹn nào hô lớn a ngươi thế mà biết cái này lạc thúc có chút ngoài ý muốn nhíu lông mày hắn nợ nụ cười hàm hầu hai lần cái kia chắc hẳn giết tiểu ca ngươi ta nhất định có thể thu được rất nhiều điểm tích luy đi chương mười xúc giác chương mười xúc giác. vương nam sắc mặt tái nhợt mắng một tiếng hắn thế mà từ sau eo rút ra một chi tốt nhất thân súng ngắn nhắm ngay lạc thúc mãnh liệt khai hỏa hắn hãi nhiên phát hiện tay của mình chỉ cứng ở nơi đó chỉ cần nhẹ nhàng khẽ cong liền có thể mắc cỏ nhưng vĩnh viễn không cách nào chạm đến lạc thúc chậm rãi xoay chuyển thẻ bài lộ ra mặt bài đó là một đoạn cuốn quít lấy nhau bóng ma lộ ra mặt bài trong nháy mắt thẻ bài tại lạc thúc trong tay từng khúc trong bụi nhưng vương nam lại có thể cảm giác lạc thuốc trên thân nhiều cái gì trước kia không có đồ vật lạc thuốc giơ lên tay phải so với một cây thương dáng vẻ nhắm ngay chính mình huyện thái dương vương nam một mặt tuyệt vọng nhìn xem làm lấy hòa thuận vui vẻ thuốc giống nhau động tác mà khác biệt chính là mình trên tay là xác thực thiểu ca cảm ơn ngươi a lạc thúc y nguyên cười ngây ngô lấy phịch tiếng súng băng lên trần hành từ từ mở mắt ra trước mắt là một mảnh sen vào hát cám cùng không màu ở giữa nhan sắc hoặc là nói trước mắt là một mảnh hư vô loại cảm giác này rất tiếp cận trần hành trước kia nhìn qua một câu người mù nhìn thấy nhan sắc cũng không phải là đen Coi ngươi nhắm lại một con mắt, cũng đem lực chú ý tập trung ở mở ra con mắt kia lúc, ngươi nhắm lại con mắt kia nhìn thấy nhan sắc chính là người mù nhìn thấy nhan sắc. Trần Hành đưa thay sờ sờ ánh mắt của mình, hắn có thể cảm nhận được chính mình con mắt hình dáng, nhưng lại nhìn không thấy tay của mình. Ta mù. Nhưng rất nhanh Trần Hành ý thức được cũng không có đơn giản như vậy, không đơn thuần là thị giác, chính mình cứu giác, thính giác, vị giác tất cả đều biến mất. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng xúc giác đi cảm thụ hết thẻ trung quanh. Bất kỳ một cái nào người bình thường tại đột nhiên mất đi ngũ giác bên trong bốn cảm giác đều sẽ lâm vào khủng hoảng vô tận, nhưng Trần hiển nhiên không phải người bình thường. Khi biết chính mình thân mắc bệnh nan y đồng thời không còn sống lâu nữa lúc, Trần Hành cảm xúc liền dần dần hướng tới một đấm nước động. Trần Hành ngắn ngủi bối rối mờ mịt một chút, lại cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Hắn đưa tay bắt đầu từ từ tìm tòi chung quanh. Các loại tin tức bắn ra tại trong đầu của hắn, Trần Hành nhanh chóng dựng ra bản thân hiện tại thân ở hoàn cảnh. Hiện tại ngồi tại một tấm cũng không tính rộng rãi cũ kỹ trên ghế salon, gia thuộc đều có chút chóc ra trước mặt mình có một tấm đơn sơ bàn trà, còn có một chén ly pha lê nhận nước ấm, mà chính mình mặt hướng địa phương hẳn là có một cánh cửa sổ, có thể cảm thụ một chút xíu ánh nắng. nơi này hẳn là một cái phòng làm việc hoặc là phòng nghỉ loại hình địa phương trần hành đang muốn đứng dậy chuẩn bị trong phòng sờ một vòng lúc đột nhiên cảm giác mình tay bị kéo lại giữ chặt chính mình cái tay kia phi thường khoan hậu thô giáp đồng thời tràn đầy vết chai rất nhanh trần hành liền ý thức được người này cũng không phải là muốn giữ chặt chính mình mà là muốn đỡ tự mình đứng lên đến trần hành suy tư một chút đưa tay tại người kia trên bàn tay phủi đi mấy chữ người là ai trần hành rất rõ ràng cảm nhận được người kia dừng một chút sau đó tại trên lòng bàn tay của mình cũng viết mấy chữ ta là bảo an người cần trợ giúp sao trần hành tiếp lấy biết đây là cái nào thiên dụ bách hóa ngươi tại sao phải ở chỗ này bảo an tiếp tục biết không biết trần hành hồi đáp trần hành vừa vẽ xong chữ hắn ho kịch liệt thấu đứng lên hắn cảm giác đến đại lượng khói sặc vào chính mình xoăn mũi cặp kia khoan hậu tay kéo lại trần hành có chút bối rối lôi kéo trần hành hướng ra phía ngoài chạy tới còn không có đi ra ngoài hai bước trần hành cảm giác đất rung núi chuyển bánh liệt chấn động từ dưới chân của mình chuyển đến trực tiếp đem trần hành nặng nề mà hất tung ở mặt đất trần hành muốn bò dậy chân chuyển đến đau nhức kịch liệt lại làm cho hắn rõ ràng nhận biết đến mình bị thứ gì để lại vừa mới chính là cái gì bạo tại sao trần hành suy tư hắn mặc dù không nhìn thấy nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được chung quanh rối loạn giống như là có rất nhiều người từ trước mặt mình bối rối chạy qua trần hành chỉ có thể dùng sức quật lên thân thể tránh cho mình bị dẫm lên đột nhiên trần hành cảm nhận được lần thứ hai đất rung núi chuyển lần này mình không có bị đánh bay nhưng là ngược phiền muộn không gì sánh được trần hành dùng sức ho khăn hắn vươn tay lục lọi ý đồ sờ đến thứ gì có thể đem chính mình từ bị nhốt cục diện bên trong cứu vớt ra ngoài nhưng đưa tay ra ngoài tìm tỏi trần hành đáy lòng trầm xuống la lửa chính mình chung quanh tất cả đều là cự tốc lan tràn hỏa diễm mình bây giờ thân ở đám cháy bên trong không khí trở nên càng ngày càng khô nóng mỗi hô hấp một ngụm trần hành đều cảm nhận được không gì sánh được phòng đống nhiên trần hành cảm giác mình quần áo cháy rồi hắn muốn xoay người dập tắt hỏa diễm nhưng mình bị gắt gao ngăn chặn căn bản không thể động đậy cùng lúc đó ngăn chặn chính mình vật kia nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt lên cao đau đớn kịch liệt để trần hành gào thét lên tiếng hắn hai mắt huyết hồng, ngón tay gắt gao móc vào mặt đất xi măng a ngũ giác cấp tốc trở về trần hành nhiên mở mắt ra từng ngụm từng ngụm thở phì phỏ, mặt nhợt. hắn lập tức ngắm nhìn một phía, phát hiện mình đã về tới mảnh kia sâu thẳm hành lang. bên cạnh mình chính là bàn thờ kia, vừa mới phát sinh phản phất đều là một giấc mộng. trần hành xác nhận chính mình cũng không tại đám cháy. trước mắt an toàn lúc, hắn lập tức ngồi liệt tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. ngay tại vừa mới, hắn tự mình trải nghiệm bị sống sờ sờ thiêu chết cảm giác, loại cảm giác này lấy cơ thể của mình mỡ tại kịch liệt trong tiêu cháy chậm chạm hòa tan cảm rất đau, cơ hồ muốn phá hủy trần hành lý trí. mấy phút đồng hồ sau, trần hành rốt cục chậm lại, hắn từ từ đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh bàn thờ, cố nén đạp nó một cước xúc động, cẩn thận quan sát. Hắn mặc dù không rõ ràng vừa rồi đến cùng là ảo giác hay là cái gì, nhưng hắn có thể xác định nhất định là cái này. bàn thờ mang đến cho hắn đoạn này thể nghiệm có quên? Bàn thờ lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, nhưng Trần Hành nhìn thấy nó mặt ngoài nhiều rất nhiều vừa rồi còn không tồn tại vết rách, mà lại hắn hiện tại cũng không cảm giác được loại kia từ nơi sâu xa đại khủng bố cảm giác, tựa như là trước kia bàn thờ kia trên có thứ gì, nhưng bây giờ nó rời đi một dạng. Trần Hành ấn ấn thái dương, hắn hiện tại ngón tay đều có chút run rẩy, loại kia sắp chết thể nghiệm cơ hồ chạm nỗi đau đến linh hồn của hắn. Ngón tay. cái này bàn thờ cung phụng ngón tay cho nên ta tiến vào bên trong đã mất đi trừ xúc giác bên ngoài tất cả giác quan trần Hành nhìn chăm chú lên cung phụng ngón tay kia suy đoán tiến vào bàn thờ nhìn thấy ảo giác hoặc là biện hộ cho cảnh hẳn là có thể thông quan trận này trò chơi mấu chốt muốn tìm được nhiều đầu mối hơn nhất định phải tiến vào bàn thờ trở lại bạo tạc phát sinh tình cảnh trần Hành do dự một chút hay là thử nghiệm vừa tay chạm đến một chút trong bàn thờ cung phụng ngón tay có thể nhẹ nhàng vừa chạm vào phía dưới không có cái gì phát sinh ngón tay kia giống như là các đụi cấp tốc tiêu tán xem ra một cái bàn thờ chỉ có thể tiến vào một lần Trần Hành tư lựa đạo, nếu quả như thật giống như chính mình đoán như thế, như vậy cái kia cung phục ánh mắt bàn thờ chính là mấu chốt. Tiến vào bàn thờ kia, chính mình liền có thể giữ lại thị giác, Trần Hành tự tin chính mình nhất định có thể từ đó phát hiện mánh khỏe. Nhưng mình như thế nào mới có thể tìm tới trở lại bàn thờ kia đường đâu? Trần Hành nhìn qua sau lưng sâu thẳm hắc ám, cái kia toàn thân chạy mũ quái vật đã rời đi sao? Ngay tại Trần Hành suy nghĩ thời khắc, một tiếng kinh thiên thanh âm xa xa chuyển đến, trong hành lang không ngừng quần quẩn. Phịch tiếng súng. Chương 11, vết thương do thương chương 11, vết thương do thương Vương Nam nội súng. Đang nghe tiếng súng sát Trần Hành lập tức ý thức được là Vương Nam nổ súng. Vì cái gì nổ súng? Là gặp cái gì quỷ dị sao? Vẫn là bọn hắn ba người lên xung đột. Trần Hành sờ lên cái cảm, có chút hăng hái nghĩ đến. Trần Hành đã sớm nhìn ra Vương Nam trên thân đeo súng Vương Nam tựa ở trên tường thời điểm thân thể không tự giác căng cứng, tay cũng như có như không sờ về phía sau lưng, đồng thời hắn nhìn về phía từ chiều chiêu đao lúc ánh mắt cũng mang theo một chút khinh miệt. Loại hành vi này cực kỳ giống một cái vừa mới thu hoạch được thương tiểu lưu manh vô ý thức làm ra động tác. cho nên trần hành tại vương nam đề nghị chính mình đi ra ngoài thăm dò thời điểm không có bất kỳ cái gì nghi vấn một là hắn xác thực muốn đi ra ngoài tìm xem manh mối hai là trần hành muốn đem vương nam có thương chuyện này ẩn tàng đến chính mình rời phòng về sau hắn muốn thực sự cùng những người dự thi đặt thành tiếp xúc một nguyên nhân trong đó là hắn muốn xem một chút người dự thi ở giữa đến cùng là dạng gì quan hệ mà tại trần hành rời phòng đại khái nửa giờ xung đột liền bạo phát xem ra người dự thi ở giữa tồn tại rất mãnh liệt cạnh tranh quan hệ a xung đột tới so trần hành nghĩ đến càng nhanh trần hành sờ lên cái cảm trầm tư nói cái này cùng trần hành bản thân suy nghĩ không hợp bởi vì trước mắt mà nói bảng nhất điểm tích lũy cao đến để tất cả thấp điểm tích lũy người dự thi đều khó mà nhìn theo bóng lưng cho nên trần hành coi là phổ thông người dự thi hẳn là ở vào hố bang hỗ trợ hợp tác lấy thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy trạng thái đây cũng là hắn xem diễn đàn lúc cho ra kết luận nhưng sự thật cùng hắn suy đoán hoàn toàn khác biệt có ẩn tàng quy tắc ca trần hành nhớ tới người dự thi cần biết có mấy đầu chính mình không cách nào giải đọc quy tắc chẳng lẽ là cái kia trần hành đang chuẩn bị lúc rời đi vốn là tràn đầy vết dạng bàn thờ phá cái ra trần hành quay đầu nhìn lại chỉ tầm mắt trên mặt hiện hóa ra một nhóm chữ bằng máu nhất định không cần tuân theo quy tắc chữ bằng máu mười phần biết máy lộn xộn chữ viết cùng trong tủ treo quần áo chữ viết không có sai biệt liền ngay cả dấu chấm than đều là dòng dạ năm cái không cần tuân theo quy tắc trần hành nhử mày đọc lấy chữ ở phía trên rõ ràng là cùng là một người viết nhưng vì cái gì ý tứ trong đó lại hoàn toàn khác biệt đâu lần này chữ bằng máu cũng không có một mực tồn tại đại khái kéo dài mấy giây liền tiêu tán trần hành nghĩ nghĩ quay người đi vào hắc ám trong hành lang nguyên bản liền rất âm trầm hành lang giờ phút này trở nên càng thêm âm trầm cái kia chạy mũ máy vận hành tàu qua đi tất cả trên mặt tường người mẫu trên mặt đều tràn đầy vết máu trên mặt đất chạy xuôi đều là sền sệt hết dịch trần hành dẫm lên trên đều cảm thấy có chút dính chân đột nhiên trần hành ánh mắt ngưng tụ bởi vì phía trước chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ trần hành giơ bật lửa đứng tại giữa đường làng lặng chờ đợi lấy bước chân chủ nhân hiện ra thân hình không phải hắn không muốn tránh mà là hành lang này đi thẳng về thẳng ngay cả công sự che chắn đều không có hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ không cần một lát một cái béo béo mập mập trung niên nhân bưng bít lấy cánh tay một mặt nhát gan đi đi ra hắn nhìn thấy phía trước có người giật mình địa đại kêu một tiếng nhưng sau đó hắn rốt cục thấy rõ đó là trần hành sau Trung niên nhân sắc mặt trắng bệnh vô vô ngực, thở dài nhẹ nhõm. "Nguyên Lai like là ngươi à, Trần Tiểu Ca, dọa ta một hồi, ngươi làm sao lại không nói tiếng nào đứng tại giữa đường, làm ta sợ muốn chết." Lạc Thúc một mặt oán trách nói ra. "Ngươi tại sao cũng tới? Các ngươi không phải trong phòng chờ ta sao?" Trần Hành hỏi. "Đừng nói nữa, cái kia Vương Nam đơn giản điên rồi. Ngươi đi về sau, chúng ta gặp ngươi nửa ngày không có trở về, cái kia Vương Nam muốn cho ta đi ra bước ngươi theo góp Lạc Thúc chú ý tới mình nói sai, lập tức ý miệng, nhưng nhìn thấy Trần Hành không có gì phản ứng, hắn lặng lẽ thở phào sau, tiếp tục nói. "Ta không muốn ra đến." Tiểu ca ngươi cũng biết, cái này bên ngoài nhiều đen a, dọa người nhưng này Vương Nam lại có thương, hắn cầm thương buộc ta đi ra. Lạc Thúc cơ hồ là than thở khóc lóc, Trần Hành dò hỏi, cái kia vừa rồi tiếng súng là chuyện gì xảy ra? Lạc Thúc cười khổ một tiếng, hắn kéo ra ống tay áo của mình, lộ ra cánh tay của mình, Trần Hành nhìn thấy Lạc Thúc trên cánh tay có một đầu thật dài vết thương, máu thịt bé bét, vết thương, cơ hồ đều muốn lật ra tới. Hắn nhìn ta không nguyện ý, liền đối với ta bắn một phát súng, may mắn hắn chính xác không tốt, chỉ là chảy ra. Lạc Thúc nói ra, từ chiêu chiêu đâu? Cô Nương kia nhìn cái kia Vương Nam nổ súng về sau. Từ cửa sổ chạy trốn, nàng hiện tại ở đâu ta cũng không biết. Lạc Thư thở dài, một lần nữa kéo lên ống tay áo. Sau đó hắn lại một mặt chờ mong nhìn về phía Trần Hành, tiểu ca ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Gian phòng ta hẳn là trở về không được, Vương Nam còn tại cái kia trông coi. Trần Hành nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói, tốt, vậy ngươi liền cùng ta cùng đi đi. Rất đa tạ ngươi tiểu ca, ngươi thật là một cái người tốt ta. Lạc Thúc cảm kích muốn đập Trần Hành bả bay, nhưng cũng không biết là tia sáng lờ mờ hay là cái gì, hắn giống như nhìn thấy Trần Hành mang theo một loại giống như cười mà không phải cười trêu tức thần sắc nhìn xem chính mình. nhìn kỹ lại lại không có cái gì vậy chúng ta bây giờ đi đâu lạc thúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi trần hành chỉ chỉ phía trước nói ra thuận con đường này đi thẳng đi thẳng lạc thúc xứng sở đây không phải ta tới đường sao tiểu ca ngươi cũng không nên lừa ta a cái kia không trở về đến trong phòng vương nam còn tại cấp độ kia lấy a trần hành không có giải thích phối hợp hướng phía trước đi đến trần tiểu ca trần tiểu ca chờ ta một chút a lạc thúc tại nguyên chỗ ánh mắt lạnh lùng một cái trước mắt sau đó lại biến thành bộ kia thật tha bộ dáng hắn nhỏ giọng hô hoán trần hành đuổi theo Tràn đầy huyết dính con đường trần hành rất nhanh liền đi đến hắn nhìn một chút dưới chân, trước mặt cách xa một bước trên mặt đất xi si măng đã không có vết máu dưới chân mình dẫm lên một đầu phân biệt rõ ràng đường ranh giới. Trần Hành giơ lên bật lửa đụng hướng bên cạnh bách tường, trên vách tường người mẫu đã không còn chảy ra huyết lệ, trên vách tường phai màu nhãn hiệu viết 3F. Lại đổi tầng lầu sao? Trần Hành hiện tại có thể xác định, chính mình hành tẩu tại hành lang này cái nào đó tiết điểm lúc, tầng lầu ở giữa liền sẽ lặng yên phát sinh cải biến, trước mắt đều là lên lầu, xuống lầu phương pháp Trần Hành tạm thời còn không có tìm tới. Lạc thúc thở hồng hển đuổi theo, hắn nhìn xem trên vách tường tiêu chí, hoàng lên lầu 3. ta lúc nào bên trên lầu a ta không phải một mực tại đi đất bằng sao sau đó hắn hoảng sợ nói ra chẳng lẽ là quỷ đã tưởng trần hành không để ý đến hắn tiếp tục vừa đi vừa cẩn thận quan sát đến vết tưởng lầu một này tầng quảng cáo cũng không phải là trang phục quảng cáo mà là cái gì linh linh toái toái cửa hàng đều có những quảng cáo này niên đại quá xa xưa vết mực đều có chút khó mà phân biệt nhưng trần hành thấy 10% phần chăm chú rốt cục hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm tìm được trần hành lẩm bẩm nói tìm tới tìm tới cái gì là thuốc một mặt mỹ hoặc trần hành trước mặt có một đầu bị xé rách một nửa quảng cáo trên đó biết inut e thiên dụ bách hóa ba f nóng thiên dụ bách hóa trần hành nhấn ấn thái dương chậm rãi mỉm cười đứng lên rốt cuộc rốt cuộc tìm được sơ hở chương 12, hai mắc lựa chương 12, mắc lửa tiểu ca ngươi nói một câu nhà ngươi tìm tới gì lạc thúc đội la lên hắn cũng đục lên đi xem nhưng thấy thế nào cũng là chút rách dưới quảng cáo màu giấy ta tìm tới thông quan trò chơi này phương pháp trần hành từ từ xoay người mỉm cười nói thông quan lạc thúc lần này là thật ngây ngẩn cả người thiên dụ bách hóa nhận ra a trần hành chỉ vào bốn chữ kia hỏi lạc Thúc mở mịt lắc đầu ngươi còn nhớ rõ trong phòng ta từ trong ngăn tủ lật ra tới sắp xếp lớp học biểu sao trần hành đạo sắp xếp lớp học biểu lạc Thúc suy nghĩ một chút sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ à ngươi nói là kia cái gì cái gì thường trường sắp xếp lớp học biểu đi có thể cái kia không phải thương trường sao mà lại bị bãi máu ở mấy chữ kia làm sao cũng không giống thiên dụ a trần hành lắc đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn quảng cáo bên trên mấy dòng trước kia nói ra ngươi biết tỷ huý sao tị huý lạc thuốc có chút xứng sở không biết trần hành đột nhiên nói cái này làm gì người làm ăn rất coi trọng cái này rất nhiều người đang làm sinh ý trước đó đều sẽ đi trong chùa miếu cầu một cây nhang thậm chí sẽ ở trong văn phòng thờ một tôn phật tượng nhưng kỳ thật mọi người cũng không tin cái này chỉ là hình cái an tâm đây là người bạn năng su cắt tị hung nhưng nếu như những thương gia kêu biết mình sẽ phải và ở thương trường phát sinh qua cùng một chỗ trọng đại sự cố tạo thành nhiều người tử vong bọn hắn sẽ làm như thế nào lựa chọn trần hành khẽ cười nói lạc thúc linh quang nói lên trầm giọng nói ra bọn hắn sẽ cảm thấy suối quậy sẽ chuyển sang nơi khác làm ăn không sai sẽ ra việc cho nên phòng ốc sẽ sửa chữa, thay cái danh tự sau lại treo bảng tên cho thuê. Thương trưởng cũng là đạo lý đồng dạng. Vì ổn định những ngày thương gia, thương trưởng tầng quản lý bình thường sẽ làm chút cắt tường sự tình, tỷ như thắp hương, tỷ như đổi tên. đơn giản lại hữu hiệu phương pháp, thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Trần Hành gật gật đầu nói, lắc thúc gãi đầu một cái, hắn giống như minh bạch lại hình như không có minh bạch, cho nên nơi này phát sinh qua trọng đại sự cố sao? vậy cái này cùng thông quan có quan hệ gì? người còn chưa hiểu sao? Trần Hành lấy tay ở trên tường bạch ra một đầu tuyến, hắn chỉ vào đường dây này nói ra. Đây là chúng ta ban đầu gian phòng chỗ thời gian, cũng chính là thiên dụ thương trưởng đổi tên là mộ mộ thương trưởng thời gian. Đây là chúng ta bây giờ vị trí thời gian, là thiên dụ thương trưởng còn chưa đổi tên thời gian. Mà hành lang này hắn tại điều tuyến này phía dưới lại vẽ một đầu đường thẳng song song. Ngay sau đó trần hành dùng một đầu hư tuyến đem hai đầu liên kết hắn chỉ vào hư tuyến nói ra, hành lang này chính là đạo này hư tuyến, nó đem thương trường đi qua cùng hiện tại hai đầu dòng thời gian dùng phương thức nào đó khâu lại ở cùng nhau. Nói cách khác chúng ta đi ra gian phòng lúc sau đã trở về quá khứ. Cho nên đây chính là rõ ràng chúng ta tại dựa theo lúc ta tới đường đường cũ trở về. Nhưng căn bản không có về đến trong phòng, mà là đi vào cái này lầu ba nguyên nhân. Lạc Thúc có chút nghe rõ. Không sai, bởi vì chúng ta cùng gian phòng ở vào hai đầu dòng thời gian, cho nên ta suy đoán, về đến phòng chính là thông quan trò chơi mẫu chốt. Trần Hành đạo. Nhưng chúng ta làm sao trở về đâu? Lạc Thúc có chút hương phần nói. Trần Hành chỉ chỉ lúc đến đường, nói tại các ngươi trước khi đến, ta đi tới cuối hành lang, nơi đó có một cái bàn thờ, nhưng ta còn chưa kịp tới gần, liền lao ra ngoài một con quái vật đem nó cướp đi. Quái vật. Lạc thuốc xứng sở hắn quay đầu nhìn phía sau tràn đầy sền sệ huyết dịch sàn nhà bừng tỉnh đại ngộ đây đều là quái vật kia làm Đối với cho nên ta suy đoán bàn thờ khẳng định cùng về đến phòng manh mối có quan hệ mà lại bàn thờ khẳng định không chỉ một cái bởi vì ta nhìn thấy quái vật kia trên thân còn mang theo hai ba cái bàn thờ chỉ cần chúng ta đoạt tại quái vật phía trước cầm tới bàn thờ liền nhất định sẽ có manh mối phát hiện trần hành giải thích nói mà đầu này lầu ba hành lang quái vật kia khẳng định chưa từng tới nếu như nó tới qua trên mặt đất kia hẳn là cùng chúng ta vừa mới đi tới một dạng lạc thuốc hương phấn mà bố đùi nói ra tiểu ca ngươi thật thông minh vậy chúng ta đi nhanh đi ân trần hành khỏe miệng như có như không câu lên vẻ mỉm cười mắc câu rồi hành lang rất ngắn hai người đã đi tới lầu ba cuối cùng quả nhiên như trần hành lời nói tại cuối hành lang trưng bày một cái bàn thờ trần hành đi tới túi thân quan sát đến cái này trên bàn thờ cung phụng chính là một cái khô quắc cái muối cái này chính là sao làm sao cảm giác không tốt lắm đâu lạc thuốc không tự giác thanh âm cũng thay đổi thấp hắn nhìn xem bàn thờ kia cảm giác toàn thân căng lên trần hành đang muốn nói chuyện sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi hoảng sợ nhìn về phía sau lưng tiếng bước chân vái vật kia đuổi theo tới quái vật. lạc thúc một mặt mê hoặc nhìn về phía sau lưng sau lưng hành lang hay là một mảnh sâu thẳm hắc ám, không có cái gì nhưng vào lúc này trần hành cấp tốc luôn tay chụp vào bàn thờ ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến cái kia cái mỗi lúc hắn phát giác được mình không thể động ai nha tiểu ca ngươi trò lửa gạn cấp quá thấp lạc thúc lười biếng nói ra hắn thời khắc này thần sắc đâu còn có nửa điểm chất phát toàn thân trên dưới đều lộ ra khí tức cấm lãnh hắn giơ cao lên tay phải trần hành tay phải không tự chủ được bắt đầu chuyển động cùng lạc thúc một dạng dơ lên cao cao bàn tay cấp tốc cách xa bàn thờ ngươi làm cái gì trần hành hơi hít mắt lại hỏi hắn có thể cảm nhận được lạc thúc giờ phút này trên người có một loại cảm giác nói không ra lời loại cảm giác này hắn từng tại chỉ toàn cho hắn biểu hiện ra cái kia ba tấm trên thẻ bài cảm thụ qua ngươi không biết lạc thúc sững sở sau đó hắn cười lắc đầu nguyên lai like là cái người mới à vậy ngươi thật đúng là lợi hại à nhanh như vậy liền đem trò chơi nhìn thấu hắn tiếp tục dơ cao lên tay phải đối thân xuống dưới quan sát đến bàn thờ kia hắn nói ra ta nói vật này hắn không phải là manh mối đi ta nhìn ngươi vừa mới động tác là muốn đụng vào cái kia cái mũi Lạc Thúc hoa tay một chút, hắn quay đầu hướng về phía Trần Hành cười lạnh, sẽ không chạm đến thứ này liền có thể trực tiếp về đến phòng đi thôi. Mặc dù bộ dạng này nói, nhưng hắn vẫn là tương đối cẩn thận, không có tùy tiện đi đục vào, bởi vì bản thờ kia mang đến cho hắn một cảm giác xác thực không tốt lắm. "Đông, Đông." Trần Hành đang muốn lúc nói chuyện, sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề. "Ngươi nói quái vật kia sẽ không thật tới đi?" Lạc Thúc nhìn về phía sau lưng hành lang, sâu thẳm trong hát ám đã bắt đầu trôi nổi lên nồng đậm huyết sắc, trên vách tường người mẫu cùng nhau chảy xuống huyết lệ, đập vào mặt mùi máu tanh để sắc mặt hắn chấp nhận. Lạc thuốc không do dự nữa cái gì, tay của hắn hư hư đặt tại cái kia trên núi không có gấp ấn xuống hắn mang theo đùa cận mà nhìn xem trần hành nói ra xem ra ta không có thời gian giết người tiểu ca khá là đáng tiếc bất quá ngươi một người mới chắc hẳn cũng không có nhiều điểm tích lui đi tiếng bước chân càng lúc càng gần trần hành sắc mặt cũng trắng bệnh hắn đã ẩn ẩn có thể nghe được quái vật kia trên thân mủ giọt nước rơi xuống đất thanh âm. trần hành thật sâu nhìn thoáng qua lạc thúc hỏi vương nam là ngươi giết ta lạc thúc nợ nụ cười từ chối cho ý kiến hắn chăm chú nhìn sau lưng con đường một cái thân hình cực kỳ to lớn quái vật từ trong bóng tối nhiên tối ra. cực kỳ lực trùng kích bề ngoài để làm đủ chuẩn bị tâm tư lạc thúc cũng kỳ lòng không được nôn khan một chút. hảo hào cùng quái vật này chơi đi tiểu ca, tạm biệt. lạc thúc không do dự nữa, chạm đến cái mũi. trong nháy mắt trong điện thờ bạo tạc ra vô số song tay tái nhận, đem lạc thúc kéo vào trong bàn thờ. khi tiến vào bàn thờ trước một khắc, lạc thúc đắc ý nhìn về phía chân hành, lại trông thấy cái này lúc đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người trẻ tuổi giờ phút này một mặt bình tĩnh, khoẹt môi nứt lên một tia đáng chết bị cười. ngươi lạc thúc con mắt đống nhiên trở to, hắn đột nhiên cảm thấy một tia không ổn. thật đáng tiếc, ngươi bị lừa rồi, từ chúng ta gặp mặt bắt đầu. ta liền không có nói qua một câu lời nói thật. Trần Hành khẽ cười nói. Lạc Thúc Thân ảnh hoàn toàn biến mất trong hành lang. Trần Hành cũng lần nữa khôi phục năng lực hành động. Trần Hành chậm rãi quay người, lặng lặng nhìn chăm chú sau lưng cái này cực kỳ khôi ngô lại làm cho người buồn nôn quái vật. Quái vật trầm mặc huy động bàn tay, hướng phía Trần Hành đầu hung hăng đập tới. Chương 13, từ chiêu chiêu chương 13, từ chiêu chiêu Trần Hành nói mình chưa nói qua một câu lời nói thật. Kỳ thật câu nói này cũng không phải lời nói thật. Hắn cùng cậu lạc nói trong những lời kia, có bảy phần đều là thật. Hắn xác thực cho là hành lang này đem hai đầu dòng thời gian điệp ra ở cùng nhau. chỉ bất quá trần hành che giấu bàn thờ tác dụng sau đó lại viện một chút đồ vật loạn thất bát ao thì như về đến phòng liền có thể thông quan rời đi khi thân người ở vào cực độ trong hát ám lúc thần kinh quá độ căng cứng bên dưới liền sẽ vô ý thức bỏ qua một chút lo dịp vấn đề cậu lạc chính là như vậy cho nên hắn lên làm mà trần hành sở dĩ làm như vậy chính là vì đem cậu lạc lừa gạt tiến bàn thờ nguyên nhân không gì khác bởi vì cậu lạc cũng nói láo miệng vết thương của hắn không phải vết thương do thương người khác có lẽ nhìn thấy máu thịt be bét vết thương liền sẽ đầu váng mắt hoa không dám nhìn kỹ nhưng trần hành sẽ không hắn liếc mắt liền nhìn ra vết thương kia không phải vết thương do thương bởi vì trần hành là một tên pháp y lý hoặc là nói trước pháp y lý tại hắn cha ra chính mình thân mắc bệnh nan y không còn sống lâu nữa lúc liền giao tiếp làm việc chủ động dậy trước trước đó hắn một mực tại thành phố phụng thiên hình sự chính sát hai đội làm việc cũng là toàn bộ phụng thiên trẻ tuổi nhất pháp y lý kế hoạch tiến hành rất thuận lợi chỉ là vượt quá trần hành dự kiến chính là quái vật kia xuất hiện lần nữa quái vật mãnh liệt vùng đánh bàn tay của nó cơ hồ cùng nổi đất một lớn trần hành thắp người hướng phía mặt bên đánh tới hắn tránh tốc độ rất nhanh nhưng quái vật bàn tay biên giới hay là từ phía sau lưng của hắn sắt qua trần hành trên mặt đất lăn một vòng dán tường đứng lên hắn đưa tay đi sở phía sau lưng trên tay tràn đầy màu tươi hắn có thể sở đến chính mình trên lưng có một đầu thật dài vết thương nhưng quỷ dị chính là trên thân một mực mặc món kia đồng phục can linh thế mà căn bản không có bị vẹt phá quái vật chậm rãi xoay người chỉ thấy nó bàn tay biên giới sinh trưởng ra từng cây tái nhận có thứ vừa mới chính là cái vật này quẹt làm bị thương trần hành phía sau lưng trần hành dựa vào vách tường cẩn thận hướng lui lại Đồng nhiên hắn cảm thấy trời tối chỉ gặp một cái cự ảnh mảnh liệt hướng hắn va chạm mà đến nguyên lai là quái vật tiên hướng phía trần hành cực tốc đánh tới nó so với nó nhìn qua muốn linh hoạt rất nhiều thân thể của nó hóa thành một cái cự đại viên thịt viên thịt mặt ngoài đột xuất chuẩn bị xâm nhiên một thứ trần hành lần nữa chật vật hướng về phía trước quay cuồng khó khăn lắm né tránh nhưng này cái viên thịt đánh tới trên vách tưởng thế mà quỷ dị bắn lên từ giữa không trung đánh tới hướng trần hành nguy rồi trần hành cắn răng muốn lại cử động lúc lại cảm giác toàn thân ma tí không thể động đậy hắn lập tức liền ý thức được chính mình chúng động trước mặt quái vật này trên người có động anh. nhưng thấy vậy khắc một tiếng vang thật lớn trống rông mà lên trần hành kinh ngạc phát hiện trần nhà thế mà phá vỡ một cái độc lớn một đạo bóng trắng cấp tốc nhảy xuống tới ngăn tại trần hành trước mặt trong tay nàng còn mang theo một thanh trường đao từ chiêu chiêu tiến lên trước một bước có chút phụ thân tay đại chặt bên người trường đao bày ra một bộ ở hợp chém bộ dáng động tác cao đảo, biểu lộ trầm tĩnh trong thoáng chốc trần hành cho là mình đang nhìn phim võ hiệp Phỉ. một giây sau tiếng súng băng lên chỉ gặp từ chiêu chiêu trường đao thế mà lóe ra kinh người ánh lửa thế mà còn là đem súng bắn đạn đém. quái vật đội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị một thương này phun ra cái đời phun nó thống khổ gầm rú một tiếng lan xuống đến bên tường nửa ngày không đứng dậy được mở xong một thương này từ chiêu chiêu trong tay đao cũng báo hỏng nàng tiện tay ném một cái từ dưới đất cơ lấy trần hành liền hướng phía nơi xa chạy tới khí lực của nàng to đến kinh người một tay là có thể đem trần hành bắt lại sau đó bước đi như bay người người đây là kiểu mỹ ở a dù là luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh trần hành cũng có chút không kiểm được hiện tại đi như thế nào từ chiêu chiêu hỏi xoay người chúng ta chạy đến đi trần hành cấp tốc nói ra từ chiêu chiêu lập tức xoay người lại lui về chạy trước trần hành nhìn thấy quái vật kia đã đuổi theo trần hành có chút kỳ quái vì cái gì cô nương này như thế tín nhiệm chính mình từ chiêu chiêu tốc độ rất nhanh quái vật tốc độ càng nhanh quái vật tựa hồ đã nhận ra cái gì nó hướng phía từ chiêu chiêu bay nào đi qua ngay tại bàn tay của nó sắp chạm đến từ chiêu chiêu gương mặt thời khắc từ chiêu chiêu phản phất vượt qua một cái giới hạn quái vật kia ở giữa không trung bay nào thân ảnh trong nháy mắt biến mất liên đối trên người nó loại kia làm cho người buồn nôn mùi máu tanh cũng cùng nhau biến mất Từ chiêu chiêu đem Trần Hành tiện tay ném trên mặt đất, nặng nghề mà thở hổn hển mấy hơi thở hổng. Trần Hành cố nén ma tí từ từ đứng lên, hắn tiến đến bên tường nhìn một chút, quả nhiên thấy được một cái tiêu chí, chỉ bất quá tiêu chí này có chút vượt quá Trần Hành đoán trước. Trên đó viết 5 F. Dựa theo Trần Hành suy nghĩ, nơi này nhãn hiệu hẳn là viết hai F mới đối. Tại sao muốn chạy đến chạy? Từ chiêu chiêu bình phục một chút hô hấp, do hỏi, ưm, đây là một cái nếm thử, cái này hành lang tồn tại quyết định nào đó trên dưới lâu điểm giới hạn. Ta mỗi lần trải qua nó thời điểm đều là chính diện hướng phía trước dạng này, đưa đến ta lên một tầng kết quả nãy phát sinh, cho nên ta suy đoán nếu như ta lui về trải qua tiết điểm kia, sẽ phát sinh cái gì đâu?" Trần Hành giải thích nói. Từ chiêu chiêu trầm mặc một chút, thành thật nói, nghe không hiểu. Trần Hành cũng trầm mặc một chút, nói ra, tại hành lang này bên trong, chính đi đến lâu, phản lấy đi xuống lâu. "A, thì ra là như vậy." Từ chiêu chiêu bừng tỉnh đại ngộ. "Chúng ta vừa mới tại lầu 3, nhưng bây giờ nơi này biểu hiện là lầu năm. Trần Hành gõ gõ cái kia nhắn hiệu, suy tư nói, "Cho nên ngươi đoán sai." từ chiêu chiêu thẳng thắn trần hành không chịu được nhìn nhiều một chút từ chiêu chiêu chỉ gặp nàng vẻ mặt thành thật không có nửa điểm âm dương vái khí ý tứ trần hành ấn ấn thái dương hỏi ngươi vì cái gì như thế tín nhiệm ta muốn lôi kéo ta một khối chạy bởi vì trong phòng ta liền đã nhìn ra ngươi là đầu nhất linh quan cái kia nhưng đầu ta không hiệu nghiệm cho nên tìm ngươi ta có thể thông quan trò chơi từ chiêu chiêu vừa nói một bên khởi quần áo đem coi như vải sạch sẽ liệu xé rách thành tạo thành từng giải mới vải, cuốn ở trên tay trần hành lúc này mới thấy được nàng tay thụ thương hơn phân nửa là vừa rồi thời điểm nổ súng thương tổn cái kêu cải tiến bản súng bắn đạn ghém quy cách quá mức kỳ dị nổ súng trong nháy mắt tạt nỏng. vậy là ngươi làm sao từ trên trời trần nhà bên trên nhảy xuống trần hành tiếp tục hỏi từ chiêu chiêu lần này không có trực tiếp trả lời nàng nghĩ nghĩ nói ra ta không có từ cửa lớn ra ngoài ta là từ cửa sổ nhảy ra ngoài trần hành nhớ tới trước đó cậu lạc cùng chính mình nói từ chiêu chiêu là từ cửa sổ đi hãn tại những việc nhỏ không đáng kể này đổ bật bên trên cũng không có nói láo Chờ một chút cửa sổ trần hành lập tức ý thức được cái gì nếu như từ chiêu chiêu từ cửa sổ nhảy ra ngoài vậy nàng hẳn là đi là cùng chính mình hoàn toàn khác biệt một con đường nàng không nên xuất hiện tại cái này trong hành lang đối với chúng ta vị trí ban đầu gian phòng cũng không cao ta nhảy ra ngoài sau ước chừng chỉ rơi xuống bốn năm m lại đụng phải mặt đất từ chiêu chiêu gật gật đầu nói ra ân từ cao 4-5 m địa phương nhảy đi xuống mà lại chung quanh đen kịt một màu căn bản không nhìn thấy mặt đất dưới tình huống như vậy từ chiêu chiêu thế mà lông tóc không thương trần hành bất cảm nhịn xuống đầu đen rau muốn dục vọng nghiêm túc nghe từ chiêu, chiêu nói chuyện Ta đi tới một cái phong bế trong phòng, ta rõ ràng là từ bên trên nhảy vào tới, nhưng ta ngẩng đầu nhìn, trên trần nhà lại hoàn hảo không chút tổn hại. Từ chiêu chiêu một bên băng bó, một bên chậm rãi giảng thuật chính mình gặp phải tình hình. Chương 14, ủy điện báo chương 14, ủy điện báo trong phòng kia rất trống trải, không có cái gì, nhưng ta phát hiện, gian phòng kia là huyết dục làm. Từ chiêu chiêu nói ra, trên mặt của nàng cũng hiện lên vẻ mặt phức tạp, nàng nói ra, vô luận là sàn nhà, vách tường hay là trần nhà, toàn bộ đều là huyết nhục tạo dựng sờ lên còn có thể cảm nhận được nhiệt độ, ta có thể cảm giác được bọn chúng còn sống. Còn sống Trần Hành khen những mày bởi vì ta nghe được bọn chúng đang nói chuyện với ta, bọn chúng đang nói đau, rất đau. Từ chiêu chiêu nói ra, trong hành lang mười phần hắc ám, duy nhất nguồn sáng chính là Trần Hành trong tay sớm đã nóng lên bật lửa. Hai người sắc mặt đều lúc sáng lúc tối. Sau đó thì sao? Trần Hành suy tư một hồi, do hỏi. Ta ngay từ đầu cho là ta nghe nhầm rồi, nhưng ta trong phòng đi được càng lâu thì càng có thể rõ ràng nghe thấy những âm thanh này. Sau đó ta phát hiện trên những bách tường kia tất cả đều là mặt người, là bọn hắn một mực tại nói chuyện với ta. Mặt người. Trần Hành như có điều suy nghĩ. nhìn về phía hành lang hai bên những cái kia một mực để hắn cảm thấy không thích hợp quảng cáo. Hai bên hành lang cũng tất cả đều là ảnh hình người. Từ chiêu chiêu đi trong phòng cũng là. Hai cái này ở giữa có liên hệ gì à? Vậy là ngươi làm sao từ trên trời trần nhà bên trên xuống tới? Trần Hán hỏi. Nói đúng ra, ta cũng không biết. Ta một mực tại gian phòng kia lợi, muốn cùng những người kia mặt đối thoại. Đáng tiếc bọn hắn giống như sẽ chỉ vô ý thức hô đau. Từ chiêu chiêu lắc lắc đầu nói. Nhưng trong lúc bất chợt những cái kia trên tường mặt người cùng một chỗ gào thét, bọn hắn giống như tại cửu hận lấy cái gì, cả phòng đều nhũn động đứng lên. trên sàn nhà xuất hiện một cái cự đại động ta từ cửa hàng nhảy xuống phía sau ngươi cũng biết từ chiêu chiêu nhìn về phía trần hành hy vọng hắn có thể từ sự miêu tả của mình ở bên trong lấy được thứ gì manh mối bạo tạc mặt ngươi phong bế gian phòng trần hành nhẹ nhàng đệ xuống thái dương hắn cảm giác chính mình còn kém một chút xíu liền có thể bắt lấy manh mối tiếp xúc đến hạch tâm nhất trần tướng trần hành thở hắt ra hắn nhìn xem từ chiêu chiêu nói ra chúng ta đi trước đi nhìn xem cái này cuối hành lang là cái gì ngươi còn có thể sao từ chiêu chiêu nhìn về phía trần hành hành động bất tiện tay chân do hỏi ân hơi tốt một chút trần hành nói ra trần một lát sau cái kia cảm giác tê dại thoáng rút đi trần hành cảm giác tốt hơn nhiều tối thiểu có thể miễn cưỡng hành động bất quá phải cẩn thận khoái vật kia rất có thể sẽ xuất hiện lần nữa trần hành nhắc nhở mặc dù hắn bây giờ còn không có, có hoàn toàn thăm dò quái vật kia hành động vi tích, nhưng là mỗi lần mình tại bản thờ phụ cận đợi một thời gian ngắn sau khoái vật kia sẽ xuất hiện chẳng lẽ là bởi vì trên người bộ y phục này sao trần hành nhìn về phía trên thân cái này một mực mặc đồng phục an ninh như có điều suy nghĩ ăn mặc quá lâu trên người loại mùi kia chính mình cũng có chút nghe quen thuộc Hai người cẩn thận hướng lấy phía trước đi đến, rất nhanh liền đi tới cuối cùng, Trần Hành ngây ngẩn cả người, bởi vì lần này cuối cùng cùng trước đó bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Cuối hành lang không có bàn thờ, mà là có một cánh cửa, trên cửa sắt tràn đầy vết gì, còn có một số không biết là cái gì cháy đen vết tích. Trần Hành cùng Từ Chiêu Chiêu liếc nhau một cái, Từ Chiêu Chiêu cổ tay khẽ đảo, tại trong tay áo trói ngược lại cái gì. Trần Hành từ từ đi tới cẩn thận vận chuyển nắm tay, đẩy cửa ra. Vừa mở cửa là một cỗ âm ướt đầu gỗ khí tức đập vào mặt, hai người cẩn thận tại cửa ra vào chờ đợi một hồi, nhưng cái gì đều không có phát sinh. Trần Hành dẫn đầu đi vào, hắn thế mà tại vào cửa trong tay trên vách tường mò tới một cái công tắc điện. Trần Hành bay đầu đối với từ Chiêu Chiêu nói ra, nhắm mắt, ta muốn bật đèn. Trần Hành chính mình cũng có chút nhắm mắt, mở ra chút mở. Trong tưởng tượng ánh sáng chói mắt cũng không có xuất hiện, Trần Hành đè xuống chốt mở sau, xuất hiện loại tiêu tiểu cũng bóng đèn tiếp xúc không tốt kia sáng, mười phần đảm đạm, chật lóe cho tắt. Bất quá nương tựa theo một chút ánh sáng, Trần Hành cấp tốc quan sát đến gian phòng này cấu tạo, đây là một cái rất rộng lớn phòng làm việc, làm việc công trình đầy đủ mọi thứ, duy chỉ có thiếu một máy máy tính. Rộng lớn trên bàn công tắc trưng bày một máy máy riêng điện thoại. Chỉ bất quá cái kia máy riêng điện thoại là cái bài trí, Trần Hành nhìn qua dây điện thoại bị xé đứt, căn bản là không có cách sử dụng. Ân. Từ Chiêu Chiêu đột nhiên sửng sốt một chút. Thế nào? Trần Hành quay đầu lại nhìn nàng. Nơi này cùng ta trước đó đợi gian phòng kia rất giống. Từ Chiêu Chiêu cao mày quan sát đến phòng làm việc, nàng càng xem càng là nhìn bằng mắt, nàng nói ra, nếu như đem những này làm việc công cụ bỏ đi, sàn nhà cùng vách tường đều đổi thành nút nhích vết nụ, liền giống nhau như lúc. Làm sao nhìn ra được? Trần Hành hỏi. Từ Chiêu Chiêu vân tay, khoa tay một chút, nói ra, ngươi không cảm thấy gian phòng này cấu tạo rất giống quan tài sao quan tài trần hành sững sở hắn đang muốn cẩn thận quan sát lúc trói thai chung điện âm thanh xé rách biến tĩnh đinh linh linh đinh linh linh trên bản công tác máy riêng văng lên trần hành cùng từ chiêu chiêu liếc nhau một cái hai người bọn họ sắc mặt cũng thay đổi trần hành không có vội bác nghe hắn túi người kiểm tra cái kia máy riêng không chỉ là không có cắm dây điện thoại liền liên tiếp tuyến cảng đều bị thứ gì ngăn chặn vậy cái này thông điện thoại đến cùng là ai đánh tới trần hành hơi hít mắt lại cầm ống nói lên nhấn loa không nói gì đầu bên kia điện thoại cũng không có nói chuyện chỉ có nặng nghề tiếng hít thở trong tiếng hít thở sen lẫn dịch nhởn nhỏ xuống trên mặt đất thanh âm trần hành cùng từ chiêu chiêu đồng thời nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân mà trong điện thoại tiếng hít thở cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng trong nháy mắt hai người đều biết cú điện thoại này là ai đánh cái kia quái đổ bật thế mà lại còn gọi điện thoại trần hành đạo hán quả quyết cút điện thoại từ chiêu chiêu một tay khe trống, từ trên bàn công tác bay vào qua nàng một cước đạp cho cửa tại cửa đóng lại trước một khắc trần hành nhìn thoáng qua phía ngoài hành lang quả nhiên lại một lần nữa nổi lên huyết sắt hành lang hai bên người mẫu cùng nhau chảy ra huyết lệ. quái vật kia thân ảnh đã có thể loáng thoáng thấy được nó kéo lấy thân thể cao lớn trong hành lang phi nước đại làm sao bây giờ từ chiêu chiêu hỏi trần hành đang muốn nói chuyện hắn đột nhiên phát hiện chính mình vừa mới cúp điện thoại lúc vô ý thức dùng khí lực rất lớn điện thoại sát ngoài đều có chút phá toái lộ ra bên trong trần hành đẩy ra mày bỡ, thấy được trong điện thoại có một cái khô cắt lỗ thai nguyên lai like đây mới là lầu năm bàn thờ a điện thoại lỗ thai thật đúng là xảo rượu trần hành cười lạnh hắn đối với từ chiêu chiêu nói ra ta có biện pháp nhưng cần người giúp ta tranh thủ một chút thời gian bao lâu từ chiêu, chiêu hỏi mười phút đồng hồ trần hành suy tư một chút cấp tốc hồi đáp từ chiêu chiêu gật gật đầu nói ra tốt. như thế tín nhiệm ta a trần hành đối với từ chiêu chiêu dứt khoát có chút ngoài ý muốn. ta không muốn chết ta nghĩ thông suốt quan trò chơi từ chiêu chiêu lời ít mà ý nhiều nàng lật ra một mực cải lại ở trong tay đồ vật đó là lựu đạn trần hành cấp tốc chạm đến cái kia khô quắt lỗ thai vô số song tay tái nhận từ phía sau hắn bạo phát đi ra giống như thủy triều tuân ra mà đến bắt lấy trần hành kéo lấy hắn hướng xuống đất rơi xuống trần hành cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ trong cả căn phòng chỉ còn lại có từ chiêu chiêu đỉnh đầu ánh đèn chấp hiện, quẹt mắt câu lên một chút đỏ nữ hài ánh mắt trầm tĩnh. chương 15, thính giác chương 15, thính giác Trần Hành từ từ mở mắt, trước mắt là quen thuộc một mảnh hỗn độn, cùng Trần Hành phỏng đoán một dạng, trong bàn thờ cung phụng khí quan liền đại biểu hắn sẽ không mất đi giác quan. bất quá làm cho Trần Hành ngoài ý muốn chính là, hắn không chỉ có có được thính giác, lần trước thu hoạch được xúc giác ý nguyên tồn tại. Trần Hành đốn cảm giác dễ dàng rất nhiều, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết mình thời gian không nhiều, nhất định phải tại bạo tạc phát sinh trước thu tập được đủ nhiều thời gian. Trần Hành cảm giác mình lần này ngồi ở một cái rất lỏng mềm sofa lớn bên trên. hắn đưa thay sờ sờ, da thuộc xúc cảm phi thường tốt, xem ra nơi này cũng không phải là chính mình xuất hiện ra phòng, cả phòng đều rất an tĩnh, trần hành nghe được ngoài cửa có loang thoáng nói chuyện với nhau âm thanh, rất nhanh có người đẩy cửa vào, trần hành cảm giác được hắn ngồi xuống đối diện với của mình, ngươi tốt, ta là thương trường quản lý, vừa mới đồng nghiệp của ta nói với ta, con mắt của ngài giống như nhìn không thấy, xin hỏi ngươi cần trợ giúp gì sao? người kia mở miệng nói chuyện thanh âm hùng hậu mang theo nồng đậm cầu âm, mặc dù hắn tìm từ rất khắc khí, nhưng trần hành hay là nghe được từng kia không kiên nhẫn, đúng vậy, ta là người mù. ta muốn hỏi một chút phát chuyện gì? Trần Hành hỏi. Trần Hành lôi hai hơi động một chút, con mắt không cách nào thấy vật sau, thính lực của hắn trở nên cực kỳ nhạy cảm, hắn có thể nghe được trước mặt người này một chút liền trở nên nôn nóng bất an. Ừ, không có việc gì, vị khách hàng này xin ngươi yên tâm. Lầu hai xuất hiện một chút nho nhỏ sự cố, bất quá tình thế đều tại có khống chế trong phạm vi gen gen gen gen gen gen. Chói hai chung điện thoại đánh gây hắn phát biểu. Trần Hành con mắt khẽ hí một cái, cú điện thoại này tiếng chuông hắn hết sức quen thuộc, vừa mới lầu năm trong phòng làm việc máy riêng chung điện thoại cùng cái này giống nhau như đúc. chẳng lẽ ta bây giờ tại sự cố phát sinh ngay lúc đó lầu 5 A hoặc là nói ta bây giờ đang ở phòng làm việc kia bên trong như vậy trước mắt cái này cái gọi là quản lý chính là quản lý cực kỳ bực bội cầm lên mị tổ phồn quát à đồ cái gì khách nhân đều muốn từ cửa lớn ra ngoài ha ha ta còn không biết bọn hắn liền muốn thừa dịp loạn không tính tiền đúng không đều nghe kỹ cho ta lạc, mua đồ tính tiền là thương trường quy tắc biết hay không còn muốn chạy có thể để bọn hắn đem sổ sách kết lại đi đem cửa lớn đều cho ta phong bế quản lý từ trên ghế nhảy dựng lên đối với mịt rồ phồn cuồng ống sau đó hắn nặng nghề mà cúp điện thoại tự lẩm bẩm tức chết ta rồi chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm xong sau đó hắn còn giống như là có chút không yên lòng lại gọi một cú điện thoại ra ngoài a đồ là ta hỏa thế thế nào không có việc gì chính là đốt đi mấy bộ y phục vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đi vậy các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm đánh xong cú điện thoại này hắn xem như triệt để an tâm lại hắn vui sướng hài lòng ngồi xuống dưới đột nhiên lại nhớ tới trước mặt còn có cá nhân hắn vội vàng hướng lấy trần hành nói ra không có ý tứ không có ý tứ để cho ngươi chơi cười, vừa mới chúng ta đang nói cái gì tới. Quản lý nhìn xem trước mặt cái này, con ngươi thất tiêu người trẻ tuổi mỉm cười đứng lên, hắn cười không có một chút ôn hòa, tràn đầy băng lánh sắc bén. Quản lý tại sao muốn đem cửa lớn che lại, liền không sợ xuất hiện cái gì trọng đại sự cố sao? Trần Hành hỏi. xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì? Quản lý nghe chút Trần Hành hỏi như vậy, khinh thường nhũ môi, ngươi cũng nghe đến căn bản là không có bao lớn ảnh hưởng thôi, ta xem bọn hắn chính là muốn thừa dịp loạn không tính tiền trốn được thôi. Đây chính là mạng người quan trọng sự tình a? Trần Hành nhẹ nhàng nói ra. ngươi đừng tại đây hù dọa ta cái gì nhân mạng quan không liên quan trời lao tử chỉ biết là nếu là trốn đơn nhiều hơn ta liền phải xéo đi lại nói căn bản là không có sự tình lửa đều dập tắt đúng rồi ngươi còn có hay không sự tình không có việc gì liền nhanh đi ra ngoài quản lý chẳng biết tại sao bị trước mặt người trẻ tuổi này chằm chằm đến có chút run rẩy, hắn không phải mãi nghiêng nghiêng thân thể quay mắng ngươi muốn nói như vậy ta an tâm trần hành khẽ gật đầu cái này đúng thôi thoải mái tinh thần ta quản lý mắt thấy trần hành thỏa hiệp hắn cũng trầm tính lại tranh thủ thời gian bổ hai câu trần hành đỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy. Hắn lên thân vượt qua cái bàn, một bàn tay gắt gao đè xuống quản lý thân thể, một tay khác chậm rãi lục lọi quản lý mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Quản lý trơ mắt nhìn xem Trần Hành tay tại trên mặt của mình sờ tới sờ lui, hắn kinh hãi địa đại hống. Trước mắt người trẻ tuổi này quá điên, tay của hắn giống kìm sắt một dạng hung hăng chế trụ quản lý, quản lý căn bản không dám động đậy, chỉ có thể mặc cho Trần Hành làm. Qua vài phút, Trần Hành rốt cục buông lòng ra quản lý, ngồi về trên ghế salon, nhưng hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, không cách nào tập trung tan dã con ngựa như là đao nhọn một dạng đâm về quản lý trong lòng. Trần Hành nhìn trước mắt một mảnh hư vô, thông qua vừa rồi tìm đòi, hiện tại hắn trước mắt hiện lên một tấm mập mạp mà đầy mỡ mặt. Trần Hành đối với gương mặt kia, lặng lặng tuyên bố, nguyên lai like ngươi giải dạng này, ta nhớ kỹ, ta sẽ tìm được ngươi, chờ lấy ta. Liên tiếp ba câu nói, như là một cái liên hoàn sát phạm nhân tuyên bố phạm tội thông trì một dạng. Quản lý hong mất, hắn nắm lên máy riêng mịt rộ phồn liền muốn hâu người lúc, đất dung núi chuyển bạo tạc phát sinh ánh lửa trong nháy mắt liền thôn vệ cả phòng. Trước mắt cái này mang theo đủ cười quỷ dị người trẻ tuổi biến mất tại trong biển lửa. Quản lý cũng bị bạo tạc tung bay, có lẽ là mơ quá dày. hắn chỉ là đập ẩm ẩm tại hậu phương trên vết tường đau đớn kịch liệt trong lúc nhất thời để đầu góc của hắn quá tải qua thật lâu hắn mới kêu dây lên đau đau quá a cứu mạng trần hành ý thức phi tốc trở về lần này đau đớn thể nghiệm càng thêm tinh tế tỉ mỉ tinh mịn mồ hôi lạnh hiện lên ở trần hành trên trán hắn qua quắp tại nguyên điện hai tay manh liệt đập lên mặt đất thống khổ chu lên từ cắn chặt hàm răng bên trong bắn ra ước chừng qua vài phút trần hành mới hơi chậm lại trước mắt của hắn từng trận biến thành màu đen nhưng hắn hay là bị một cái bản từ từ đứng lên Người đối với đau nhẫn mại độ là có các trị hiển nhiên loại đau đớn này sớm đã vượt qua trần hành quát trị. Trần hành cảm giác mình nhiều nhất còn có thể lại tiến vào một lần bàn thờ, Nếu như tiến vào hai lần, chính mình sát suất lớn sẽ tinh thần sụp đổ. Trần hành từ từ nhìn khắp bốn phía, hắn lại về tới trong văn phòng. Quái vật đã không thấy bóng dáng, nhưng giờ phút này phòng làm việc đã tràn đầy vết thương. Tất cả dụng cụ làm việc toàn bộ phá thành mảnh nhỏ, liên đối vách tường đều là miệng vết thương. Đèn trên trần nhà cua thế mà như kỳ tích còn còn xuống lấy, mượn lóe lên lóe lên bóng đèn. Trần hành thấy được một đôi mệt mỏi đôi mắt. từ chiêu chiêu tựa ở vách tường một góc nghỉ ngơi nàng bị thương cực nặng phân bụng có cái rất dài vết thương toàn bộ bụng cơ ngổ đều muốn đâm rách ngươi không sao chứ hai người con mắt đối mặt sát na đồng thời hỏi câu nói này thanh âm đều là đồng dạng khàn khàn mọi bệnh trần hành hơi sững sờ hắn hướng về phía từ chiêu chiêu gật gật đầu ta đã tìm tới phương pháp qua cửa vậy là tốt rồi từ chiêu chiêu mỉm cười sắc mặt tái nhợt như tờ giấy chương 16, sáu sụp đổ chương mười sáu sụp đổ ta sau khi đi chuyện gì xảy ra trần hành gió hỏi không có gì ta vẫn muốn đem khoái vật kia từ trong phòng dẫn xuất đi nhưng là nó giống như đối với cú điện thoại kia có vượt mức bình thường chấp nghiệm cho nên ta chỉ có thể ở trong phòng này cùng nó cùng nhau từ chiêu chiêu ho khan vài tiếng lao đi máu trên khỏe miệng chậm rãi nói gian phòng quá nhỏ ta không cẩn thận bị nó chảy ra mấy lần liền thành hiện tại cái dạng này Quái vật kia hiện tại chạy đi nơi nào trần hành đi đến từ chiêu chiêu bên người quan sát một chút vết thương của nàng từ chiêu chiêu lúc trước đã băng bó qua như cũ tại không ngừng giống máu nhưng tóm lại muốn tốt chút trần hành túi thân ý đồ đem nàng dịu dắt đứng lên không biết ta căn bản ngăn không được nó ngay tại nó lập tức liền muốn sờ đến điện thoại thời điểm trong hành lang giống như chuyển đến cái gì di động sau đó nó quay đầu liền chạy từ chiêu chiêu mượn trần hành lực từ từ đứng lên nàng liếc thấy trần hành còn chưa từ phòng bên trong khôi phục như cũ run nhẹ nhẹ ngón tay nói ra xem ra người cũng không có tốt hơn chỗ nào trần hành nợ nụ cười bị từ chiêu chiêu đi ra ngoài hắn đẩy cửa ra một mực quanh quẩn tại trên hành lang hắc cám đã hoàn toàn biến mất mặc dù hay là lờ mở nhưng đã có thể thấy rõ cái này từ chiêu chiêu nao nào, toàn bộ hành lang mặc kệ là trần nhà hoặc là vách tường hay là sàn nhà toàn bộ đều biến thành huyết đục tạo thành nàng bay đầu nhìn một chút, liền ngay cả vừa rồi một mực đợi phòng làm việc cũng phát sinh huyết lục hóa dị biến. chúng ta làm sao đến phía bên ngoài cửa sổ? Từ chiêu chiêu hỏi, nàng một mực tại trong phòng mệt mọi cùng quái vật của nhau, không có nhìn bên ngoài đến tột cùng là dạng gì tình hình. mặc dù nàng hỏi rất trừu tượng, nhưng Trần Hành hay là nghe hiểu, tình hình nơi này phải cùng Từ chiêu chiêu lúc trước nhảy cửa sổ nhìn thấy tình hình giống nhau như lúc, cho nên nàng cho là nàng lại về tới phía bên ngoài cửa sổ. không, chúng ta còn tại hành lang lầu năm. Trần Hành chỉ chỉ cách đó không xa trên vách tường dán năm ép tiêu chí, hồi đáp, làm sao biến thành bộ dáng này? từ chiêu chiêu cao mày, một màn trước mắt để trong nội tâm nàng có chút dự cảm không tốt. trần hành ánh mắt tại hành lang trên vách tường đã qua, những cái kia quỷ dị người mẫu tất cả đều biến mất không thấy. bởi vì ta đã thấy trần tướng. trần hành trầm tĩnh nói. vậy chúng ta bây giờ làm thế nào. từ chiêu chiêu dò hỏi. trở lại ban đầu nhất gian phòng, ta cần nghiệm chứng một ít chuyện. đến, ngươi đến đứng ở bên tường. trần hành bị từ chiêu chiêu đi tới huyết đục biến thành bên vách tường, từ chiêu chiêu mặt hướng lấy vách tường đứng vững. đứng ngay ngắn sao. trần hành hỏi. thập từ chiêu chiêu cảm thấy có chút không hiểu đâu nàng đang muốn mở miệng hỏi thăm lúc một cỗ nhẹ nhàng lực đẩy từ phía sau nàng chuyển đến vốn là cực độ hư nhược nàng một đầu cắm hướng về phía huyết đục bách tường Vách tường kia nhìn qua rất buồn nôn chạm đến đi lên cũng rất buồn nôn tựa như là đang sở một khối không mang theo ra thịt một dạng mềm mại lại ấm áp từ chiêu chiêu muốn đem chính mình chống lên đến nhưng thân thể lại toàn bộ hóng vào loại này hám sâu cảm giác chỉ kéo dài vài giây đồng hồ từ chiêu chiêu cũng cảm giác chính mình từ trong vách tường đi ra ngoài ngay sau đó là rơi xuống cảm giác từ chiêu chiêu chớ mắt nhìn xem chính mình rơi hướng về phía mặt đất nàng cố gắng nhìn lên nao nao phát hiện chính mình thân ở một cái cự đại trống giống hình cầu bên trong, mà tại hình cầu chính giữa nổi lơ lửng một đoạn lẽ ra thần bí hào quang hành lang, bất quá Từ Chiêu Chiêu phát hiện tại hành lang nào đó một chỗ cũng không có chạy xuôi thần bí hào quang, chỗ kia lỗ hổng cực kỳ dễ thấy. Từ Chiêu Chiêu rơi hướng về phía mặt đất, nhưng trong tưởng tượng đau nhức cũng không có chuyển đến, nàng rơi vào huyết nục trên sàn nhà, lông tóc không thương. Nàng nhìn về phía đỉnh đầu, huyết nục chất trên trần nhà có một cái ngay tại khép lại lỗ lớn, Từ Chiêu Chiêu lập tức liền ý thức được nơi này chính là chính mình phá cửa sổ đi ra đi tới gian phòng. Rất nhanh, chân hành cũng nhảy xuống tới. rơi vào từ chiêu chiêu bên cạnh nơi này hẳn là ngươi nói với ta tràn đầy huyết đục gian phòng đi trần hành nhìn một chút trung quanh nói ra đúng vậy thế nhưng là ngươi từ chiêu chiêu có chút hoang mang mà nhìn xem trần hành nàng coi là trần hành chỉ là biết một chút mấu chốt manh mối nhưng bây giờ nhìn cũng không phải là hắn giống như đã hoàn toàn hiểu rõ hắn là thế nào làm được trần hành hiển nhiên ý thức được từ chiêu chiêu muốn hỏi cái gì hắn lời ít mà ý nhiều hồi đáp đầu ta linh quang người này từ chiêu chiêu nhất thời nghe lời trước mắt trần hành rất rõ ràng không có nói lời nói thật mà là chiếc trả đảng hoàng phương thức đến địa chuyện một cái lý do Yên tâm, ta bây giờ còn có một ít chuyện không có chứng thực, chờ chúng ta trở lại ban sơ gian phòng liền hết thảy nhưng khi đó ngươi cũng sẽ minh bạch hết thảy. Trần Hành hơi nét quẹ môi lên lên. Chúng ta làm sao trở về? Từ chiêu chiêu hỏi. Nàng tại gian phòng này đợi thời gian không ngắn, nếu như không phải cuối cùng gian phòng chủ động thả nàng ra ngoài, nàng đều không biết lối ra ở nơi nào. Ngươi biết không? Kỳ thật ta lừa ngươi. Trần Hành nhìn chăm chú từ chiêu chiêu con mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lừa ta? Cái gì? Từ Chiêu chiêu xứng sở. Kỳ thật ta hiện tại con mắt nhìn thấy căn bản cũng không phải là huyết đục ra phòng. Trần Hành mỉm cười từ dưới đất cầm lên thứ gì, hắn bỏ vào dưới mông, an an ổn ổn ngồi đi lên. Từ chiêu chiêu lúc này mới phát hiện lúc đầu không có vật gì huyết đục trong phòng đột nhiên nhiều hơn một cái bàn nhỏ, mà lại cái này bàn nhỏ dị thường nhìn quên mắt. Nàng trong nháy mắt nghĩ tới, đầu này bàn nhỏ là ban đầu trong phòng An Ninh vật, nó liền bày ra tại tủ quần áo bên cạnh. Trần Hành lúc đó an vị tại trên này, tại phát giác được chuyện này trong nháy mắt, từ chiêu chiêu thế giới trước mắt trong nháy mắt đổ sụp tất cả sát thái cùng nguồn sáng toàn bộ sụp đổ thành một đoạn hỗn độn nhan sắc. nàng vô ý thức nhắm mắt đợi nàng lại mở ra lúc từ chiêu chiêu phát hiện trước mắt mình sớm đã không phải cái gì huyết đục gian phòng mà là một cái đèn đuốc sáng trưng bày biện đơn giản gian phòng cái này từ chiêu chiêu cả kinh nói không ra lời nàng ý thức được mình đã trở lại ban sơ phòng an ninh đây là có chuyện gì ảo giác nàng vội vàng ngắm nhìn một phía lúc này phòng an ninh cùng nàng trong trí nhớ có chút khác biệt lúc đầu phong bế trên cửa sổ có một cái cự đại lỗ rách đây là nàng đập ra trên sàn nhà có một cái mập mạp trung niên nhân thẳng tắp nằm trên mặt đất cậu lạc hai mắt nhắm nghiền không ngừng mà phát ra kêu tựa hồ đắm chìm tại trong thống khổ to lớn không cách nào hồi tỉnh lại tại bên cạnh hắn nằm một bộ thân mang áo ba lỗ màu trắng thi thể không đầu vậy đại khái chính là vương nam mà trần hành hay là an tĩnh ngồi tại ngăn tủ bên cạnh khẽ mỉm cười đây là tình huống như thế nào từ chiêu chiêu cảm giác được một trận ngạt thở nàng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tại sao mình liền không giải thích được về tới nơi này nàng nhìn về phía trần hành không có tồn tại sản sinh cảm giác sợ hãi nam nhân này trần hành từ từ đứng dậy đi tới máy tính bên cạnh hắn nhìn chăm chú màn ảnh máy vi tính khoe miệng có chút dương lên đúng vậy à đến tuột cùng là tình huống như thế nào đâu. Chương 17, rõ ràng chương 17, rõ ràng Trần Hành đã thuận lợi mở ra máy tính, không thể không nói đây quả thật là một cái phi thường cổ lão, có thể xưng đổ cổ loại hình. 2023 năm ngày 19 tháng 7 dạng sáng 4 giờ nửa Trần Hành nhẹ nhàng lớn ấn Thái Dương, hắn phát hiện máy vi tính này ở vào mạng lưới liên lạc trạng thái, thế là hắn thuận tiện nhìn một chút kết nối mạng lưới, là một tăng mạnh chuỗi luận mã. Sau đó Trần Hành nhấn mở trình duyệt, phi tốc xem, rất nhanh hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ Chiêu Chiêu đứng ở Trần Hành sau lưng, do hỏi, phát hiện cái gì sao? Nơi này thời gian không chính xác. Trần Hành gật gật đầu, chỉ vào màn ảnh máy vi tính nhẹ nhàng nói ra, máy vi tính này mặc dù ở vào mạng lưới liên lạc trạng thái, nhưng nó tiếp thu được mới nhất tin tức lại dừng lại tại 2014 năm 8 tháng. 9 năm trước. Từ Chiêu Chiêu có chút năm mày, nàng nhìn về phía màn hình, Trần Hành ngay tại xem một thì tin tức sáng sớm, mà tin tức sáng sớm trang đầu là một cái nhà máy trang phục đóng cửa tin tức. Nhà này nhà máy trang phục tại 2012 năm 10 phần nổi danh, bất quá bởi vì lao bảng kinh doanh bất tiện, tại 2014 năm đóng cửa Trần Hành đơn giản giản một chút, hắn nhẹ nhàng đập màn hình, nói ra mà vấn đề nằm ở chỗ nơi này, trước đó tại lầu 2 ta thấy được rất nhiều cùng loại loại cửa hàng này quảng cáo, nhưng không ngoài dự tính là những này cửa hàng đều không có trống đến 2023 năm liền lần lượt đóng cửa. Có lẽ là bởi vì thương trường này bỏ phế, cho nên những quảng cáo này không có người bỏ cũ thay mới. Từ chiêu chiêu nghĩ nghĩ đưa ra một loại giả thiết, khả năng không lớn. Trần Hành nhấn mở một thì tin tức khác, phía trên chữ lớn viết 2014 năm ngày 6 tháng 8, Thiên Dụ Bách Hóa chính thức đổi tên là Thiên Bảo Thương Trường, hoan nên các đại thương gia vào ở. Cho nên ý của ngươi là. Chúng ta thân ở thời gian là tại 2014 năm trước đó. Từ Chiêu Chiêu hỏi, Trần Hành nhẹ gật đầu, nói ra chuẩn xác tới nói, chúng ta thân ở thời gian là tại 2012 năm đến 2014 năm ở giữa. Nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại hỏa, thương trường quản lý vì để tránh cho khách hàng trốn đơn, hạ lệnh phong tỏa thương trường cửa ra vào, kết quả ngoại ý muốn đã dẫn phát bạo tạc, hơn 10 người tại sự cố bên trong tử vong. Trần Hành nhẹ nhàng nói ra, hắn điều ra một thiên 2012 năm tin tức, phía trên văn tự nhìn thấy mà giật mình. Từ Chiêu Chiêu nhìn kỹ một chút, phát hiện cùng Trần Hành nói không khác chút nào. vậy trong này hành lang là tình huống như thế nào? vì cái gì chúng ta sẽ thấy nhiều như vậy vật cổ quái? từ chiêu chiêu nghĩ nghĩ hỏi, trần hành đang muốn trả lời, một cái hư nhược thanh âm đánh gây hắn, chỉ sợ là quỷ bước đi, chỉ gặp cậu lạc chậm rãi từ dưới đất đã tỉnh lại, hắn một mặt thương bạch địa ngồi liệt tại nguyên chỗ, trần hành ngồi tại nguyên chỗ không nhúc đích, từ chiêu chiêu ánh mắt lạnh lẽo, nàng cấp tốc đứng dậy, cùng cậu lạc bảo trì khoảng cách an toàn, Cậu lạc cười khổ khoát qua tay, hắn nhìn chăm chú lên trần hành, thanh âm đều khàn hạn tiểu ca, ta xem như phục ngươi ta ăn thiệt tỏi lớn, ngươi cũng không có việc gì. chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không có biết liền đem chuyện trước kia xóa bỏ đi trần hành cười gật gật đầu cậu lạc nhìn xem trần hành lại cười trong nháy mắt hơi gợi lên hắn ác mộng giống như hồi ức giống như là run rẩy một dạng hung hăng run lên hồi tưởng lại loại kia cực hạn đau đớn em chút kẻ ra quần mấy dọn hắn thở dài nghĩ nghĩ nói ra ta vừa mới nói quỷ vực là ta trước đó tham gia trò chơi gặp phải một loại tình huống đó chính là số lượng khổng lồ hoan hồn tụ tập cùng một chỗ tại dương gian mở ra một cái rung nạp lĩnh vực của bọn nó đây chính là cái gọi là quỷ vực giống như là tiểu ca vừa mới miêu tả tình huống chúng ta chỉ sợ hiện tại liền thân ở quỷ vực bên trong mà quỷ vực bên trong sẽ thấy cái gì gặp phải cái gì đều là do trong đó oan hồn quyết định nhưng chúng nó cũng không phải có ý thức đại đa số đều là một chút chấp nghiệm đưa đến cậu lạc tiếp tục nói trần hành cũng như có điều suy nghĩ cậu lạc lần này đối thoại ngược lại là trợ giúp hắn nghĩ thông suốt một chút trước đó không nghĩ thông sự tình kỳ thật hắn cũng không biết cái quỷ gì vực hắn chỉ biết mình thị giác bị ảnh hưởng trần hành trước đó tại trên hành lang cùng cậu lạc đưa ra một đoạn giả thuyết cái này hành lang đem hai đoạn dòng thời gian khâu lại ở cùng nhau ra cửa gian phòng chính là trở về quá khứ Nhưng Trần Hành rất nhanh liền phát hiện, cái này giả thuyết cũng không thành lập. Khi Trần Hành cùng Từ Chiêu Chiêu lùi lại lên lầu, ý đồ hất ra quái vật kia lúc, Trần Hành lại phát hiện dựa theo phỏng đoán hẳn là đi vào lầu bốn chính mình, lại không hiểu thấu đi tới lầu năm. Trần Hành muốn nên là tại chỗ thử một chút, lần nữa lui về đi qua điểm giới hạn, hoặc là chính đi qua điểm giới hạn, nhìn xem đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn lúc đó thân chúng quái vật độc tố, toàn thân tê liệt, không dám tùy tiện hành động, cho nên Trần Hành lựa chọn cùng Từ Chiêu Chiêu cùng một chỗ hướng về phía trước thăm dò. Tại lầu năm cuối trong văn phòng, Trần Hành ngoài ý muốn phát hiện máy riêng bên trong lỗ hai. khi tiến vào bàn thờ trước một giây đồng hồ trong đầu của hắn lóe lên có quan hệ bàn thờ ý nghĩ sau đó trần hành nhìn thấy chính mình hoa mắt một chút tựa như là màn ảnh máy vi tinh tránh bình phong mở dạng như thế lóe lên một cái đằng sau trần hành nhìn thấy tất cả mọi thứ đều biến hóa hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình bên cạnh vốn nên là tại đụng vào pha toái máy riêng tay nhưng hắn hiện tại xem ra lại là tại đụng vào một cái bàn thờ trần hành quay đầu nhìn một phía liền ngay cả phòng làm việc cũng không tồn tại bọn hắn giờ này khắc này hay là thân ở trong hành lang cũng là tại lúc này Trần Hành ý thức được cũng không tồn tại cái gì quá khứ thời gian thời gian bây giờ loạn như vậy thất bát tao đồ vật. Có người hoặc là có đồ vật nào đó bị lệnh cùng ảnh hưởng tới bọn hắn thị giác dẫn đến Trần Hành bọn hắn sẽ vô ý thức mà lên lầu xuống lầu sẽ thấy rất nhiều cổ cổ quái quái đồ vật. Bây giờ nghĩ lại hành lang hai bên những cái kia quỷ dị quảng cáo người mâu hẳn là những oan hồn kia tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à? Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc cũng là bọn chúng bóp méo thị giác của mình đi hành lang đều là hóa ra tới biểu hiện chỉ có huyết nhục chất những vật kia mới là chân thực. vậy tại sao trong phòng này thời gian cùng phía ngoài thời gian không đúng từ chiêu chiêu hỏi bởi vì quỷ vực muốn tồn tại ở dương gian cần một cái dương gian sự vật làm cơ sở tựa như dựng phòng ở cần có nền móng một dạng phòng làm việc này hẳn là cái này quỷ vực cơ sở nói đến chỗ này cậu lạc nhìn thoáng qua trần hành có chút ảo não ta sớm nên nghĩ tới vị tiểu ca ngươi cái gì hai đầu dòng thời gian vòng vào đi trần hành cười không nói vậy chúng ta là thật gặp được vị đại tường từ chiêu chiêu nghiêm túc hỏi nàng luôn luôn trực tiếp như vậy cậu lạc sửng sốt một chút gật gật đầu ngươi nói như vậy cũng không sai cái kia tiểu ca thông quan trò chơi phương pháp đến tột cùng là cái gì cậu lạc nhìn về phía trần hành do hỏi cho dù làm rõ ràng những này hắn cũng có chút không có minh mạch đến cùng hẳn là làm sao thông quan rất đơn giản trần hành ấn ấn thái dương nói ra hiện tại chúng ta đã biết toàn bộ quỷ vực là bởi vì chuyện năm đó cho nên mới sinh ra cho nên chỉ cần trở lại năm đó ngăn cản sự cố phát sinh hẳn là là có thể vậy còn chờ gì chúng ta nhanh đi ra ngoài tìm bàn thờ đi cậu lạc kêu lên hắn hiện tại mười phần nghị thông xuất quan sau đó rời xa cái này gọi trần hành người ai biết người này một mặt mỉm cười cất giấu cái gì ý nghĩ xấu không không còn kịp rồi. trần hành nhìn một chút trên máy vi tính thời gian thời gian đã đi tới dạng sáng 5 giờ nữa hắn nói ra thay ca đã đến, đến giờ tiếng nói của hắn vừa dứt tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài vang lên có đồ vật gì liền đứng ở ngoài cửa ba người liếc nhau một cái cậu lạc từ từ tới gần lặng lẽ kéo cửa ra một góc chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một cái toàn thân cháy đen mọc lên lớn đồ ăn hại buồn nôn quái vật mà để mấy người trong lòng trầm xuống chính là quái vật kia cầm trong tay một cái bàn thờ trong bàn thờ thờ phụng một cái khô quắc con mắt chương mười thần quyến chương 18, thần quyến làm sao bây giờ cậu lạc phi top lui lại từ trong hàm răng gạt ra câu nói này hắn nhìn một chút trần hành cùng từ chiêu chiêu nhìn biết đánh nhau nhất từ chiêu chiêu giờ phút này người cũng bị thương nặng trên bụng vết thương kia hắn cách xa như vậy đều thấy được từ chiêu chiêu cũng nhìn về hướng trần hành chẳng ai ngờ rằng thay ca thời gian lại là quái vật này đến thay ca trần hành như có điều suy nghĩ mặc dù trước mắt xem ra thông quan phương pháp đã rõ ràng nhưng vẫn tồn tại rất nhiều nghi vấn đồng phục ca ninh cùng chữ bằng máu đến cùng là chuyện gì xảy ra ở đây chỉ có hắn biết đồng thời thấy được hàng thứ hai chữ bằng máu nhất định không cần tuân thủ quy tắc hai câu hoàn toàn khác biệt chữ bằng máu cho Trần Hành mang đến vô số mơ màng hắn phản ứng đầu tiên chính là mình ban đầu tại trong phòng an ninh suy đoán tuân thủ quy tắc ý nghĩ là sai nhưng hiện tại xem ra đến thay ca thời gian thật sẽ có người đến thay ca đây cũng chính là nói nơi này tồn tại một loại nào đó nhất định phải tuân theo quy tắc quái vật kia cũng vô pháp may mắn thoát khỏi quy tắc đến cùng cái nào một nhóm chữ bằng máu mới thật sự là mấu chốt đâu Trần Hành hơi hít mắt lại cậu là gấp hắn hô lớn tiểu ca ngươi nói một câu à quái vật kia lập tức liền phải bảo tới Đi, chúng ta từ cửa lớn đi ra ngoài trước. Trần Hành nói ra, hắn ngoài hai người dự kiến, từ chiêu chiêu một mặt ngoài ý mớn, nàng coi là Trần Hành dự định từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Cái kia không học hỏi tốt đưa đến quái vật kia bên miệng sao? Cậu Lạc còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ gặp Trần Hành đã đứng dậy đi ra ngoài từ chiêu chiêu theo sát phía sau. Cậu Lạc có chút há to miệng, thầm mắng một tiếng, vẫn là đuổi theo đi lên. Lúc này quái vật liền đứng tại cửa ra vào, càng đến gần nó, đám người càng là có thể ngửi được loại kia quái dị mùi. Trần Hành hít hà, đây là một loại phi thường kỳ lạ mùi thơm. cùng trên thế giới bất luận một loại nào mùi thơm cũng khác nhau cũng không gây mũi ngược lại hiện ra để cho người ta đầu não đều có chút ngất đi thuần hậu quái vật thân thể cực kỳ to lớn cơ hồ ngăn chặn toàn bộ cửa ra vào mấy người căn bản không có cách nào chen đi ra chân hành từ từ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên quái vật cái kia đáng sợ mặt nói ra tránh ứng ra từ chiêu chiêu cùng cậu lạc nhịp tim đồng thời là bố bọn hắn cương ép dừng biểu lộ sát mặt tái nhận đứng ở nơi đó liền khoảng cách này chỉ cần quái vật huy quyền có thể đem ba người cùng một chỗ đập chết chân hành cứ như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú lên quái vật con mắt từ chiêu chiêu cùng cậu lạc sắc mặt càng ngày càng tái nhận có thể một màn kế tiếp làm cho hai người nghẹn họng nhìn chân chối quái vật thế mà thật từ từ tránh ra bên cạnh thân thể nhường ra một cái có thể cung cấp người thông qua thông đạo trần hành dẫn hai người từ quái vật bên người đi tới quái vật cũng chen vào gian phòng nặng nề mà đóng cửa lại ngoài cửa hành lang đã hoàn toàn biến thành huyết đục chất vách tường trần nhà bao quát chân đạp mặt đất đều là huyết đục chỉ có phòng an ninh cửa sắt đột một khảm nạm tại huyết đục ở giữa trần hành nhìn chăm chú lên trung quanh mê vụ tiêu tán về sau hắn có thể trực tiếp nhìn thấy cuối hành lang loan thắng có thể nhìn thấy có trên dưới thang lầu. mấy người cấp tốc hướng phía hành lang một đầu đi đến rời xa phòng an ninh ngươi ngươi làm sao dám cậu lạc đầu lưỡi đều có chút thắt nút rất đơn giản quái vật kia cũng không phải bất tuân theo thay ca quy tắc cho nên nó nhất định phải hoàn thành động tác này cũng chính là trực ca đêm chúng ta nhất định phải rời đi nó mới có thể hoàn thành thay ca trần hành nói ra hiện tại đến xem nó nhất định phải trong phòng đợi một thời gian ngắn mới có thể tiếp tục hoạt động nhưng trong khoảng thời gian này đối với chúng ta mà nói cũng không sung túc cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian trần hành nhìn về phía hai người bình tĩnh nói vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ từ chiêu chiêu hỏi trần hành ấn ấn thái dương nói ra chúng ta phải nghĩ biện pháp đem nó giết chết giết chết người điên rồi đi cậu lạc cũng không dám nói chuyện lớn tiếng sợ gây nên bên trong quái vật chú ý hắn chỉ có thể nhỏ giọng lại gấp rút nó ra đối với bởi vì bản thờ tại nó trên tay trong bản thờ cung phụng khí quan đại biểu tiến vào bản thờ về sau có giác quan muốn từ trên căn nguyên cải biến hết thảy thị giác là trọng yếu nhất nhưng vấn đề là trần hành chỉ chỉ đóng chặt cửa nói ra con mắt bản thờ tại quái vật kia trên tay nó đối với bàn thờ cũng có chút cực mạnh chấp nhiệm cho nên đem vật kia trộm ra độ khó hẳn là càng lớn có lẽ chúng ta có thể phái ra một vị dũng sĩ tại không giết chết tình huống của nó xuống dưới thử một chút có hay không tự nguyện cậu lạc trầm mặc một chút nói ra chúng ta hay là đến suy tính một chút làm sao đem nó giết chết đi ta có một cái bật lửa trần hành dẫn đầu nói hắn từ trong túi móc ra cái kia hay là từ cậu lạc nơi đó thuận đi bật lửa ta còn có mấy quả lựu đạn từ chiêu chiêu từ trong quần áo móc ra mấy cái mảnh vỡ lựu đạn cậu lạc nhìn xem từ chiêu chiêu móc ra lựu đạn con người có chút co rụt lại hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới từ chiêu chiêu cầm trường đao hoàn toàn là cái nguy trang trong tay nàng nắm giữ lấy tất cả đều là loại bật này. Trên người của ta không có vũ khí, nhưng ta có thể khống chế thân thể của nó đại khái một đến 2 giây. Đây là thuộc về ta một loại năng lực. Cậu lạc nghĩ nghĩ, hay là như nói thật đạo. Thần quyến. Từ chiêu chiêu đột nhiên nói ra. Đối với, không sai. Cậu lạc gật gật đầu. Cái gì là thần quyến? Trần Hành hỏi. Cậu lạc đạo thông quan trò chơi sau sẽ ngẫu nhiên rơi xuống một chút ban thượng, mà thần quyến bài là trong đó hi hữu nhất một loại. Thông tục tới nói, đang sử dụng về sau, nó có thể để người ta có được siêu năng lực. Tỉ như ta, ta liền có thể khống chế người khác hành động. nhưng tương ứng ta cũng muốn tiếp nhận bị khống chế một phương một nửa tổn thương hoặc là hiệu quả đến làm đại giới. Cậu lạc hướng Trần Hành lần nữa phô bậy một chút trên cánh tay của hắn vết thương do thương. Vết thương này cũng không phải là Vương Nam đả thương, mà là sử dụng năng lực đại giới. Cậu lạc nói ra. Thần quyến bài có phải hay không một loại màu bạc tính chất thẻ bài, mà sau hoa văn là thế giới thủ cùng một con mắt. Trần Hành hỏi. Cậu lạc là người, nói ra đúng vậy, làm sao ngươi biết? Trong diễn đàn có người phát qua, nhưng ta cũng không biết đó là cái gì. Trần Hành đạo, hắn đem việc này nhẹ nhàng bỏ qua. Chúng ta trước đó cùng vật kia giao thủ qua. Từ chiêu chiêu ngươi tới nói một chút quái vật kia phương thức công kích. Trần Hành nói ra. Từ chiêu chiêu gật gật đầu, nàng nhanh chóng miêu tả, ba người lông mày đều càng nhíu chặt. Nghe cảm giác, nó làm sao bất tử bất diệt ra. Cậu lạc hít vào một hơi, có chút sầu lo, hắn lúc đầu coi là những này liều đạn đầy đủ, bất cứ sinh vật nào đều không tồn tại bất tử bất diệt, nó nhất định có chính nó nhược điểm. Trần Hành lắc đầu. Cậu lạc đang muốn truy vấn, sau một khắc, sắc mặt của hắn thay đổi, hắn cứng đờ nhìn về phía vừa mới còn đóng chặt cửa, hiện tại nó ngay tại từ từ mở ra, quái vật chậm rãi từ bên trong chui ra. nó trở nên càng khủng bố hơn toàn bộ thân thể cháy đen bên trên đều chảy ra nước ngủ, nhỏ xuống trên mặt đất hủ thực sàn nhà mà bàn thờ bị một cây không biết là cái gì màu đỏ sập đồ vật treo ở trên cổ của nó căn bản không có khả năng trộm đặt được đến tới chương 19, phản bội chương 19, phản bội liền theo chúng ta mới vừa nói đến chân hành hướng phía hai người nói ra cậu lạc cắn răng mặt mũi tràn đầy tái nhợt gật gật đầu tại vừa mới ngắn ngủi giao lưu bên trong cậu lạc đem chính mình thần quyền năng lực cùng hai người tinh tế giới thiệu một chút năng lực của hắn có thể cưỡng ép khống chế trong phạm vi tầm mắt hết thảy mục tiêu mục tiêu hình thể càng lớn Khống chế thời gian càng ngắn, Cho nên Trần Hành đề nghị một cái đơn giản ý nghĩ, do cậu lạc đi đầu khống chế quái vật kia, để Trần Hành cùng từ chiêu chiêu dùng lựu đạn nó tạo thành tổn thương lớn hơn, ít nhất phải để nó đánh mất năng lực hành động. Quái vật từ từ từ trong phòng chui ra, nó đứng tại hành lang phía kia, ngơ ngác nhìn một đầu khác ba người. Nó làm sao cậu lạc nhỏ giọng nói ra, hiện tại còn không phải hắn phát động năng lực thời cơ, cơ hội chỉ có một lần, hắn nhất định phải nằm đúng thời cơ. Đông nhiên Trần Hành trước mắt mơ hồ một chút, ra đầu hắn đông nhiên nổ tung, chỉ tới kịp nói ra nửa câu coi chừng sau đó Trần Hành cảm giác tựa như có một cố báo táp ô tô chính diện đụng phải chính mình, hắn không có bất kỳ cái gì chống cự liền thẳng tắt bay ra ngoài, trầm trọng nện ở sau lưng trên vách tường, từ từ thuật xuống. Cho tới giờ khắc này từ chiêu chiêu cùng cậu lạc mới phản ứng được, bọn hắn cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, lúc đầu giữa hai người đứng đấy chính là Trần Hành, nhưng bây giờ lại trở thành vái bất kia. Nó làm sao lại? Nhanh như vậy. quái vật này giống như hoàn toàn vi phạm với vật lý học cùng sinh vật học một dạng một cái sinh vật chỉ dùng một dây đồng hồ liền hoàn thành cực tĩnh cùng cực động ở giữa hoán đổi cùng gia tốc trong cơ thể của nó chứa một cái động cơ sao không có bất kỳ cái gì thời gian đi thăm dò nhìn trần hành thương thế từ chiêu chiêu lập tức độc thủ cậu lạc hướng phía sau trần hành chạy tới hắn không có khả năng thủ thương hắn thần quyến năng lực là phải chăng có thể thủ thắng mấu chốt cậu lạc kéo lây trần hành vãng càng xa xôi chạy chạy trần hành tại vừa mới kịch liệt va chạm bên dưới đã lâm vào hôn mê thương thế trên người cũng cực kỳ nghiêm trọng nếu không phải trần hành còn có điểm này yếu ớt cậu lạc đô cho là hắn chết cậu lạc trong lòng mười phần lo lắng nhưng cũng không có biện pháp gì chỉ có thể nhìn hướng từ chiêu chiêu từ chiêu chiêu cấp tốc thấp người một cước hướng phía quái vật đầu lâu đạp đi lực lượng của nàng cũng phi thường khủng bố dù sao có thể một tay dẫn theo trần hành bước đi như bay quái vật bị một cước này đạp một cái lảo đảo nhưng cũng là vẹn vẹn lung lay từ chiêu chiêu cấp tốc tiếp thân muốn tiếp tục tiến công lúc trên người nó cháy đen huyết đục đống nhiên toát ra tái nhận cốt thứ quái vật đống nhiên xoay tròn lúc đầu hành lang liền tương đối chật hẹp quái vật này hình thể cơ hồ chiếm cứ một nửa hành lang giờ phút này nó xoay tròn như là một cái cự đại cối say thịt đứng tại khá xa chỗ cậu lạc cơ hồ không nhìn thấy từ chiều chiêu thân ảnh theo xoay tròn quái vật thân thể điên cuồng đụng chạm lấy huyết nục vết tường cốt thứ cắt rất nhiều máu thịt huyết dịch chảy lan lấy đất mấy giây sau nó ngừng xoay tròn mà từ chiêu chiêu thân ảnh cũng từ quái vật thân ảnh phía dưới dần hiện ra đến tại quái vật xoay tròn trong nháy mắt nàng chui được quái vật dưới thân tránh qua tránh né đòn công kích chí mạng nhưng cũng bèn bèn chỉ là tránh đi đòn công kích chí mạng giờ phút này trên người nàng đã máu thịt bé bét vết thương trên bụng cũng lần nữa đưa ra. mà trí mạng nhất là loại kia tê dại độc tố để hành động của nàng trở nên chậm trễ nhưng từ chiêu chiêu phảng phất giống như không nghe thấy nàng giẫm lên quái vật đuổi, toàn bộ thân thể bay lên đứng lên một cái cực kỳ tấn mảnh đá ngang quất về phía nó trên cổ đồ an hại a một cước này trực tiếp đem đồ an hại giúp bạo quái vật lần thứ nhất phát ra trên thanh âm của nó không hề giống nhân loại càng giống là tiếng người bỏ nhật bản âm thanh kết hợp đồ an hại bạo liệt một cỗ trước đó trần hành người được dị hương tại toàn bộ hành lang bộ phát ra cách khá xa cậu lạc đô đầu não hôn mê càng không cần sách cơ hồ cùng mặt khoái vật dán mặt từ chiêu chiêu từ chiêu chiêu thân thể nhoáng một cái không có bất kỳ cái gì chống cự hướng trên mặt đất còn đi quái vật trầm trọng lên nhảy hướng phía từ chiêu chiêu tới cậu lạc động thủ khàn giọng điên cùng thanh âm vang lên cậu lạc kinh ngạc quay đầu chỉ gặp vừa mới còn hơi thở mong manh trần hành đã tỉnh hắn đã nghiêm trọng gây xương biến hình tay miễn cưỡng cầm mấy cái lựu đạn lảo đảo hướng phía quái vật chạy tới điên rồi mẹ nó cậu lạc cắn răng một cái trên thân bắt đầu lưu chuyển lên thần bí hào quang hắn vươn tay xa xa đối với quái vật hung hăng một nắm quái vật kia thế không thể đỡ đập xuống xu thế bị dừng lại một kia từ chiêu chiêu lập tức xoay người né tránh nàng cũng lật tay cầm lựu đạn hướng phía quái vật vào tới nhanh ta không chống được bao lâu cậu lạc chỉ là cưỡng ép khống chế quái vật một giây hắn cũng đã bắt đầu choáng đầu hoa mắt tựa như là bữa hung hăng đập vào trong đầu bởi một dạng máu mũi điên cuồng chảy ra nổ cổ đem bàn thờ nổ xuống tới chân hành quát tập lên hắn cùng từ chiêu chiêu đồng thời ném ra lựu đạn cậu lạc cắn răng điều khiển quái vật tay tiếp nhận cái kia mấy quả lựu đạn đặt tại trên cổ của mình và anh kịch liệt trùng kích đem Trần Hành cùng từ Chiêu Chiêu lần nữa tung bay, bạo tạc hỗn hợp có kịch liệt ánh lửa chợt hiện. đến tiếp sau sóng xung kích trong hành lang tàn phá bừa bãi. qua vài phút, bạo tạc mới chậm rãi lắng lại, Trần Hành chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, hai thai tràn đầy bạo tạc mang tới ủ thai. hắn nhìn về phía quái vật kia, nó còn chưa chết, nhưng ngã trên mặt đất không thể động đậy, trên cổ bàn thờ gần ngay trước mắt, có thể nói là dễ như trở bàn tay. lúc trước ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, từ Chiêu Chiêu nâng lên khi quái vật này trong khoảng thời gian ngắn nhận đại lượng tổn thương lúc, nó liền sẽ không cách nào hành động một đoạn thời gian. trong khoảng thời gian này đại khái là chừng mười phút đồng hồ tranh thủ ra 10 phút đồng hồ này đây chính là ba người mục đích trần hành quay đầu nhìn về phía từ chiêu chiêu chỉ gặp nàng đã lâm vào hôn mê sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được bất quá không quan hệ chỉ cần có thể tiến vào bàn thờ thông quan trò chơi nàng liền có thể trở lại đại sảnh trị liệu hết thệ thương thế trần hành thử nghiệm đứng dậy bị quái vật kia chính diện va chạm một lần sau xương sừng của hắn không biết gãy mất bao nhiêu cái đã thật sâu đâm vào lá phổi của hắn hiện tại hô hấp đều rất khó khăn hắn đỉnh lấy gãy xương chân từ từ rời đến quái vật bên người nhìn chăm chú quái vật trên cổ bàn thờ. nhưng không có đi được vào. Trần Hành từ từ hô một hơi, tự đủ nên động thủ đi. Phịt. Thương nghe tiếng súng vang lên, phần lưng chuyển đến đau nhức kịch liệt, Trần Hành nếp miệng lên vẻ điên cuồng mỉm cười, lập tức ngã xuống. Sau lưng cậu lạc Cầm thương, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nít lại gần. Trên cổ của hắn có một đạo cực kỳ đáng sợ vết thương. trong tay hắn lại có thương, hắn cũng không có đem cái này tin tức cáo chi cho hai người. Thanh thương này là Vương Nam tại giết chết Vương Nam sau hắn đem thanh thương này nhét vào trên người mình. Khi thật hắn ẩn ẩn cảm giác Trần Hành đoán được, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì Trần Hành đã trúng chiêu. Cậu lạc hai tay run rẩy. con mắt nhìn đồ vật đều có chút bóng chồng đó cũng không phải mấu chốt nhất cổ tay của hắn hiện ra phi thường đáng sợ vặn mẹo hình dạng hiển nhiên là vừa mới bị đánh bay lúc bị ngã gây mất hắn hít sâu cán răng ngẩng đầu ý đồ nhắm chuẩn trần hành đầu nhưng họng súng từ đầu đến cuối vai tả hắn lại thử nghiệm ngồi sổn xuống tiến đến trần hành đầu bên cạnh nổ súng nhưng hắn chỉ là có chút túi người liền phun ra một miệng lớn máu tươi không biết cây nào xương cốt đứt gãy sau hung hăng đâm vào nội tạng của hắn hắn đã ngồi sổn không nổi nữa thế là hắn từ bỏ ngược lại nhắm ngay trần hành hậu tâm trên thực tế sử bắn bình thường cũng là nhắm chuẩn hậu tâm tiến hành xạ kích cậu lạc mặc dù cho là trực tiếp xạ kích đầu càng thêm một thỏa nhưng bây giờ tình trạng cơ thể của hắn đã không ủng hộ hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hắn đối với trần hành liên tục mở bà thương sau mới đi tới quái vật trước người nhìn xem không cách nào động đậy quái vật trên mặt của hắn rốt cục nổi lên một chút của nhiệt rốt cục hắn cười lớn chạm đến bàn thờ vô số tay tái nhợt từ trong điện thờ bốc phát bắt lấy cậu lạc hướng phía trong bàn thờ kéo đi toàn bộ hành lang lâm vào tĩnh mịch trần hành từ chiêu chiêu cùng nhau lâm vào hôn mê chương hai chân tướng chương 20 chân tướng không biết qua bao lâu bị liên tục mở bốn thương trần hành chậm dai từ dưới đất bò dậy hắn nhếch miệng cười một tiếng khàn khàn nói quả là thế hắn cũng không phải là có cái gì đặc dị công năng có thể miễn cưỡng ăn bốn thương tình huống dưới kỳ tích còn sống mà là trên người đồng phục an ninh cứu được hắn tại ban sơ cùng quái vật này giao thủ thời điểm trần hành liền ý thức được bộ y phục này chỗ kỳ lạ quái vật cốt thứ quẹt làm bị thương phía sau lưng của hắn cũng không có cắt vỡ bộ y phục này đồng thời ở phía sau hành động bên trong trần hành cảm giác vết thương có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp tối thiểu căn bản không ảnh hưởng hắn hành động. cho nên trần hành phỏng đoán bộ y phục này có một ít bảo hộ cùng trị liệu tác dụng hắn vốn định cùng quái vật chiến đấu bên trong thử lại một chút bộ y phục này tính năng nhưng ai cũng không nghĩ tới hắn trực tiếp bị quái vật trực diện đụng bay bất quá cái này cũng từ mặt bên nghiệm chứng trần hành một cái khác ý nghĩ bộ y phục này quả thật có hắn không hiểu nguyên lý trị liệu hoặc là nói giữ mệnh hiệu quả hắn vốn là hẳn là triệt để ngất đi nhưng cái này huyết ý để hắn như kỳ tích thanh tỉnh lại khu khu cụ trần hành trùng điệp ho khan phun ra trong huyết dịch hỗn tạp một chút mảnh vỡ trần hành đã sớm biết vương nam thương tại cậu lạc trong tay cho nên hắn chưa từng có tín nhiệm qua cậu lạc. hắn biết cậu lạc nhất định sẽ tìm cơ hội nổ súng giết chết chính mình bao quát trọng thương cậu lạc để bảo đảm tỷ lệ chính xác sẽ hướng phía thân thể của mình mà không phải đầu nổ súng đây hết thể hết thể đều tại hắn trong tính toán nhưng dù vậy trần hành cũng vẹn vẹn chỉ là không chết tình trạng của hắn đã đến gần vô hạn sắp chết đạn lực trùng kích để nội tạng của hắn không biết phá thoái bao nhiêu trần hành cảm giác mình hô hấp mỗi một cái đều là cực hạn tra tấn trần hành ngồi sập xuống đất quái vật kia cũng co quắp trên mặt đất hai người cứ như vậy lặng nhìn nhau bàn thờ đâu giấu đi nơi nào trần hành nói ra hắn giống như là nói một mình nhưng lại giống như tại đối với quái vật nói chuyện, quái vật không nói một lời, sững sờ nhìn chằm chằm chân hành. đừng giả bỗng đốc ta biết ngươi nghe hiểu được, đúng không, quản lý? chân hành khẽ cười nói. lần này quái vật kia rốt cục hơi chấn động một chút, nó ánh mắt đờ đẫn lần đầu xuất hiện rào hoạt hào quang. ta đã sớm nên nghĩ tới, tại trận này hai bay vạn gió bên trong, bị vây không có khả năng chỉ có chết toàn khách hàng a. 2014 năm ngày 8 tháng 6 hảo thiên dụ bách hóa thay tên một lần nữa treo bảng tên đưa ra thị trường, thích phát quỷ vương sinh ra, trừ không được giải thoát oan hồn đi tới nơi đây, hẳn là còn có người đi. chỉ bất quá những cái kia chết oan mọi người không cách nào tiến vào hành lang mà ngươi thì là tại hành lang này bên trong vĩnh viễn bồi hồi ta nói đúng không chân hành cảm giác mình ý thức tại một chút xíu tan giã nhưng hắn vẫn nhàn nhạt cười không thể không nói ngươi thật rất thông minh trong ngăn tủ viết ý cùng chữ bằng máu là ngươi lưu lại à chân hành túi đầu nhìn một chút quần áo trên người chậm dãi nói ra có thể ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu ta đến đoán xem nhìn có lẽ là quỷ bực bên trong hồn phách bọn họ vô ý thức thay đổi thị giác của ngươi để cho ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp xúc đến bàn thờ trần hành cảm giác mình mỹ mắt càng ngày càng nặng nặng hắn dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại hắn phí sức ấn ấn thái dương mỉm cười nói quái vật thần sắc thay đổi nó cái kia xấu xí đến cực hạn trên khuôn mặt lộ ra cực kỳ nhân tính hoa sợ hãi đáng tiếc trần hành đã không thấy được cho nên ngươi nghĩ ra một cái biện pháp thừa dịp chúng ta đến trước đó lợi dụng thay ca thời gian đi vào phòng lưu lại chữa bằng máu cũng đem mặc áo đỏ ta dẫn đạo hướng hành lang thay ngươi tìm tới bàn thờ mà ngươi có thể căn cứ huyết ý hương vị tìm tới ta đúng không trần hành nói hắn ngữ tốc càng ngày càng chậm cũng càng ngày càng mơ hồ nhưng quái vật lại càng ngày càng sợ hãi, nó cảm giác mình trước kia giống như ở nơi nào gặp qua cái này sắp chết nam nhân, một loại từ nơi sâu xa sợ hãi để nó muốn đào thoát, nhưng là nó giờ phút này căn bản là không có cách động đậy nửa phần. ngươi thậm chí điều chỉnh hệ thống máy tính thời gian, ý đồ mơ hồ chúng ta đối với thời gian nhận biết, đáng tiếc ngươi cũng không biết phía ngoài thời gian cụ thể, cái này ngược lại bại lộ ngươi cũng bị vây ở chỗ này sự thật. cho nên à, giống ngươi tinh minh như vậy người, làm sao lại trắng trận đem trọng yếu nhất con mắt bàn thờ đeo trên cổ đầu? ngươi trên cổ bàn thờ hẳn là ta không có tìm được đầu lưỡi, bị giật đi. về phần bên trong cung phục mắt giả con ngươi, không phải là vương nam a trần hành khép cười một tiếng hắn ho khan một tiếng tiếp tục nói cho nên bản thờ kia ở nơi nào đâu ta đến đoán xem nhìn ngươi đem nó nuốt đến trong bụng đi đi a không có so thân thể an toàn hơn địa phương trần hành nói ra quái vật con ngươi kịch liệt rung động đứng lên ngươi là làm sao biết ta là ai quái vật cuối cùng mở miệng thanh âm của nó phi thường cổ quái lại mập mở, mở ta đã nói rồi ta nhớ kỹ ngươi ta nhất định sẽ tìm tới ngươi trần hành mỉm cười gan từng chữ nói ra mặc kệ ngươi biến thành bộ dán gì Quái vật hãi nhiên nhìn thấy trần hành sau lưng nguyên bản huyết độc hành lang trong thoáng chốc lại biến thành trước đó cái kia ưu ám hành lang, vô số bóng người xuất hiện tại hành lang hai bên, bọn hắn toàn bộ lạnh lùng nhìn chăm chú quái vật. Những cái này đều là năm đó chết oan mọi người. Quái vật hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng chỉ có thể toàn thân vô lực có quắp trên mặt đất. Huyết độc vách tường chậm rãi hướng phía quái vật đè ép mà đến, phản phất có một tầng bức tường vô hình tại ngăn trở huyết độc tiếp xúc đến quái vật. Chết oan mọi người vĩnh viễn không cách nào tiến vào hành lang, bởi vì bọn hắn không thuộc về thương trường một bộ phận, mà quản lý biến thành huyết lục quái vật cũng vĩnh không cách nào rời đi hành lang. đây chính là cái này quỷ vực quy tắc. Vĩ Viễn muốn tuân theo thương trường quy tắc, cả hai cho tới bây giờ đều là không can thiệp chuyện của nhau. Chết oan các quỷ hồn chỉ có thể thông qua cải biến Trần Hành thị giác, cùng bắt trước trong phòng an ninh bút tích lưu lại hàng thứ hai chữ bằng máu vương thức đem Trần Hành dẫn hướng bàn thờ. Nhưng giờ phút này cái quy tắc đã không cách nào ngăn cản bọn hắn. Trên bách tường mọi người ánh mắt càng ngày càng phẫn nộ, rốt cục nghe thấy giữa không trung vang lên một cái thanh âm thanh thúy, cái nào đó vật vô hình phá toái trên tường xuất hiện vô số tay tái nhận. bọn chúng điên cuồng tới quái vật thân thể, quái vật chu lên liều mạng dễ dùa. Trần Hành từ từ mở mắt ra. chỉ thấy quái vật đã bị mở ngực một bụng, nhưng nó vẫn không chết, còn tại cố gắng thở phì phò. vô số tay vây quanh một cái khô quắt con mắt, đưa tới trần hành trước mặt. trần hành vươn tay chậm rãi đi đụng vào con mắt kia, có thể sau một khắc con ngươi của hắn tan ra ra, ngả vào giữa không trung tay không lực rút xuống. bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện vô số hai tay, em ái nâng lên cánh tay của hắn, nhẹ nhàng chạm đến con mắt kia bên trên. cái kia khô cạn trên ánh mắt bạo phát ra vô số tay, lôi kéo đã ngừng thở trần hành tiến nhập bàn tơ. trần hành chậm rãi mở mắt ra, hắn khẽ cười lần này trước mắt rốt cục không còn là một mảnh hỗn độn hắn thu được thị giác. hắn thành công chương 21, kết thúc chương 21, kết thúc 2012 năm một tháng lớn như vậy trong văn phòng một cái mập mạp đầy mỡ nam tử trung niên thoải mái mà đem chân bệnh lên ở trên bàn làm việc nhàn nhạt cơ điện thoại trên bàn vang lên hắn lười biếng nhận "Uy, quản lý không xong cháy rồi đầu bên kia điện thoại truyền đến thất kinh tiếng la quản lý bỗng nhiên thu hồi chân ngồi dậy hắn mắng to một tiếng gào cái quỷ gì có thể lớn bao nhiêu sự tình từ từ nói cái nào cháy rồi lầu hai lầu hai tiệm bán quần áo cháy rồi vậy liền đi nào a hòa đại không lớn quản lý hỏi cái tiêu ngược lại là không lớn liền nốt đi mấy bộ y phục đầu bên kia điện thoại nói ra cái dám lớn một chút sự tình cũng tới hô láo tử đúng không quản lý vừa định mắng đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì hỏi khói lớn sao lớn rất nhiều khách hàng đều thấy được quản lý suy tư một chút nói ra ta hiện tại xuống tới nhìn xem các ngươi đem thương trường cửa lớn chắn đừng để bọn hắn đi ra ngoài a ngăn cửa đầu bên kia điện thoại rõ ràng xưng sờ nói lời vô dụng làm gì nhanh đi quản lý không kiên nhẫn cút điện thoại mở ra cửa ban công đi ra ngoài trên hành lang đã là ẩn ẩn có chút rối loạn lui tới khách hàng đều ngừng chân hướng phía dưới lầu nhìn lại quản lý a ra chuyện gì a đây là có một ít khách quen nhận ra quản lý lớn tiếng hô không có việc gì a các vị mọi người nên chơi đùa, nên mua mua quản lý cười ha hả thuận thang lầu tranh thủ thời gian chạy xuống rất nhanh liền đến lầu 2, chỉ gặp hiện trường một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là bình chữa cháy phun ra ngoài bụi quản lý sập phải ho khan thấu vài tiếng hắn vội vàng bịt lại miệng mũi đi ra phía trước lớn tiếng nói tiểu lưu đầu tranh thủ thời gian tới ai tới ca một cái trung thực đôn hậu bảo an lên tiếng, đi tới, đến cùng tình huống như thế nào? Quản lý chỉ chỉ hiện trường, do hỏi, tiểu lưu gãi đầu một cái, nói ra, tựa như là một cái nhân viên cửa hàng tại trong tiệm hút thuốc, khói bụi không cẩn thận treo chọc lấy mấy bộ y phục, bồ hóng hơi bị lớn. Ai mẹ hắn hỏi ngươi cái này? Ta hỏi ngươi hiện trường nhìn thấy khách hàng phản ứng gì? Quản lý mắng, a a, lúc đó nhìn thấy người hay là thật nhiều thật nhiều khách hàng đều hướng phía cửa lớn cùng đường hầm chạy trốn bên kia chạy tới. Tiểu lưu giật mình, hắn giải thích nói, Ân, ta đã nói rồi. cái dám lớn một chút hỏa năng có chuyện gì bọn hắn chính là muốn chạy trốn đơn giữ cửa đều cho ta nhìn kỹ không tính tiền không cho phép đi quản lý thỏa mãn gật gật đầu không xong không xong quản lý một cái bảo an sốt ruột bận điệu hoảng chạy vào hắn chỉ vào bên ngoài hô lớn lửa lửa cái gì quản lý xứng sở hắn bỗng nhiên bọn tới trên hành lang chỉ gặp lầu năm ngay tại hừng hực toát ra khói đen lửa cháy vị trí hắn nhìn rất quái mắt mẹ nó phòng làm việc của ta quản lý trận vô đùi quát to một tiếng cháy rồi không biết dưới lầu ai hô một tiếng lập tức toàn bộ hành lang đều trở nên rối loạn tất cả mọi người hướng phía thang lầu chạy tới trong lúc nhất thời loạn thành một đoạn nhanh đi đem thông đạo ngăn chặn quản lý muốn rách cả mỹ mắt hết lớn nhiều người như vậy nếu là đều không có tính tiền liền chạy vậy hôm nay thương trường nhiều như vậy hao tổn đều tính tại trên đầu mình vậy mình liền xong rồi khi hắn nghĩ như vậy lúc hắn chợt nhìn thấy một người trẻ tuổi hướng phía chính mình chậm rãi đi tới toàn bộ lầu hai hành lang đều là trốn ra phía ngoài đám người chỉ có một mình hắn nghịch cả đám người hành tẩu, lộ ra đặc biệt chói mắt người này quản lý hơi sửng sở đó là một cái rất gậy gò người trẻ tuổi mặc rộng rãi hưu nhàn sáng trắng thờ ơ, hơi dáng dấp tóc chán bên dưới lộ ra một đôi giống như giã hỏa giống như con người. mà nhất làm cho quản lý khủng hoảng là người trẻ tuổi kia cầm trong tay một cái chứa không rõ chất lỏng bình pha lê. Trần Hành rốt cuộc xuyên qua đám người, đứng ở quản lý trước mặt, hắn tiện tay đem chơi lấy trong tay tự chế bình thiếu lốt, mỉm cười, rốt cuộc tìm được ngươi. ngươi, ngươi là ai? Quản lý cố gắng chấn định nói. Lầu hai lửa dĩ nhiên không phải Trần Hành thả nhưng lầu năm lửa là hắn thả. Thời gian gấp vua cùng bách, Trần Hành không cảm thấy mình có thể giải quyết hết không rõ nguyên nhân bạo tạng, cho nên hắn quyết định trực tiếp sớm dẫn bạo nguy hiểm. làm cho tất cả mọi người đều biết đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Theo xương mù càng lúc càng lớn, cháy cảnh báo thê lương vang lên, đỉnh đầu vòi phun tự động bắt đầu phun nước. Chạy a, chạy mau a! Mọi người lẫn nhau xô đẩy hướng phía cửa lớn chạy tới, vốn nên là ngăn cửa bảo an thấy được lầu năm hòa diễm, trực tiếp xốc lên cửa cuốn, dẫn đầu chạy ra ngoài. Trong nháy mắt Chen chúc Thương trưởng trở nên trống rỗng. Quản lý cũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt không gì sánh được, bờ môi lay động, cái này cái này hắn nhìn về phía lầu năm lửa, càng ngày càng vượng, ngọn lửa tại trong hấp vụ phun ra, hắn cũng luống cuống, chuẩn bị chạy chỗ lúc. Trần Hành ngăn chặn hắn. Ngươi làm gì tiếng nói của hắn chưa rơi, Trần Hành liền độc thủ. Phịt. Trần Hành một quyền hung hăng đập vào quản lý khuôn mặt bên trên, quản lý bất ngờ không để phòng bị đờ nhờ ngã trên đất. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Trần Hành, điên cuồng mà hô, ngươi dám đánh ta? Phịt. Phịt. Phịt. Phịt. Có thể đáp lại hắn chỉ có đánh tàn bạo. Trần Hành cưỡi tại trên người hắn, mà không thay đổi huy quyền, một chút, lại một chút, một quyền, lại một quyền. Hắn rất nhanh liền không có động tĩnh, nhưng Trần Hành vẫn là không có dừng tay, chỉ là an tĩnh lại nặng nghề huy quyền. Không biết qua bao lâu, Trần Hành cảm giác trước mắt hình ảnh hoa một cái. chính mình đè xuống đánh quản lý, còn có hết thẻ chung quanh toàn bộ tiêu di. Chúc mừng thông quan. Trên đỉnh đầu truyền đến phát thanh thanh âm, chỉ bất quá lần này nói chuyện đã không phải là tịnh, mà là một cái nghe không ra giới tính thanh âm. Hắn đứng người lên, phát hiện chính mình lại về tới trong hành lang, chỉ là hiện tại hành lang đã hoàn toàn khác biệt, huyết đột chất cũng toàn bộ biến mất, chỉ là một đầu bình thường rách nát hành lang, đây đất đều là bờ bộn. Trần Hành nhìn về phía trung quanh, cái kia bị mở ngực mổ bụng còn sống quái vật đã triệt để chết, thân thể của nó chậm rãi hóa thành đèn sáng, mà cậu lạc cũng xuất hiện ở bên cạnh của nó, hắn cũng đình chỉ hô hấp. khuôn mặt cực độ vàn béo lên chắc hẳn hắn không có gánh vác bị đốt sống chết tươi thống khổ tinh thần sụp đổ mà chết từ chiêu chiêu còn nằm tại nguyên chỗ hôn mê trần hành đi qua thăm dò nàng còn sống trần hành ngồi tại bên người nàng lặng lặng chờ đợi không cần một hồi trong hành lang lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo khắc họa lấy thế giới thụ cửa thanh đồng trần hành nâng lên từ chiêu chiêu xuyên qua cửa lớn ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác sau trần hành đi tới đại sảnh ở vào chính giữa đại sảnh người dẫn đạo đã xin đợi đã lâu chúc mừng ngài thật cao hứng lần nữa nhìn thấy ngài người dẫn đạo không người thăm hỏi cuối cùng kết thúc. trương hai mươi hai lửa gạt trương hai mươi lửa gạt trần hành cảm nhận được thương thế trên người trong nháy mắt biến mất cho dù là lần thứ hai thể nghiệm hắn vẫn cảm giác rất vi diệu hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình món kia đồng phục an ninh đã không thấy chỉ bất quá mặc thời gian quá lâu loại kia huyết tinh vị vẫn như có như không cũng không biết có phải hay không nào giác của mình hắn một mực khiêng từ chiêu chiêu cũng vừa tỉnh lại nàng đối với trần hành gật gật đầu nói ra ta không sao trần hành buông tay ra từ chiêu chiêu trong đại sảnh dạo bước lấy mặc dù thương thế đã toàn bộ bị xóa đi nhưng nàng đi đường vẫn còn có chút cứng đắc thoáng nhìn là có chút không có thể đứng. hai người đi đến người dẫn đạo trước mặt người dẫn đạo không người nói ra hai vị có thể ở đại sảnh tiến hành đầy đủ nghỉ ngơi sau lại tiến hành bước kế tiếp hành động từ chiêu chiêu nhìn về phía trần hành hỏi ngươi định làm như thế nào trần hành nghĩ nghĩ nói ra ta muốn đi ra ngoài trước được lại không biết là tia sáng mở tối nguyên nhân hay là cái gì trần hành cảm giác từ chiêu chiêu minh lộ ra sức sở ánh mắt toát ra rất thần tình phức tạp nhưng sau một khắc nàng đã nghiêng đầu đi ta muốn tham gia trận tiếp theo trò chơi nhiều người trò chơi từ chiêu chiêu đối với người dẫn đạo nói ra như ngài mong muốn người dẫn đạo chắp tay trước ngực bắt đầu thấp giọng ngâm sướng nhanh như vậy sao không cần lại nghỉ ngơi một chút sao trần hành có chút ngoài ý muốn nhìn xem từ chiêu chiêu từ chiêu chiêu khẽ lắc đầu nói ra thời gian không nhiều lắm trong đại sành một đạo cửa thanh đồng chậm rãi rơi xuống đất từ chiêu chiêu đi đến cạnh đại môn nàng bay đầu đối với trần hành mỉm cười nói ra như vậy hữu duyên gặp lại ân gặp lại trần hành gật gật đầu hắn đối với cái này một thân thần lực thiếu nữ thần bí vẫn còn có chút hiếu kỳ chí ít tại trận này trong trò chơi nàng là một cái rất có lực đồng đội từ chiêu chiêu thân ảnh biến mất ở trong môn cửa cũng biến mất theo tôn kính người dự thi mời ngài tới rút ra bổn chàng trò chơi khen thưởng thêm người dẫn đạo thanh nhâm văng lên trần hành nhìn về phía người dẫn đạo chỉ gặp hắn từ trong tay áo lấy ra hai tấm màu bạc thẻ bài trần hành nhận ra nó đây là lần trước chỉ toàn cho hắn biểu hiện ra thẻ bài tên là thần quyến chỉ bất quá trần hành hơi nghi hoặc một chút chính là vật này tại hắn mới vừa tới đến đại sảnh thời điểm liền có thể nói nhưng người dẫn đạo biểu hiện lại phảng phất là đang tận lực chờ đợi từ chiều chiêu rời đi một dạng có chút kỳ quặc bất quá trần hành đối với cái này thần quyến rất có hứng thú cậu lạc năng lực để lại cho hắn ấn tượng thật sâu hắn cũng có chút hiểu thành cái gì chỉ toàn lần trước đối với hắn không thèm để ý chút nào rất là ngoài ý muốn. Trần Hành đưa tay từ hai tấm trong thẻ bài tùy tiện rút lấy một tấm lật ra, hắn hơi sững sở. hắn lại một lần nữa quất đến một tên hề, bất quá lần này thằng hề này dẫm lên xe một bánh, thổi loa, so với một lần trước thằng hề còn muốn buồn cười được nhiều. cái này, Trần Hành nhìn về phía người dẫn đạo thuần trắng mặt nạ, luôn không khả năng chính mình hai lần đều quất đến tạ ơn hơn hạnh chiếu cố đi. chẳng lẽ nói lần này lại là chỉ toàn khiến cho tay chân? người dẫn đạo này là chỉ toàn, mặc dù nhìn không thấy người dẫn đạo khuôn mặt. nhưng Trần Hành vẫn là đã nhận ra hắn bối rối, nhưng rất nhanh người dẫn đạo liền khôi phục chấn định. Hắn lấy đi Trần Hành hai tấm thẻ bài, dùng mang theo tiết mối giọng điệu nói ra rất xin lỗi, ngài không có rút đến hữu dụng ban thưởng. Bất quá hắn cấp tốc tiếng nói nhất chuyện, nói ra bất quá ngài không cần lo lắng, nơi này còn có một cái ban thưởng. Hắn lần nữa móc ra một tấm thẻ màu bạc bài, đưa cho Trần Hành. Trần Hành lật ra đến xem, chỉ gặp trên mặt thẻ lần này không phải thẳng hề mà là một đoàn cuốn quít lấy nhau bóng ma. Trần Hành nhẹ nhàng ve, cảm giác có một trận quang huy thần bí rót vào trong đầu của hắn. Hắn trong nháy mắt minh tích lá bài này tác dụng. Thần Quyến lừa gạt tác dụng lừa gạt thân thể của đối phương, từ đó đạt tới cương ép khống chế đối phương hành động năng lực. Khi đối diện bị thương tổn lúc, chính mình cũng đem tiếp nhận một bộ phận tổn thương đây chính là cậu lạc Thần Quyến năng lực. Trần Hành như có điều suy nghĩ nghĩ đến, sau khi hắn chết năng lực liền về ta tất cả. Chẳng lẽ là bởi vì ta gián tiếp giết chết mẹ nhà hắn? Khó trách người dẫn đạo sẽ tận lực tránh đi từ chiêu chiêu. Bất quá cần thiết phải chú ý một chút, tấm này Thần Quyến cũng không phải là bình thường thủ đoạn thu được, cho nên sử dụng số lần có hạn, chỉ có thể sử dụng ba lần. Xin ngài chú ý. Người dẫn đạo lần nữa có người, nói ra, ba lần. đầy đủ chân hành gật gật đầu cần phải trở về thế là hắn đối với người dẫn đạo nói ra ta muốn trở về như ngài mong muốn phá loạn trong căn phòng đi thuê chân hành chậm rãi mở to mắt trong ý nghĩ chuyển đến cực hạn đau đớn để hắn nhất thời khó mà động đậy hắn chỉ có thể có do là lặng chờ đợi loại đau đớn này hạ thấp mấy phút đồng hồ sau chân hành mới chậm lại hắn thở dài một ngụm ngồi dậy nhìn thoáng qua thời gian hiện tại đã là ngày 8 tháng 17 giờ sáng nói cách khác chính mình lần này tại chư thần trò chơi bên trong hết thể vượt qua thế giới hiện thực mười giờ Trần hành nhấn ấn thái dương đột nhiên chuông cửa vang lên hắn nghĩ Đứng dậy hướng phía cửa ra vào đi đến, xuyên thấu qua mắt mèo có thể nhìn thấy có hai người đang đứng tại cửa ra vào nói chuyện tiếng. "Uy, mở cửa a, mở cửa a." Một cái đá lây dép lê tóc dài đầy đầu nam nhân không kiên nhẫn vỗ cánh cửa hô, hắn đột nhiên quay đầu về người bên cạnh nói ra "Tiểu sợ a, hắn không có khả năng đã chết đi. Theo kinh nghiệm của các ngươi đến xem, người này chết mấy ngày sẽ tối a. Con mẹ nó ngươi có thể thiếu thả điểm cậu thí đi, tang môn." Bên cạnh hắn chính là một cái tuổi trẻ nữ nhân, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, mặt mày ôn luyện mắt ngọc bảy ngải, môi lơi bệnh, xem xét chính là một cái ôn nhu mỹ nhân. Nhưng khi nàng nghe được tóc dài nam phát biểu bạo luận, mày Liêu dựng lên, quét mắng, ôn luyện khí chất quét sạch sành xanh, xanh, giữa lông mày đều là khí khái hào hùng. Trần Hành rơi vào đường cùng, mở cửa, nói ra còn chưa có chết đâu còn chưa có chết đâu, bất quá cũng sắp. Tóc dài nam cùng tiểu sở nhìn thấy Trần Hành, đều là nhãn tỉnh sáng lên, nhất là tóc dài nam, đã đi ra phía trước liền muốn nhiệt tình ôm Trần Hành, đáng tiếc bị Trần Hành đẩy ra. Bên trong ngồi, viết tử, tiểu sở, các ngươi sao lại tới đây? Trần Hành ra hiệu hai người vào nhà. Tới nhìn ngươi một chút thôi." Tóc dài nam lười biếng nói ra. Hắn gọi Lục Biển không việc làm bất quá dùng hắn tới nói hắn là một cái hành vi nghệ thuật ra hắn nói muốn nhìn xem ngươi xấu không có dùng tốt thi thể của ngươi xử lý cái tên là giỏi cuồng hoàn triển lãm nghệ thuật giúp ngươi để tiếng xấu muôn đời tiểu sở trận trắng mắt trực tiếp bắt đầu lộ thầy nàng gọi sở tụ là trần hành bản thân cũng là trần hành cùng một chỗ tại cảnh đội cộng sự đồng sự sở tụ đem trong tay dẫn theo cái túi bỏ lên trên bàn mấy cái tuyên hồ bánh bao lăn đi ra nàng tiện tay ném cho hai người chính mình cũng cầm một cái gặm để tiếng xấu muôn đời thế nào sống ở người trong trí nhớ chính là vĩnh sinh bất tử người biết cái gì gọi là nghệ thuật hiến thân a bao nhiêu người cầu ta đều cầu không đến cơ hội lục viên tiếp nhận bánh bao ăn một miếng cười lạnh một tiếng Tốt, lục đại nghệ thuật ra nếu nghiệp vụ như thế bận rộn chắc hẳn thu nhập cũng không ít đi cái tiền nếu không hai ta tính toán người thiếu ta bao nhiêu tiền không trả Sở tụ cũng là cười lạnh một tiếng chế rêu lại nói chuyện đến tiền một mặt hôn bất lận lục viên cũng không kiểm được tiếp theo chính là liên tiếp nghệ thuật không có khả năng đảm luận tiền mu muội hơi tiền các loại khó hiểu nói trần hành nắm bánh bao khẽ mỉm cười nhìn hai người cãi nhau Đây chính là hắn tốt nhất hai vị bằng lưu ba người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ một mực phi thường thân mật. Nếu như mình chết, trừ phụ mẫu, khổ sở nhất hẳn là hai người bọn họ đi. Ý niệm tới đây, chân hành trong nao lóe lên mấy tháng trước vừa mới chẩn đoán chính xác lúc tình cảnh, lục viễn cùng sở tụ tại bệnh viện mặt mũi tràn đầy tái nhợt lại đối với mình cố gắng nét mặt tươi cười dáng vẻ. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cắn một cái bánh bao. Quả nhiên là dưa chua thịt heo ăn thật ngon, là chính mình thích nhất khẩu vị. Chương 23, là cấn chương 23. là gần Mỹ nửa ngày hai người rốt cục nhớ tới chính mình là tới thăm bệnh nhân đều mang có chút vẫn chưa thỏa mãn cùng xấu hổ lấy lại tinh thần. Lục Viễn ho nhẹ một tiếng, do hỏi Trần Ca, hai ngày này cảm giác thế nào? Trần Hành hai ba miếng đem bánh bao ăn xong, lại lấy ra một cái nói ra hay là như thế, không tốt cũng không xấu. Không còn đi bệnh viện trị trị sao? Không phải nói kia cái gì cái bia hướng trị liệu rất hữu dụng sao? Sở Tụ dùng bánh bao ngăn trở non nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi hơi có vẻ ảm đạm đôi mắt. Trần Hành lắc đầu, nói ra, vô dụng. Vậy cũng chỉ có thể dạng này sao? Sở Tụ có chút nóng này ân trần hành đạo trong cả căn phòng đều có chút trầm mặc sở tụ hít mũi một cái cố gắng nét mặt tươi cười nói ra không có việc gì bệnh viện chị không hết chúng ta cũng có thể thử lại lần nữa thiên phương ái trần ca nghe nói có cái rất lợi hại chung y dỉa chữa khỏi rất nhiều bệnh nan y đâu chờ ta nghỉ ngơi dẫn ngươi đi nhìn xem tốt trần hành cũng không tốt phật sở tụ hảo ý nhẹ nhàng gật gật đầu cái kia nói xong ta ngày kia liền nghỉ ngơi đến lúc đó hai ta đi sở tụ đứng dậy, hướng phía hai người cười cười hai ngươi từ từ ăn ta đi trước hôm nay còn được ban đầu gặp lại trần hành cùng lục viễn nhao nhao cùng nàng tạm biệt sau nàng trước hết đi rời đi lục viễn đem tóc dài tùy tiện im hã tử trong quần lấy ra một bình rượu chụp tới trên mặt bàn hướng về phía trần hành có chút điểm mày nói ra uống chút ngươi làm sao vừa rồi không lấy ra trần hành có chút một cười ai lời nói này cái này khiến tiểu sở trông thấy ta để cho ngươi uống cái này nàng không nỡ đánh chết ta ạ lục viễn chồng nung lên trong phòng tìm lửa này lật ra hai cái coi như sạch sẽ bát cho mình cùng trần hành tất cả rót một chén trần hành uống một chút sắp đến thẳng ho khan không biết lục viễn mua ở đâu rượu giả rất hay nóng ruột lục viễn lười biếng uống bảo nói ra ngươi nói ngươi đều như vậy còn không tranh thủ thời gian ăn ngon một chút hiện tại không ăn trở lấy về sau để cái tiêu nha đầu ngốc đốt cho ngươi đầu lời này ngươi cũng đừng ngay trước ta mộ phần nói không phải vậy ta từ trong đất đi ra cũng phải đánh ngươi trần hành cười lắc đầu hắn đảo sợ tụ mang tới túi nhựa hắn là thật bất bụng chư thần trò chơi đối với thể lực tiêu hao ngoài ý liệu lớn hắn tìm được một bát tào phớ đẩy ra một cái thìa bắt đầu ăn còn bao lâu lục viễn uống rượu ánh mắt không có tiêu điểm tựa hồ là lơ đáng dò hỏi bác sĩ nói tốt nhất tình huống là còn có 3 tháng trần hành cắm đầu ăn hồi đáp a di biết không lục viên tiếp tục hỏi trần hành trầm mặc tiếp tục ăn lấy cơm đến ta không hỏi tiểu sở nói thật đối với ta là có chút tăng ngôn lục viên tự rêu cười một tiếng Tìm ta có chuyện gì trần hành đột nhiên hỏi lục viên nhìn về phía trần hành ngạc nhiên nói không có việc gì a liền đến nhìn xem ngươi trần hành chỉ chỉ lục viết tay nói ra ngươi tự xưng nghệ thuật ra luôn luôn yêu quý nhất tay của mình nhưng ngươi xem một chút ngón tay của ngươi giáp bị gặm thành dạng gì khẳng định gặp gỡ chuyện gì đi, trừ ta ngươi còn có thể tìm ai đi." Lục Viễn sững sờ, cúi đầu nhìn hướng tay của mình, móng ngón tay xác thực đã bị gặm đến không ra bộ dáng hắn trở về rụt rụt tay, cười nói, "Còn phải là ngươi à, Trần Đại Pháp Ý Đi, các ngươi đội không để cho ngươi đi phá án thật sự là có tải." Trần Hành không để ý tới hắn, phụt phụt lấy tà phớ. Ớt. Lục Viễn gãi đầu một cái, có chút bực bội nói, "Kỳ thật đi, hai ngày này ta vẫn đang làm ác mộng." "Không đúng không đúng, cũng không thể nói làm mộng đi, dù sao cũng cảm giác rất chân thực." Ác mộng?" Trần Hành để chân xuống, suy tư một chút, hỏi, "Ngươi mơ tới cái gì?" Lục Viễn sách một tiếng, nói ra, ta mơ tới ta tại một cái phong bế trong phòng, sau đó đỉnh đầu có cái phát thanh nói cái gì, hoang nên ta tham gia một cái gì thần du đùa dỡn, chư thần trò chơi. Trần Hành ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn hỏi, đối với, chính là cái này. Ân, làm sao ngươi biết? Ngươi chân thần. Lục Viễn buông tay phát ra tiếng, hắn nhìn về phía Trần Hành ánh mắt cũng đầy là sùng kính, nói tiếp, Trần Hành đã để chân xuống, thần sắc cũng nghiêm túc rất nhiều. A Lục Viễn gặp Trần Hành ánh mắt nghiêm túc rất nhiều, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng không dám loạn đả xóa, tiếp tục nói. Gian phòng kia là một cái hoàn toàn phong bế gian phòng, cửa sổ cái gì đều không có, liền có một cái mật mã khóa. Cái kia phát thanh nói để cho ta chạy đi, ta như thế trí tuệ một người lập tức liền nghĩ đến khẳng định là có hạn lúc cho nên ta lập tức liền bò tới cái kia mật mã khóa bên cạnh bắt đầu thử mật mã, một chút thời gian đều không có chậm trễ. Thế nào? Ta thông minh đi. Cái này nếu là người khác cao thấp đến ngẩn người một đoạn thời gian đi. Lục Viễn giảng được Dương Dương đắc ý, Trần hành nghe được khỏe miệng giật một cái, hắn giơ tay Lục Viễn nói quát, Thái Dương, nói ra, vậy ngươi có thấy hay không một chút manh mối, nói ví dụ một tấm biết uy tắt giấy?" hoặc là một chút khác mở cửa manh mối. Giấy. manh mối, còn có manh mối. Lục Viễn mở người, Trần Hành im lặng ngưng nghẹn, nói ra, ngài tiếp tục. Người ánh mắt gì kia khiến cho ta giống như rất không thông minh một dạng. Lục Viễn có chút bất mãn nói, "Sau đó ngươi làm sao đi ra?" Trần Hành một tay nâng chán, thở dài một tiếng, "Liên thử mật mã a, thử thử ta liền đi ra." Lục Viễn gãi đầu một cái, nói ra, "Đi ra về sau, ta đã đến một cái gì lại sảnh, bên kia bên kia có cái mang mặt nạ người nói ta có thể đi sau đó ta liền tỉnh." nguyên lai toàn bộ nhờ vận khí cũng có thể thông quan trò chơi sao trần hành đột nhiên có một loại muốn trở lại ban đầu nhà tù thử một chút xúc động nhưng hắn nhớ tới chính mình liên tiếp hai lần rút thần quyến thẻ kinh lịch lại từ bỏ ai dù sao cái mộng này tỉnh về sau đi trên người của ta nhiều một cái lông đốm lục viễn gật gú đắc ý hắn vén tay áo lên lộ ra cánh tay chỉ gặp trên cánh tay có một cái nhàn nhạt hình thoi là ấn quả nhiên là giấy thông hành trần hành ánh mắt có chút ngưng tụ nó cũng là không đau bất quá ta chính là lo lắng à hẳn là cái quỷ gì thần trên loại hình quái bệnh quay đầu tay của ta phế đi đây chính là cả nhân loại nghệ thuật tổn thất lớn cho nên hai ngày này ta cũng tìm không ít người nhìn qua nhưng đều nhìn không ra cái nguyên cớ có thể xấu chết ta rồi lục viễn miệng lưỡi dẻo quẹo trần Hành cố gắng từ đó rút ra lấy lưu dụng tin tức trần ca ngươi nói ngươi gặp lại nhiều biết rộng cái đồ chơi này ngươi thế nào khả năng biết huyền học phương diện này cũng không về các ngươi hình sự chính sát quảng, cho nên ta tìm nghĩ không nói lục viễn uống một hớt rượu nói lẩm bầm. trần hành yên lặng kéo xuống cổ áo lộ ra xương vai xanh lục viễn con mắt một chút liền nhìn thẳng trong miệng rượu phun ra cả bàn hắn đứng lên hô lớn ta tao trần ca ta đem ngươi trở thành huynh đệ Ngươi đem ta khi ý miệng. Dù là Trần hành loại này, tính tình cũng bị tên dở hơi này khiến cho chập trùng không chừng, hắn chỉ mình trên bờ vai là ấn nói ra, "Ngươi nhìn cái này." "Nhìn." Ta đối với nam nhân. "A, này làm sao cùng ta trên cánh tay một dạng a?" Lục Viễn vừa định muốn tiếp tục hô to, nhưng hắn tập trung nhìn vào, ngây mẩn cả người, Trần hành thế mà cũng có một cái cùng trên cánh tay hắn giống nhau như lúc là ấn. "Đầu tiên, ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi làm không phải làm động, đó là chân thực tồn tại. Thứ yếu, ngươi chọc đại phiến vái." Trần Hành nhìn xem Lục Viễn con mắt, nghiêm túc nói, chương hai người mới hỗ trợ chương 24, người mới hỗ trợ trần hành giản lược cho lục viễn miêu tả một chút chư thần cho chơi lục viễn nghe được sửng sốt một chút cái này cái này lục viễn cả kinh không đóng lại được cái cảm hắn lúc đầu tưởng rằng một cái chân thực đến không được mộng nhưng hoàn toàn không nghĩ tới có nhiều như vậy môn đạo mà lại nghe tương đối nguy hiểm a có thể chính mình thế nào cái gì cũng không có cảm giác đến a trần hành lặng lặng chờ đợi lục viễn tiêu hóa những tin tức này số lượng cực lớn đổ vật cái kia muốn thật giống trần ca như ngươi nói vậy nó có thể thực hiện tất cả nguyện vọng vậy ngươi chẳng phải là được cứu rồi lục viễn sờ lên cái cảm trầm tư nói trần hành luôn luôn biết lục viễn mạch não thanh kỳ không gì sánh được cho nên hắn cũng không có nửa điểm ngoại ý muốn lắc đầu nói ra quá khó khăn bất quá tóm lại là một tia hy vọng có thể thử một lần khiêm tốn cái gì chúng ta lão trần gia xuất thủ còn có cái gì bắt không được lục viễn biết miệng cười một tiếng rồi ra tuổi trọ liền đi đâm trần hành sương xưởng nói nhớ ngày đó trong trường học nhiều như vậy nữ sinh cùng nam sinh đều bị ngươi mê đến ngũ mê tăng đạo đây chính là dừng lại trần hành ấn ấn thái dương ngăn lại lục viễn tiếp tục chạy xe lửa hành vi ai biết kế tiếp còn sẽ có cái gì như quỷ thần từ trong miệng hắn chạy đến Ai nha, Trần ca ngươi cũng không cần quá lo lắng. Rồi, tựa như ngươi nói trò chơi rất nguy hiểm, vậy ta không đi không phải tốt. Lục Biến uống một hớp rượu, thần sắc buông lỏng rất nhiều. Những thứ không biết mới là khủng bố, nhưng khi hắn hiểu rõ về sau, ngược lại không có sợ như vậy. Không, ta đề nghị ngươi hay là định kỳ đi tham gia một lần tương đối tốt. Trần Hành suy tư một chút, hồi đáp. Vì cái gì? Lục Biến có chút không hiểu. Không biết, nhưng ta luôn cảm thấy nếu như thời gian dài không đi tham gia trò chơi có thể sẽ phát sinh một chút ngoài ý liệu sự tình, cho nên bảo trì tần suất thấp suất định kỳ tham gia trò chơi sẽ càng ổn thỏa một chút. Trần Hành hồi đáp, trong đầu của hắn lóe lên chỉ toàn mang theo thâm ý câu nói kia. Bọn hắn sẽ trở lại. Trần Hành trên trực giác cảm thấy câu nói này có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. A, tốt a. Lục viễn gãi gãi đầu, nói ra. Trần Hành suy nghĩ một chút, nói ra như vậy đi, ngươi về trước đi chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay ta đi chung với ngươi một trò chơi. Còn có thể xong bài. Lục viễn sửng suốt một chút. Hẳn là có thể. Trần Hành nhớ tới chính mình cùng từ chiêu chiêu đồng thời xuất hiện tại trong một đại sảnh. Điều này nói rõ đại sảnh là thông dụng, như vậy khi hai người đồng thời cùng người dẫn đạo đưa ra muốn tiến hành trò chơi, vậy hẳn là sẽ xuất hiện tại cùng một trận trong trò chơi đi. Lục Viễn sau khi đi, chân hành ngồi xuống máy tính bên cạnh, đi tên diễn đàn, hắn đầu tiên tra xét điểm của mình. 9999 vương hành điểm tích lũy 25. Hắn sửng sốt một chút, chân hành nhớ kỹ chính mình tiến vào trò chơi trước đó chỉ có 5 điểm tích lũy, thương quan lần này trò chơi thế mà tăng thêm dòng giá 20 điểm tích lũy. Ban đầu nhà tù điểm tích lũy bản thân liền so chính thức trò chơi muốn thiếu a, hay là quả nhiên có cái gì ẩn tàng máy nội bộ chế? chân hành vất cảm sau đó nhìn lên khác hắn phát hiện chính mình nhận được một phong lạ lâm biểu kiện Biểu kiện tiêu đề cùng dự lãm nội dung đều là một mảnh loa mã chỉ có thể nhìn thấy một cái dữ tợn đầu dê lông cựu dơ bẩn con mắt màu đỏ tươi khóe môi nít lên đen kịt vết máu nhìn vô cùng kỳ dị nhưng vấn đề ngay tại ở cái này dê là lười dê dê một cái lười dê dê biểu lộ lại dữ tợn đỉnh lấy trên đầu cái kia một đống kem ly cũng hiện ra một cỗ khởi vị chân hành nhìn qua lười dê dê đại nào đứng máy một giây đồng hồ ấn mở biếu kiện ngươi phải chăng còn tại bởi vì không hiểu thấu gia nhập trò chơi mà cảm thấy mậm Ngươi, phải chăng còn tại bởi vì chính mình không đủ cường đại mà âm thầm ảo não Ngươi, có mộng tưởng sao đừng lo lắng chúng ta chư thần trò chơi người mới hội giúp nhau vì ngươi cung cấp toàn diện nhất chỉ đạo giúp ngươi tìm tới cảm giác về nhà liên tiếp vị rất xông chào hàng chữ lớn đánh thẳng vào trần hành thị giác trần hành nhẹ nhàng ấn ấn thái dương trừ bỏ một loạt này đổ vật loạn thất bắt ao trần hành bắt đầu suy nghĩ một chút những bất khác dựa theo dự đoán của hắn có thể thông qua ban sơ nhà tù người dự thi cũng sẽ không là bình thường hàng người tối thiểu nhất cũng muốn giống như là cậu lạc loại kia có chút khuôn mặt nhưng không nhiều mà hàng nhưng trước mặt cái này một phong đầy nhiệt tình lại như đầu góc thiếu sợi dây biểu kiện còn có lục viễn kinh lịch trần hành ý thức được khả năng thật sự có tương đương một bộ phận dựa vào cơ duyên xảo hợp thông quan người dự thi bọn hắn thậm chí thật không có hiểu rõ quy tắc của trò chơi trần hành nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn suy tư một chút hay là quyết định gia nhập cái này cái gọi là người mới hội giúp nhau hắn cớ lật biểu tiện kèm theo kết nối sau đó nhảy chuyển đến một cái trong diễn đàn đưa trong trò chuyện nhóm trò chuyện nhóm cũng rất đơn sơ chỉ xứng chuẩn bị cơ sở nhất mấy cái công năng bất quá trần hành chú ý tới trò chuyện nhóm này nhân số rất nhiều khoảng chừng hơn một người nhiều người như vậy sao trần hành cương muốn nhìn một chút bảy thành viên liệt biểu lúc trong nhóm tin tức đã bắt đầu chất động bên trên tốt như nước hoang nên người mới tịch mịch ca người mới là gg hay là mm trên núi linh hoạt chó phía dưới trên núi linh hoạt chó người mới lộ ảnh ngay sau đó là liên tiếp người mới lộ ảnh học lại tốc độ thật nhanh điên cuồng dẻ phở ở đấy trần hành không nói gì hắn nhấn vào phát biểu mỗi người ảnh chân dung tra xét ấn mở ảnh chân dung liền có thể xem xét đối phương điểm tích lũy nhưng nói chuyện ba người này trừ tịch mịch ca toàn bộ ẩn giấu đi tin tức của mình mà tịch mịch ca điểm tích lũy lại có bảy mươi Trần Hành bước cảm, không biết suy nghĩ cái gì. Trên núi linh hoạt chó người mới tốt thẹn thùng. Tịch Mịch ca đều tại ngươi, cậu ca, cho người ta hù dọa. Trên núi linh hoạt chó ha ha. Cho chuyện nhóm chỉnh thể không khí phù hợp Trần Hành mong muốn, thoan thoát, không có thiết áo, cũng không có bất luận cái gì dinh dưỡng. Trần Hành nhìn một hồi, liền đi xem khác bảng khối khác bảng khối hay là mảng lớn mảng lớn màu xám. Bất quá Trần Hành phát hiện một chút tân giải khóa điều bụng, cùng lúc đó hắn cũng phát hiện một chút thú vị hiện tượng. Đồng dạng một tây đau. Muốn hồi đoái đi ra tại trong hiện thực sử dụng đắt tính khủng cần dòng ra ba chữ số điểm tích lũy nhưng nếu như chỉ là muốn ở trong game sử dụng hối đoái điểm tích lũy chỉ cần vị trí có chút ý tứ trần hành mỉm cười lúc này trong nhóm nhảy ra một đầu tin tức là một cái một mực tại lặn xuống nước id gửi tới y năm tám giờ tối đoàn đội trò chơi một các loại ba một mực tại nói chuyện phiếm sở vẹm nhóm không để ý đến tin tức này tiếp tục nói trên trọc cười trần hành nghĩ nghĩ cơ lắc y năm ảnh chân dùng nói chuyện riêng nói ta chỗ này thêm ta hết thể hai người có thể chứ y năm rất nhanh liền hồi phục có thể trần Hánh hỏi làm sao tham dự y năm nói ra 8 giờ tối đúng giờ chạm đến giấy thông hành liền có thể tốt 8 điểm gặp chương 25, mươi lão nghiêm chương 25, mươi lão nghiêm tại cùng y năm liên hệ xong trần hành cho lục viên gọi điện thoại đem chuyện nơi đây đơn giản cùng hắn giảng một chút 8 điểm sau tốt tốt lục viên tại đầu bên kia điện thoại đáp sau đó hắn có chút lo nghĩ nói trần ca cùng người khác tổ đội không có vấn đề sao không phải chỉ có một người có thể thực hiện nguyện vọng sao tổ đội có thể hay không rất hung tàn a điểm thấp người chơi ở giữa kỳ thật cạnh tranh quan hệ cũng không mãnh liệt không cần quá lo lắng trần hành ngồi đáp bất quá trong lòng hắn lóe lên lần trước trò chơi tình cảnh hết thảy bốn cái người chơi chết một nửa nếu như không phải từ chiêu chiêu tâm tư đơn giản khả năng này trừ chính mình đều phải chết không khả năng chính mình cũng muốn chết ở trong đêm trần hành ấn ấn thái dương nghĩ đến cái kia quanh quẩn một chỗ trong hành lang quái vật khủng bố chiến lược chính mình hẳn là không có cách nào đơn độc giải quyết quái vật kia vậy là tốt rồi cái kia tám điểm gặp trần ca lục viễn thanh âm lại trở nên sung sướng chuyện này trước đừng nói cho tiểu sở trần hành đột nhiên nhớ ra cái gì đó dạng dò ta biết yên tâm đi lục viễn lên tiếng sau đó cúp điện thoại. Trần Hành thở ra một hơi, một lần nữa mở ra diễn đàn, tiếp tục xem lấy diễn đàn tiếp mời. Đại đa số thiết mời kỳ thật không có gì dinh dưỡng, nhưng đối với Trần Hành tới nói, tại phức tạp vụ vật đồ vật bên trong rút ra có giá trị manh mối cũng coi là Trần Hành bản chức làm việc. Hiện tại đối với Trần Hành mà nói, kiếm lấy điểm tích lũy cũng không phải là chủ yếu, nhanh chóng hiểu rõ chư thần trò chơi mới là trọng điểm, chỉ cần đầy đủ hiểu rõ, Trần Hành liền có thể chiếm cứ chủ động. Thời gian trượt lên, sắc trời Trần Hành ngâng lên bởi vì nhìn chằm chằm màn hình quá lâu mà hơi có vẻ mệt mỏi hai mắt, hắn nhìn đồng hồ. hiện tại đã là buổi tối 7 giờ 59 mười chín Trần Hành đứng dậy, từ từ nằm trên giường, đến thầm một lát sau, nhẹ nhàng đặt tại trên bờ vai giấy thông hành. Trần Hành mắt tối sầm lại, sau đó chính là đã có chút quen thuộc mất trọng lượng cảm giác chuyển đến, hắn lại lúc mở mắt ra đã đi tới đại sảnh. Mà trong đại sảnh trừ người dẫn đạo bên ngoài, còn có hai bóng người. Trần Ca, một thân ảnh trong đó hướng phía Trần Hành chạy chậm mà đến, đầu kia tán loạn tóc dài Trần Hành rất quen thuộc, đây là lục Viễn. người chính là Vương Hành. Một thân ảnh khác dò hỏi, hắn có một cái rất lớn căng phòng ba lô. mặc dù không biết bên trong cụ thể có thứ gì, nhưng Trần Hành nhìn thấy ba lô mặt bên cắm một nửa sẹn công binh. là ta, ngươi chính là Y năm đi. Trần Hành hồi đáp, đồng thời cẩn thận quan sát đến Y năm người này cũng không tuổi trẻ, thân mang tẩy đến hơi trắng bệnh đồ lao động, hai tay bỏ vào túi, có chút cánh cung. hắn ngập một cây cỏ đuôi chó, hốc mắt hâm sâu, quẹt mắt rủ xuống, lôi thôi lít thiết trên gương mặt tràn đầy gốc dâu cằm, cả người tản ra cực độ sa sút tinh thần khí chất. hắn nhìn một chút tay không tấc sắt Trần Hành cùng Lục biển, nói ra người mới. đúng vậy, vừa thông qua bàn sơ khảo thí. Trần Hành hồi đáp. Y Nam ồ một tiếng. nói ra cái kia một hồi đi vào về sau các ngươi tận lực nếu nghe ta an bài ta sẽ dẫn các ngươi thông quan. ân gọi ta lão nghiêm đi ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn xưng Hô như thế nào y năm không lão nghiêm nói chuyện cũng buồn bã điệu xỉu tiếng nói cực kỳ trầm thấp chân hành kém chút nghe không rõ hắn đang nói cái gì chân hành lục viễn nghe xong hai người sau khi trả lời cũng không biết lão nghiêm là nhớ kỹ hay là không có nhớ kỹ liền đối với hai người nói ra đi thôi nói đi hắn liền đi đầu hướng phía người dẫn đạo đi đến lục viễn bước nhanh đuổi theo sau đó nhỏ giọng hỏi trần ca chỉ chúng ta ba người sao không nhất định nhiều người trò chơi nhân số là không cố định dưới tình huống bình thường là bốn người trần hành trả lời lao nghiêm đã đi tới người dẫn đạo trước mặt nói ra ba người nhiều người trò chơi như ngài mong muốn người dẫn đạo thấp giọng niệm tụng lấy, trong đại sảnh bắt đầu viễn hóa ra một đạo cửa lớn lao nghiêm cùng trần hành không cảm thấy kinh ngạc lục viễn lại cả kinh không nằm miệng được chờ đợi một lát sau cửa lớn rốt cục ngưng thực lao nghiêm dẫn đầu đi qua kéo ra cửa lớn đi vào phía sau cửa trong hát đám trần hành cùng lục viễn theo sát phía sau chúc ngài may mắn người dẫn đạo cung kính hành lễ ánh mắt ngắn ngủi mơ hồ lại rõ ràng trần hành thích đứng một chút sau phát hiện chính mình đi tới trong một chỗ rừng rậm trước mặt có một chàng rách nát tàn lùi của bảo cổ bảo nhìn ra có năm tầng đại môn đóng chặt lấy bây giờ sắc trời phi thường lờ mờ toàn bộ rừng rậm không khí đặc biệt kiềm chế trần hành nhìn chăm chú trước mặt lờ mờ của bảo một loại không tự chủ sợ hãi lặng yên không một tiếng động bắt đầu ở đáy lòng lan tràn hắn muốn quay đầu không nhìn tới nhưng thân thể không bị khống chế không biết dấu ở nơi nào phát thanh bắt đầu nói chuyện lần này cũng không phải là chỉ toàn người điên kia mà là một cái thư hùng chớ phân biệt thanh âm các vị người dự thi các ngươi tốt, để cho ta tới là các vị bản tóm tắt một chút trò chơi bối cảnh cùng quy tắc. đây là một cái nơi đó phi thường nổi danh nhìn quý tộc của bảo, nhưng chẳng biết tại sao nó trong một đêm không hiểu khó khăn, các vị nhiệm vụ chính là tìm ra cổ bảo rách nát nguyên nhân, đồng thời tại 12 giờ bên trong thành công đào thoát. tiến vào cửa lớn tức coi là bắt đầu, chúc các vị tốt bận. thanh âm kia biến mất trong ngay mắt, trần hành khôi phục năng lực hành động, hắn lập tức nghiêng đầu đi nhìn bên người, sắc trời thực sự quá mức lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được bên cạnh mình đứng đấy ba người, nói cách khác trừ chính mình, lục viễn, còn có lao nghiêm bên ngoài. lần này trò chơi còn có một người dự thi a bốn người người nào không phải cùng chúng ta cùng nhau lão nghiêm buồn bã hiệu sự thanh em tại hát cám vang lên a đang nói lao tử sao một cái không nhịn được thanh em vang lên trần hành thuận thanh em nhìn lại chỉ gặp một người đàn ông xa lạ ôm ngực nói ra a a ba người chúng ta là cùng nhau tự giới thiệu mình một chút gọi ta lão nghiêm là được lão nghiêm nói ra dạng này à, lão tử gọi chu nam nhân gật gật đầu lời còn chưa dứt chỉ gặp trong hát cám một đạo hàn quang hiện lên trực tiếp tức mất nam nhân nửa bên đầu Ngươi nam nhân khiếp sợ lắc lư mấy lần, vô lực ngã trên mặt đất, nhất thời không có hô hấp. Sát trời quá mức lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy một đống không phân rõ màu sắc chất lỏng phun tung tóe trên mặt đất. Trần hành người thấy một chút khi pháp ý lúc rất quen thuộc hương vị. Ta thao, lão nghiêm, ngươi, ngươi lục viên thất thanh nói, hắn cách gần nhất, hắn thấy rõ là lão nghiêm ra tay. Lão nghiêm sẻn công binh cơ hồ là cùng lời của hắn cùng một chỗ vung vậy cho nên nam nhân kia căn bản phản ứng không kịp. Lão nghiêm như không có việc gì lao đi sẻn công binh bên trên vết máu, một lần nữa cắm về trong ba lô, nhàn nhạt nói ra không cần ngạc nhiên. nếu như các ngươi tham gia qua nhiều người trò chơi liền sẽ rõ ràng khi trong đội ngũ có một cái không phải người của mình thời điểm sẽ có nhiều phiền thức hắn đưa cho trần hành cùng lục viễn một người một vật trần hành nhận lấy đó là một cái dạ quang đồng hồ chỉ bất quá sắp trời qua tối lao nghiêm không có chú ý tới mình xoa xẻng công binh lúc trên tay của mình cũng đầy là máu tươi cho nên đưa ra tới trên đồng hồ cũng dính đầy máu tươi vừa mới quy tắc đều nghe rõ ràng đi thời gian phi thường trọng yếu nhớ kỹ chúng ta chỉ có 12 giờ thời gian lao nghiêm nói ra chính hắn cũng mang lên trên một bàn tay biểu quăng hai lần cánh tay rồi nói ra đi thôi hắn hướng phía phong bế cửa lớn đi đến trần hành đẩy một cái còn tại trong lúc khiếp sợ lục viễn ra hiệu hắn đuổi theo sát trần ca hắn. hắn giết người a lục viễn thanh âm đều run rẩy, ân ta nhìn thấy bất quá hắn nói rất đúng trần hành thấp giọng trả lời không phải ý của ta là hắn giống như biết công phu a ta thao lục viễn trong sự sợ hãi ngữ điệu có chút vặn mẹo biến hình trần hành thế mà nghe được chút hưng phấn đến lao nghiêm đi đến trước đại môn trên dưới nhìn một chút quay đầu dò hỏi chuẩn bị xong chưa, trần hành cùng lục viễn gật gật đầu lao nghiêm túi đầu ấn xuống một cái biểu Trần Hành cung lục viễn cũng học ân xuống một cái, bên ngoài xuất hiện một cái máy bấm giờ, từng phút từng giây ghi chép. Ân, bắt đầu đi. Lao nghiêm hai tay đè lại song khai cửa lớn, từ từ dùng sức kéo mở. Một cỗ mục nát hương vị đập vào mặt, trong pháo đài cổ so bên ngoài còn muốn hắc cám thơm thúy, cơ hộ không nhìn rõ thứ gì. Ba người bước chân di chuyển hướng bên trong đi đến, bọn hắn vừa mới đi vào cổ bảo, sau lưng cửa lớn khi một tiếng bộ phát ra một tiếng vang thật lớn, chăm chú địa hợp lũ tựa như bên ngoài có người dùng lực đạp cho mở dạng. Trần Hành lập tức trợ tay đẩy ra cửa lớn, nhưng cửa lớn giống như là bị nước thép đổ bê tông, căn bản không nhúc nhích tí nào. đợi không ra, nhóng lại. Trần Hành đối với Lục Viễn cùng lão Nghiêm nói ra. Thiếu đi bên ngoài yếu ớt sắc trời, trong pháo đài cổ càng lộ vẻ sâu thẳm, không biết có phải hay không nào giác, Trần Hành cảm giác trong hắc cam có vô số ánh mắt, ngay tại lặng lẽ theo dõi chính mình. Chương 26, tác phẩm nghệ thuật chương 26, tác phẩm nghệ thuật trong dữ liệu. Lão Nghiêm bình thản đạo. Hắn tử phía sau trong ba lô lấy ra mấy cái kiểu cũ đèn tin, phát cho Trần Hành cùng Lục Viễn. Thật cổ xưa loại hình lục viễn luốt luốt đèn tin, nhỏ giọng đầu đen rau muốn một câu. Loại hình càng mới giá cả càng quý, có thể chiếu sáng là được. Hai người các ngươi trước không cần mở, mở ta là được." Lao Nghiêm mở ra đèn tin, một cái hơi vàng bóng sáng xuất hiện ở trên sàn nhà, tia sáng sắc thực rất yếu ớt, bất quá tối thiểu có chút ánh sáng. Lão Nghiêm đèn tin hướng trước mặt lung lay, ba người trong nháy mắt đều cứng đờ phía trước trong hát ám, bọn hắn thấy được một cái bóng người quỷ dị. Không cách nào hình dung bóng người kia quỷ dị tư thái, chân hành chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy dùm mình. Lão Nghiêm trong nháy mắt liền đem sẻn công binh mỏ tới trên tay, chân hành thì giữ chặt lục viễn lui về phía sau nửa bước. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên cực độ đè nén lại cùng bố, một lát sau, bóng người kia cũng không có nửa điểm động tĩnh ba người liếc nhau chậm rãi hướng phía bóng người kia đi đến chân hành khẽ nữu mày, càng đến gần bóng người kia càng là có thể ngửi được trong không khí phủ động mùi máu tươi lao nghiêm dừng bước đèn tin cầm tay ánh sáng rơi vào bóng người kia trên thân lúc này ba người mới nhìn rõ chân dung của nó đây là một vị ung dung hoa quý nữ nhân nàng ngồi tại cao chỗ tựa lưng trên đế thân thể của nàng vị dị lật gây lấy toàn bộ phần lưng không có dán tại trên chỗ tựa lưng ngược lại là cao cao treo trên bầu trời lấy tựa như một thanh mở ra cùng nàng khoang bụng bị hoàn toàn mở ra xương sườn lật ra ngoài chuẩn bị đâm ra Còn hiện ra màu hồng phấn, chưa khô cạn huyết dịch một giọt một giọt rơi vào quý báu trên mặt thảm, choán ra từng đóa từng đóa càng sâu sắc hoa. Lao Nghiêm lấy tay đèn tin lung lay mặt mũi của nàng, nàng ngũ quan bị triệt để hủy đi, chỉ còn một mảnh đáng sợ vết đục mơ hồ, dù vậy, Trần Hành cũng có thể cảm nhận được nàng trước khi chết sợ hãi cùng thống khổ. Cái này chẳng ai ngờ rằng tại cổ bảo một tầng chính trung tâm lại có như thế một bộ quỷ dị thi thể, lão Nghiêm sắc mặt cũng có chút khó coi. "Ta tới đi, việc này ta là chuyên nghiệp." Trần Hành đối với lão Nghiêm nói ra, lão Nghiêm do dự một chút, đem trong tay đèn tin giao cho Trần Hành. Trần Hành cầm đèn tin. vòng quanh thi thể chậm rãi đi hắn không có mang vào tay, cho nên không quá dự định trực tiếp vào tay tiếp xúc thi thể. Thi thể tử vong thời gian sẽ không vượt qua 24 giờ, bất quá trần hành chú ý tới trên thi thể còn có rất nhiều cổ xưa vết thương, đại đa số đều đã kết lại, lưu lại nhàn nhạt vết sẹo. là bị trường kỳ cầm tù nơi đây sao? hắn ngồi sổ người xuống cẩn thận xem xét, nhưng không có phát hiện rõ ràng cầm tù vết tích. bất quá hắn phát hiện thi thể tự nhiên rủ xuống trong tay phải chăm chú nắm chặt một thanh tràn đầy vết máu bằng bạc tiểu đao, mà nàng tay trái trên ngón vô danh có trường kỳ đeo nhẫn vết dây hắn, bất quá chiếc nhẫn đã không biết tung tích. trần hành đứng dậy. chuyển đến thi thể chính diện quan sát thi thể chính diện cái kia trí mạng nhất vết thương vết thương này so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ một chút mỗi một cây xương sừng đều bạt béo lên đâm ra khoang bụng phía trên một kia huyết lục đều không có nội tạng cũng không biết đi hướng toàn bộ phần bụng đều trống rỗng cô quái trần hành nuốt cảm suy tư có cái gì phát hiện lão nghiêm gặp trần hành đình chỉ động tác do hỏi trần hành đem phát hiện của mình cùng lão nghiêm đại khái nói một lần cuối cùng nói bổ sung vết thương này không có khả năng tại không cầm tù nữ nhân này tình bụng dưới tạo thành nếu như sử dụng dược vật, thân thể của nàng cũng sẽ không hiện ra loại trạng thái này, mà lại trần hành nghĩ nghĩ, làm một cái đẩy cửa thủ thế cái này gây xương trạng thái cũng phi thường bị dị, nhất định phải hình dung, giống như là có người tại trong thân thể của nàng nắm lấy nàng xương sườn từ từ lấy ra, sau đó đem trong khoang bụng đồ vật đều lấy ra ngoài. như vậy phát biểu, tại cái này âm u kiềm chế địa phương lộ ra càng khủng bố hơn, ba người đều có chút nói không ra lời. có điểm giống tác phẩm nghệ thuật, một mực không nói một lời lục viễn đột nhiên nói ra, hắn vậy lên tóc nhìn qua bộ thi thể kia Trầm ngâm nói các ngươi nhìn. những này đâm ra xương sườn rất có nghệ thuật khí tức à, giống hay không tràn ra cánh hoa. cánh hoa. Lao nghiêm quay đầu nhìn về phía bộ thi thể kia, thấy thế nào làm sao kinh dị, một chút cũng trải nghiệm không đến cái gì cái gọi là nghệ thuật khí tức. trần hành như có điều suy nghĩ gật gật đầu là có điểm giống. nếu là như vậy, vậy nói rõ hung thủ đối với người chết trạng thái tử vong có tương đương khác loại truy cầu, hắn khả năng cho là mình là tại hoàn thành cái nào đó tác phẩm. trần hành nhìn về phía lão nghiêm, nói ra như vậy hắn rất có thể sẽ trở về hiện trường thưởng thức tác phẩm của mình. nhưng chúng ta tiến vào cổ bảo trước đó. cũng không có phát hiện cửa lớn tại gần đây có bị mở ra dấu hiệu như vậy tên hung thủ này khả năng còn tại trong pháo đài cổ không hề rời đi yến tĩnh lâu dài yến tĩnh lao nghiêm thở phào một hơi dài hắn vi một tiếng đem trong miệng cỏ đôi chói nổ đến trên mặt đất một mực giọng nói nhàn nhạt cũng rốt cục có chút chập trùng vận sóng mắt bụng về hai vị thật sự là thâm tàng bất lộ a có chút đồ vật lao nghiêm rắc khỏe miệng nở nụ cười có lẽ là hắn quá lâu không có cười nụ cười này dị thường cứng ngắc Bà muội hỏi một chút hai vị trong hiện thực là làm cái gì vậy nhân nghệ thuật ra nghe được hai cái hoàn toàn ngoài ý liệu trả lời Lão nghiêm vô vô mặt mình, hít sâu lấy để cho mình bình tĩnh lại. Rốt cục, hắn khôi phục lấy trước kia trùng xa suốt tinh thần khí chất sau, hắn từ trong ba lô móc ra hai cái bộ đàm, đưa cho Trần Hành cùng Lục Viễn. Hai vị mới vừa từ bên ngoài nhìn cổ bảo có rất nhiều tầng, chúng ta cùng một chỗ hành động hiệu suất quá chậm, chia ra hành động đi. Lão nghiêm nói ra, hắn mở ra đèn tin lung lay lầu một hai bên, nơi đó có hình dạng xoắn ốc cầu thang, theo hướng u ám lầu hai cùng chỗ càng cao hơn. Tốt Trần Hành tiếp nhận bộ đàm, nghĩ nghĩ nói ra, ta phụ trách lầu một, ta muốn nhìn nhìn lại còn có thể hay không từ trên thi thể phát hiện một chút đầu mối mới. mới. Ân, vậy ta cùng tiểu ca này liền phụ trách lầu hai cùng lầu ba. Lao nghiêm giờ phút này đối với hai người bất tri bất giác khách khí rất nhiều, hắn lung lay trong tay bộ đàm, nói ra mỗi 10 phút đồng hồ liên lạc một lần, chú ý thời gian. Lao nghiêm cùng lục viễn sau khi rời đi, toàn bộ lầu một liền lưu lại Trần Hành một người, bốn phía u ám cô tịch, duy nhất nguồn sáng đánh vào thi thể trên thân. Trần Hành lại cảm thấy có chút thích ứng, cái này cùng hắn trước kia làm việc hoàn cảnh phi thường cùng loại. Trần Hành đang muốn lại cẩn thận quan sát thi thể lúc, ánh mắt của hắn liếc về trong thi thể trống không trong khoang bụng có cái thứ gì, hắn khẽ nhíu mày, chậm rãi vươn tay đem vật kia lấy ra ngoài. đó là một tấm bị xé nát giấy viết thư trên đó viết ngôn loạn tiểu chữ trần hành vững tin chính mình chưa bao giờ thấy qua loại chữ này nhưng hắn không giải thích được có thể hoàn toàn đọc hiểu ý tứ phía trên chư thần trò chơi giao phó người dự thi tiện lợi a hắn tưởng tượng liền minh bạch mấu chốt trong đó sau đó đọc lên trên tờ giấy câu ngày mười tháng 1, không thú vị đi làm đêm nay mặt trăng tựa như là đỏ thật là kỳ lạ nhật ký trần hành nhẹ nhàng ấn ấn thái dương rất rõ ràng phía trước cùng phía sau còn có nội dung nhưng bị xé nát giấy viết thư để hắn không thể nào biết được manh mối sao chương hai Nhật ký chương 27, nhật ký lượng tin tức quá ít, cũng không thể đạt được cái gì hữu dụng kết luận. Trần Hành nghĩ nghĩ, cầm lấy bộ đàm nói ra ta tại lầu một phát hiện một cái tàn phá nhật ký mảnh nữa, ta phải nghi những bộ phận khác tàn mát tại cái khác trong tầng lầu, xin mời lưu tâm một chút. Tốt, không có vấn đề. Đạt được hai người hồi phục sau, Trần Hành đem tàn phá nhật ký thăm dò tại túi sau, tiếp tục xem xét lên thi thể, hắn nhìn xem miệng vết thương suy tư, hắn không có minh bạch dạng này miệng vết thương là như thế nào tạo thành. Đơn giản tượng như nữ nhân này trong khoang bụng có một máy một mực hướng ra phía ngoài mở máy xúc, thế nhưng là cái này lại làm sao có thể Nếu như có thể đưa đến phòng thí nghiệm cắt miếng xét nghiệm, có thể sẽ có càng phát hơn hơn hiện. Trần Hành hô một hơi, không còn xoan suất, hướng phía địa phương khác thăm dò. Lâu một là một cái rất lớn phòng khách, đồ dùng trong nhà không nhiều, nhưng đều vừa đúng, mặc dù khắp nơi đều tích lấy nặng nghề cho bụi, mạng nhện từng cụm, nhưng không chút nào ảnh hưởng nó chỉnh thể bầu không khí tĩnh mịch, lại lộ ra xa hoa, nếu như bỏ qua chính giữa cố kia quỷ dị thi thể lời nói. Trần Hành đánh lấy đèn tin, thuận bên tường từ từ đi tới, phía trước xuất hiện một cái gỗ thật cửa lớn, hắn lấy tay điện lùng này, trên cửa chính dán một cái vết gì loang lộ dùng lạ lẫm luôn ngự biết liền tiêu chí. Phòng đọc sách trần hành suy tư một chút tắt đi đèn tin cầm chốt cửa đếm thầm mấy giây đẫu nhiên đợi ra chính mình lách mình ở một bên tránh đi mở rộng cửa phòng trần hành đợi vài giây đồng hồ chẳng có chuyện gì phát sinh thế là hắn một lần nữa mở ra đèn tin hướng phía trong phòng lung lay trong phòng hoàn toàn yên tĩnh mấy cái chất đầy sách to lớn giá sách trưng bày lấy trần hành dựa lưng vào vết tưởng cẩn thận đi đi vào vừa tiến vào phòng ở trần hành liền ngửi được một cô rất nhỏ mục nát hương vị hắn cảnh giác nhìn bốn phía lấy nhưng cũng không có tìm tới mùi vị này nơi phát ra trần hành đi tới giá sách bên cạnh phát hiện một cái kết nối với đỉnh đầu đèn treo dây kéo hắn thử kéo động không ngoài sở liệu đèn treo cũng không có sáng lên trần hành tiện tay cầm sách lên trên kệ một cuốn sách phòng đọc sách bên trong cho bụi so bên ngoài phòng khách còn nặng hơn trần hành nhẹ nhàng thổi mấy lần mới nhìn rõ trang địa. tài phú luật trần hành đọc lấy chữ ở phía trên lật ra sách nhưng lập tức hắn khẽ như mày bởi vì trên trang sách tất cả đều là trống không một chữ đều không có trần hành lập tức lại lật nhìn vài cuốn sách không có sai biệt tất cả trên sách trừ trang bịa bên ngoài một chữ đều không có trần hành bắt đầu xem xét lên mấy cái khác giá sách nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mấy cái khác giá sách cũng là tình huống như vậy một cái quý tộc phòng đọc sách sẽ cất giữ dòng giá bốn cái giá sách giấy trắng a trần hành suy tư nhẹ nhàng ấn ấn thái dương Đỗng nhiên hắn thấy được một quyển sách sống lưng so bất luận cái gì sách đều muốn đột xuất sách nó tựa như là có người cầm xuống đọc sau tùy ý cắm thư trả lời trên kệ một dạng cùng chúng quanh bày ra hợp quy tắc thư tịch lộ ra mười phần một đột trần hành đưa tay lấy xuống quyển sách kia tên sách là phi hồng Hắn lật xem, trên trang sách vẫn đều là trống không, nhưng Trần Hành phát hiện có một tấm tàn phá giấy kẹp ở trong sách, hắn đem tờ giấy kia lấy ra, tờ giấy này rốt cục không còn là giấy trắng. Ngày 28 tháng 2, đoạn thời gian gần nhất không có ghi chép, là bởi vì thân thể ta có chút khó chịu. Mấy ngày nay Tác Long bác sĩ đã rời đi, ta tìm không thấy bác sĩ, cho nên chỉ có thể ở nhà nằm nghỉ ngơi, cho tới hôm nay có chút khí lực viết đồ vật. Kỳ quái là tòa báo không có người thúc giục ta đi làm, bọn hắn giống như đều biết ta ngã bệnh. Cái này rất rõ ràng là Trần Hành trong túi tàn phá nhật ký đến tiếp sau, mà lại lần này ghi chép đoạn nhiều rất nhiều. ngày hai tháng 2, cách xa nhau hơn một tháng sau, Trần Hành bất cảm, hắn rõ ràng nhớ ký trước đó tờ giấy kêu bên trên viết ngày 11 tháng 1 ở trong đó tựa hồ chuyện gì xảy ra để vị này nhật ký tác giả tình trạng cơ thể cực tốc biến kém, mà lại Trần Hành còn bén nhẹ cảm giác được một chỗ điểm đáng ngờ, vị này nhật ký tác giả thật là trong pháo đài của một vị quý tộc a, hoặc là nói một vị quý tộc cần một phần tòa báo làm việc a, Trần Hành đốt ngón tay nhẹ nhàng đập tờ giấy, Trần Ngâm nói, từ ngày 28 tháng 2 hôm nay nhật ký đến xem, nhật ký chủ nhân làm việc nhìn tại tòa báo địa vị cũng không cao. cái này không phù hợp trò chơi bắt đầu lúc người dẫn đạo lời nói nơi đó một cái phi thường nổi danh nhìn quý tộc sẽ đi tòa báo khi một cái viên trước nhỏ Phịt. đột nhiên xuất hiện nặng nề tiếng ba đập ở trong hắc ám chật vang trần hành trong lòng máy động vội ba đánh lấy đèn tin hướng sau lưng nhìn lại đập vào mắt chỉ có thấy được một mảnh to lớn nặng nề gỗ thật giá sách một tiếng kia tiếng vang ầm ầm qua đi toàn bộ phòng đọc sách lần nữa lâm vào trầm tĩnh nhưng trần hành nghe được một chút dị dạng tiếng vang tựa như tựa như là vật liệu gỗ đức gãy thanh âm không đúng trần hành lập tức ý thức được đó là cái gì thanh âm hắn lập tức tắt đi đèn tin thuống ra phía ngoài chạy tới, ngay tại hắn sắp xông ra giá sách phạm vi lúc, phía sau hắn giá sách đầm vàng sụp đổ. Trần Hành sau lưng nặng nề gỗ thật giá sách trong nháy mắt đập sập mặt khác một cái giá sách, hai cái giá sách đồng loạt ngã xuống, trực trực đem sàn nhà nện xuyên, cho đuổi từ tán. Nếu như Trần Hành phản ứng chậm nửa nhịp, liền bị hai cái giá sách trong nháy mắt đập thành bánh thịt. Trần Hành từ dưới đất bò dậy, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên nhào về phía trước, mặc dù bạn Hạnh không có bị hai cái giá sách đập chết, nhưng hắn đùi phải vẫn là bị nện bảo. Trần Hành sờ lên đùi phải của chính mình, xương chân gãy. nhưng hắn không có ngồi cho chết. Trần Hành sắc mặt bình tĩnh kéo lấy cái chân bị thương chậm rãi rời đến chỗ hát cá mà nút, Vị trí này vừa bạn có thể nhìn thấy phòng đọc sách cửa lớn. Càng lạ như vậy thời điểm, Trần Hành càng là tỉnh táo. Tại giá sách sụp đổ trong nháy mắt hắn liền đóng lại đèn tin, tránh cho bại lộ vị trí của mình. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú cửa ra bảo. Con mắt dần dần thích đứng hát ám. Trần Hành cũng nhìn thấy. Cửa ra vào có một cái cái bóng mơ hồ. Người sao? Hay là cái gì? Là nó tập kích ta sao? Trần Hành cũng không rõ ràng hình bóng kia phải trang phát hiện vị trí của mình, nhưng hắn liền hô hấp thanh âm đều tận lực thu lại, toàn bộ phòng đọc sách lâm vào kiểm chế rằng co bên trong. Vào thời khắc này, dòng điện thanh âm sản sạt tại yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới thanh âm là chuyện gì xảy ra? Bộ đàm bên trong chuyển đến lao nghiêm thanh âm. Nguy rồi! Ý thức được vị trí bại lộ Trần Hành dứt khoát trực tiếp vận ra tay điện, nhắm ngay hình bóng kia trực tiếp soi đi qua. Cái này vừa chiếu trực tiếp hắn dùng mình. Cửa ra vào lại là lao nghiêm. Hắn ngồi sồn ở phòng đọc sách cửa ra vào hai mắt không có con người. tất cả đều là trong trắng mắt đang nhìn trần hành thâm trầm cười nghe được sao xảy ra chuyện gì lao nghiêm thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến cửa ra vào ngồi xổm lao nghiêm nhưng căn bản không nói gì hắn chỉ là nhìn xem trần hành quỷ dị địa cười lâu một phòng đọc sách mau tới trần hành chỉ tới kịp đúng đúng bộ đàm nói câu nói này cửa ra vào lao nghiêm đã động chương 28, tầng hầm chương 28, tầng hầm lao nghiêm động tắc cũng phi thường quỷ dị hắn không có đi đường mà là tứ chi rơi xuống đất nhanh chóng hướng phía trần hành bỏ tới hắn tốc độ bò thật nhanh tựa như một cái không bị thuần hóa ra thú cơ hồ là bay vọ sụp đổ giá sách hướng phía trần hành bay nào mà đến trần hành muốn quay cùng tranh lẽ nhưng khi hắn nhìn thẳng lão nghiêm con mắt lúc vô số nói mơ ở bên thai nổ vang như là sắt nhọn nhất tiếng còi bên thai bở bỗng nhiên vang lên kịch liệt ù thai đưa tới kịch liệt hơn đau đầu trần hành gắt gao đệ lại thái dương thân thể căn bản không thể động đậy hắn dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng sau khi từ biệt ánh mắt hắn có thể cảm nhận được dưới làn da mạch máu ngay tại điên cùng sao động không tốt muốn xảy ra chuyện trần hành cắn chặt răng ép buộc chính mình đi nhìn chăm chú lão nghiêm hắn mạnh đỉnh lấy đau đầu cùng ủ thai bắt đầu phát động thần quyến trần hành hai tay nổi lên thần bí hào quang phát động thần quyến năng lực là một loại phi thường kỳ lạ thể nghiệm trần hành cảm giác hết thể hỷ nộ ai ô toàn bộ cách mình mà đi chính mình nhìn chăm chú lao nghiêm tựa như đang nhìn một khối đá không vui không buồn. ngay tại trần hành muốn phát động thành công thời điểm đột nhiên xảy ra gì biến ken cực kỳ thanh thúy một tiếng vang lên chỉ gặp giữa không trung lão nghiêm hét lên một tiếng bị tệ rơi xuống hắn rơi trên mặt đất không cam lòng nhìn thoáng qua trần hành sau đó cực kỳ nhanh chóng bỏ vào trong hắc cá mẩn mất đi trần hành lập tức kết thúc thi triển năng lực thần quyến thần bí hào quang trong nháy mắt thu lại hắn nhìn về phía đánh tới hướng lao nghiêm bật kia, đó là một đoạn sẻn công binh, mà cách đó không xa còn có hai cái lắc lư đèn tin vòng sáng chính hướng phía chính mình chạy tới. Trần Hành cảm giác có ấm áp chất lỏng chảy qua khuôn mặt, hắn sờ lên, máu mũi ngăn không được từ trong lỗ mũi văng ra. Trần Hành lung lay thân thể, ngất đi. Không biết qua bao lâu, Trần Hành ngửi được một cỗ cực kỳ cay độc nước mũi hương vị, hắn lớn tiếng ho khan, mở choàng mắt ngồi dậy, tỉnh tỉnh. Lục Viễn thanh âm ở bên người băng lên, Trần Hành đuốt đuốt thái dương, dần dần khôi phục thị giác, hắn vẫn tại phòng đọc sách bên trong, chỉ bất quá vết thương trên người đều bị băng bó đứng lên. chỉ gặp lục viễn một mặt mừng rỡ ngồi xổm ở một bên mà lao nghiêm chính tại cầm trên tay một cái bình nhỏ thu hồi trong hành trang ngươi cho ta nghe là cái gì trần hành hít thở sâu mấy lần vẫn cảm giác trong lỗ mũi có cái kia vung đi không được nước mũi hương vị người mới, lao nghiêm thanh âm vẫn là nhàn nhạc hắn đánh lấy đèn tin lung lay trần hành con ngươi gật gật đầu nói xem ra không có việc gì xảy ra chuyện gì lục viễn hỏi lão nghiêm cũng nghiêm túc nhìn xem trần hành trần hành suy tư một chút giản lược giảm đem chính mình kinh lịch sự tình nói một lần đương nhiên hắn che giấu thần quyến sự tình, bởi vì hắn không cách nào dự phán Lao Nghiêm biết được chính mình có được thần quyến sau sẽ làm ra chuyện gì. Người nói là, ngươi thấy được một cái dáng rất cùng ta một dạng đồ vật, sau đó nó tập kích ngươi. Lao Nghiêm khẽ tao mày nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ném mạnh đi ra sẻn công binh thế màn điện vào một cái quỷ dị như vậy đồ vật. Đối với, tại nó đạp đổ giá sách trước đó ta hoàn toàn không có phát giác được nó tồn tại. Trần Hành gật gật đầu nói, hắn đến nay không có minh bạch vì cái gì mình cùng bật kia đối mặt sẽ để cho đầu mình choáng hay? Đó chính là nó giết ngoài cửa nữ nhân kia sao? Lục Viễn hỏi, Trần Hành lắc đầu, nói ra hiện tại còn không rõ ràng lắm, manh mối có ít. Hắn nhìn về phía hai người, dò hỏi các ngươi đâu? Làm sao tới nhanh như vậy? Phát hiện cái gì sao? Y thật đang nghe giá sách nện trong nháy mắt ta liền hướng bên dưới chạy lục Viễn vẩy lên tóc dài, hắn chỉ chỉ Lao Nghiêm, dựng thẳng ngón cái nói ra, cái này ca mạnh hơn, trực tiếp từ trên thang lầu bay xuống, lầu ba a đây chính là lầu ba a hắn cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống tới, một bên rơi đi xuống còn một bên hỏi người ra chuyện gì. Lão Nghiêm không để ý đến Lục Viễn miệng lưỡi dẻo quẹo, hắn nói ra trước người nói nhật ký có phải hay không loại này? hắn từ trong túi lấy ra một tấm giấy vụn, Trần Hành tiếp nhận, phát hiện quả nhiên là nhật ký mảnh vỡ, bất quá tấm này trên nhật ký tin tức so với chính mình tại phòng đọc sách tìm tới muốn ít rất nhiều, chỉ có chút ít mấy dòng chữ. Ngày mùng ngày hai tháng 6, trải qua một đêm suy nghĩ, ta vẫn là quyết định đối với sổ ạ tiểu thư cởi trần tiếng lòng, ta phải hướng nàng thổ lộ. Thế là ta mang lên một bó hoa đi gặp nàng, hy vọng ta có thể thành công. Tấm này trên tờ giấy nội dung hoàn toàn ngoài Trần Hành dự kiến, hắn lớn thái dương, đem chính mình tìm tới hai tấm tờ giấy cũng lấy ra cho có ngoài hai người nhìn. Hắn trầm tư. Trước mắt tiến lên đến bây giờ, có vẻ như tìm được rất nhiều manh mối, nhưng kỳ thật vẫn như cũng là một đoàn đại rối. Có cái gì phát hiện sao?" Lao Nghiêm hỏi. Trần Hành nhẹ nhàng lắc đầu, "Nói ra trên lầu còn có thứ gì sao?" "Có, lầu ba có hai gian phòng ngủ, lầu hai có một cái phòng ăn, bất quá chúng ta cũng còn chưa kịp đi vào liền nghe xuống lầu dưới thanh âm, liền tranh thủ thời gian xuống." Lao Nghiêm chỉ chỉ Trần Hành trong tay mảnh vỡ nói ra cái này chính là tại lầu ba phòng ngủ treo bảng tên bên trên phát hiện. "Làm sao bây giờ?" Lục Viễn nhỏ giọng hỏi. Lao Nghiêm nghĩ nghĩ, nói ra "Chân của ngươi mặc dù ta lâm thời băng bó một chút, nhưng vẫn là không có khả năng vận động dữ dội cho nên chúng ta ba người cùng một chỗ hành động đi trần hành gật gật đầu biểu thị đồng ý từ tỉnh lại hắn vẫn thử nghiệm dựa vào chính mình đứng dậy nhưng thụ thương cái chân kia một mực không làm được gì không có người nâng hắn rất khó hành động ân mùi vị gì các ngươi ngửi được không có lục viễn đột nhiên dùng sức hít hà, hắn chỉ vào sụp đổ dưới giá sách nói ra giống như chính là từ cái kia bay ra trần hành đột nhiên nhớ tới vừa mới tiến phòng đọc sách lúc người được mục nát ngươi vị hắn cũng học lục viễn hít hạ mùi vị đó càng thêm nồng đậm lao nghiêm đứng dậy đi tới hắn dùng sức dọn dẹp phiến khu vực kia đem sách cùng bể nát đầu gỗ ràn khung ném tới một bên rất nhanh liền lộ ra sàn nhà sụp đổ giá sách đem sàn nhà ném ra một cái sâu thẳm lỗ đen lão nghiêm lấy tay đèn tin hướng bên trong lung lay đáy động có một đầu sâu thẳm bậc thang thông hướng lòng đất phía dưới tựa như là một tầng hầm lão nghiêm đối với trần hành cùng lục viễn nói ra đi đi xuống xe một chút trần hành nghi nghĩ nói ra chờ một chút các ngươi không sợ cái kia quỷ dị đổ trời trở về sau lục viễn nhỏ giọng hỏi vậy chính ngươi lưu tại phía trên trần hành bất đắc dĩ nói ra nhất thời lục viễn không có động tĩnh hắn một mặt kiên quyết đem trần hành đỡ lên hướng phía cửa hang đi đến càng đến gần cửa hang càng là có thể ngửi được một cỗ mục nát hương vị lao nghiêm đi ở trước nhất Trần hành thứ chi tại lao nghiêm trợ giúp bên dưới, trần hành cũng đi qua bậc thang đi tới tận cùng dưới đáy bậc thang kỳ thật chỉ có năm thiết trần hành đứng tại đáy động hướng phía phía trước lung lay đẹp tin phía trước là một đầu âm vũ ẩm ức hành lang loang thoáng còn có thể nghe được không biết từ chỗ nào chuyển đến tích thủy âm thanh xuống đến đáy động trần hành cảm giác loại kia mục nát hương vị cơ hồ đập vào mặt giống như mục nát đầu ngay tại hành lang đầu kia không thích hợp lao nghiêm khẽ như mày thấp giọng nói ra hắn cấp tốc tắt đi ba người đèn tin toàn bộ hành lang trở nên đủ ám nhưng cũng chính là như vậy trần hành biết vì cái gì lao nghiêm nói không được bình thường bởi vì phía trước trong bóng tối hiện ra sâu kín hương quang hương quang kia như là quỷ họa một dạng mười phần yếu ớt nếu như không lấy tay đèn tin đóng lại căn bản nhìn không thấy ba người trong lòng đồng thời xếp chặt đây là bọn hắn tiến vào cổ bảo sau lần thứ nhất nhìn thấy đèn tin bên ngoài ánh sáng đi xem một chút lao nghiêm đạo hắn lấy ra sẻn công binh hướng phía phía trước chậm rãi đi đến